Trương Tam Phong thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị, chậm rãi nói, hai người có đủ cả, tựa thật không phải thật, như huyễn không phải huyễn. Tà Vương vừa ở nơi đó, cũng tựa không phải là ở nơi đó, con dòng chính vào với ở giữa co và không, động bên trong hàng tĩnh, trong yên tĩnh sinh động. Lao đạo lúc trước coi khinh Tạ Vương, nguyên lai like Tạ Vương đã đem thật giả xem như vậy tấu triệt. Thạch Chi Hiên vừa hư hóa thân ảnh lại lần nữa hiện ra, tay trái công thành lui thân dường như trọng thu sau lưng, đến viên tay phải tốn chỉ thành đao. Theo một cái nào đó huyền dị con đường linh xà chuyển động loạn lên giống như vừa vặn xuyên qua lúc trước hư họa ra hơn 10 khí hoàn mỗi một cái hạt nhân, ra sức thần diệu đến dạy người khó có thể tin tưởng được. Như vậy kỳ chiêu, mọi người ngửi nghe thấy hỏi, chưa từng nhìn thấy. Hơn 10 tràn ngập lực sát thương khí hoàn đưa hết cho quải ở Thạch Chi Hiên cổ tay nơi, bàn tay phải phong đâm thẳng đoạn tư bìnhết hậu. Đoạn tư bình lúc này đã về xoay người, sắc mặt nghiêm túc. Lần này đoạn tư bình không có sử dụng lục mạch thần kiếm, mà là ngón trỏ tay phải chậm rãi điểm ra, tiêu xái phiêu giật, thế nhưng so với Thạch Chi Hiên tốc độ, thông thả như ốc sen. Đại lý Đoàn Thị, Nhất Dương Chỉ, hơn nữa còn là từ lâu đại thành nhất phẩm nhất dương chỉ. Đại lý Đoàn Thị, tuy rằng lấy sáu mạch làm đầu, thế nhưng cái này cũng không đại biểu nhất dương chỉ uy lực liền nhất định so với lục mạch thần kiếm nhỏ hơn. Mọi việc là đối lập, luận phạm vi lớn lực sát thương, nhất dương chỉ đương nhiên không bằng lục mạch thần kiếm phạm vi công kích rộng rãi. Thế nhưng như nói riêng về một chiêu uy lực, nhất dương chỉ đại thành sau khi một chỉ điểm ra thì tương đương với ngũ mạch hợp nhất ý lực. Ở đoạn tư bình trong tay, nhất dương chỉ có thể phát huy uy lực, liều mạng thời gian còn muốn ở lục mạch thần kiếm bên trên vì lẽ đó đoạn tư bình giờ khắc này lựa chọn dùng nhất dương chỉ đối địch, mà hắn nhắm ngay chính là thạch chi hiên lòng bàn tay, cũng là thạch chi hiên thủ đoạn khí hoàn tâm. đó là mạnh nhất một điểm, cũng là yếu nhất một điểm. thạch chi hiên không còn né tránh, mà là lựa chọn gắng đón đỡ đòn đánh này. chính như đoạn tư bình không biết thạch chi hiên hiện tại đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì một dạng, đối với vào lúc này đoạn tư bình, thạch chi hiên cũng là kiến thức nửa vời. nếu là năm đó truy kích hắn đoạn tư bình, thạch chi hiên có năm chắc đem hắn đánh chết tại chỗ. thế nhưng hiện tại đoạn tư bình công lực thâm hậu đến cảnh giới gì, thạch chi hiên cũng không biết vì lẽ đó cần muốn thăm dò song phương đều cần thăm dò đồng đồng kình khí giao kích không ngừng như sợi thạch chi hiên trưởng phong kình khí bị đoạn tư bình nhất dương chỉ đánh tan hơn 10 khí hoàn lần lượt tàn đi mãi đến tận cái cuối cùng khí hoàn phá nát thạch chi hiên mới kêu nhỏ một tiếng một lần nữa bay lên giữa không trung nói đoạn tư bình xem ra nhiều năm như vậy ngươi tiến bộ không lớn a đoạn tư bình bị thạch chi hiên khí hoàn phá nát kình khí đẩy lui một bước nhưng cũng không có được đến bất kỳ tổn hại đoạn tư bình không có truy kích mà chỉ nói đây cũng là tạ vương bao quát suốt đời sở học hóa phức tạp thành đơn giản bất tử thất huyễn thạch chi hiên một lần nữa xuống núi sau đó các thế lực lớn đều có trọng điểm tìm hiểu tin tức của hắn rất rõ ràng đoạn tư bình cũng không phải là loại kia một lòng ngần cư không màng thế sự người không sai đây là đệ nhất huyễn pháp lấy hư còn thực lấy ý nghĩa mà không trọng kỳ thực thiên biến văn hóa bản vương thần công đại thành sau khi ngươi còn là người thứ nhất lông tóc không tổn hại liền đỡ lấy bản vương một chiêu này người thạch chi hiên nói đoạn tư bình biểu hiện gọn sóng không thể đạm mặt nói bần tăng liền lĩnh giáo tạ vương cái khác sáu huyễn Đoạn Tư Bình biết Thạch Chi Hiên có mượn khí dòm ngó địch bản lĩnh, trong cơ thể mình bất kỳ chân khí biến hóa đều không thể gạt được hắn, chỉ cần mình hơi có dị động, Thạch Chi Hiên sẽ trước tiên phát hiện hoặc làm ra né tránh, hoặc khuynh lực công kích. Mà không may, Đoạn Tư Bình nhưng không cách nào từ trên người Thạch Chi Hiên xem ra bất kỳ cái gì dị động. Bởi vì không có sơ hở Thạch Chi Hiên, căn bản chính là không khích có thể tìm ra, vô hư có thể ròm nó. Trừ phi Thạch Chi Hiên có ý định liều mạng, không phải vậy, Đoạn Tư Bình thậm chí đều khó mà công kích được hắn. Thế nhưng Đoạn Tư Bình nhưng cũng không có một chút nào nôn nó vẻ. Thạch Chi Hiên trung quy muốn cùng hắn phân ra một cái thắng bại, đã như vậy, vậy thì tránh không được muốn chính diện động thủ. Nếu là Thạch Chi Hiên thật sự cho rằng có thể bằng thân pháp cứng rắn dây dưa đến chết hắn, nay không khỏi liền quá khinh thường hắn hơn 100 năm nội lực thâm hậu. Mặc dù lục mạch thần kiếm cùng nhất dương chỉ đều là tiêu hao rất lớn thần công, thế nhưng nếu thật sự luận trì cửu chiến, Đoạn Tư Bình nhưng đối với mình có đầy đủ tự tin. Biết thân pháp của chính mình không đổi kịp Thạch Chi Hiên, Đoạn Tư Bình liền trên đất cắm dễ, lấy bất biến ứng và biến. Bởi vì Đoạn Tư Bình có nắm chắc trước người một thước nơi, đều là hắn tuyệt đối lĩnh vực tiến vào phạm vi này bên trong, mặc dù là Thạch Chi Hiên cũng chạy không thoát công kích của hắn. Bất quá Thạch Chi Hiên am hiểu nhất chính là làm được chuyện không thể nào. Bản Vương thỏa mãn ngươi trước khi chết tâm nguyện. Thạch Chi Hiên cao cư giữa không trung, phản phất thiên thần ban ân phàm nhân một dạng. Tĩnh. ở Thạch Chi Hiên cùng đoạn tư bình giao chiến chu vi 3 mét bên trong, phong tiêu tan vũ tán, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đoạn tư bình đống nhiên cảm giác hư hư đãng đãng, sinh ra không chỗ chứng thực khổ sở cảm giác trong lòng cả kinh. Thạch Chi Hiên như từ có truyền không, lại chưa từng ngược lại có giống như xuất hiện trước người khoảng năm thước ở gần tay phải rõ ràng ở giữa, hướng về hắn mi tâm điểm đến. Ngăn ngắn khoảng cách bên trong, thạch chi hiên thủ pháp nhưng là biến hóa vạn ngàn, mỗi một sát na đều làm vi diệu tinh kỳ thay đổi, chỉ cần không nhìn ra trong đó bất luận cái nào biến hóa, đều là ứng chỉ bại vong bi thảm kết cục, mà mỗi một cái biến hóa đều tạo thành một cái ảo giác, khiến cho người lại phân không ra cái gì là thật, cái gì là giả. Bất tử thất huyền thức thứ hai, vơ đua cả nắm. Chương 364, Phật không độ ta ta tự giết Phật. Nhìn thạch chi huyền biến hóa vô cùng chỉ tay đâm đến, chỉ phong đem chính mình hoàn toàn bao phủ, trong đó kình khí mạnh yếu phân bố lại không ngừng vi diệu cải biến cho người khó lòng phòng bị. Đoạn Tư Bình trong lòng cái ý niệm đầu tiên chính là lùi, trước tiên né qua chiêu này lại nói. Thế nhưng lập tức ý nghĩ này liền bị Đoạn Tư Bình ném đi, tránh lui dễ dàng. Thế nhưng Thạch Chi Hiên lũ lượt kéo đến biến hóa ứng đối ra sao? Bây giờ nhìn Thạch Chi Hiên chỉ tay công đều khó mà nắm giữ kỳ biến hóa, Thúy Chi hốt hoảng tránh lui thời gian. Những ý niệm này ở Đoạn Tư Bình trong đầu trong chớp mắt né qua, nhưng không có một chút nào ảnh hưởng Đoạn Tư Bình tâm tư. Đại Tông sư cũng là người, cũng sẽ có người bản năng, sẽ miên man suy nghĩ sẽ có theo bản năng phản ứng. thế nhưng đại tông sư đã có thể làm được hoàn toàn có thể không nhìn những thứ này bản năng. đoạn tư bình vẫn đục hai mắt giờ khắc này thần quang địa thiểm, không chấp một cái nhìn chằm chằm thạch chi hiên không ngừng biến hóa chỉ tay, cảm thụ được thạch chi hiên kình khí mạnh yếu phân bố. đột nhiên, đoạn tư bình mười ngón liên thiểm, lục mạch thần kiếm cùng xuất hiện, phân biệt bắn về phía không trung mười cái phương vị. cái này mười cái phương vị không có một là thạch chi hiên vị trí nơi. thế nhưng đoạn tư bình 10 ngón cùng xuất hiện sau khi, thạch chi hiên nhưng mạnh mẽ đỉnh tại chỗ, cũng lại trước không vào được. thạch chi hiên sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói. Đoạn Tư Bình người quả nhiên vẫn không có mắt mở chân chậm. Triệu Đức nôn chính là chết tại đây một chiêu trên, không nghĩ tới bị ngươi khám phá. Đoạn Tư Bình vô hỷ vô bi, hai tay tạo thành chữ thập, nói: "Tạ Vương một chiêu này, nếu như Bẩn Tăng không có đoán sai, hẳn là Vơ Đua cả năm chứ?" "Ngươi đoán không sai." Thạch Chi Hiên nói. "Quả nhiên, nếu là Vơ Đua cả nắm, đương nhiên không phải thập toàn tầm mỹ, còn cần che lớp. Chỉ cần Bẩn Tăng tìm tới Tạ Vương muốn muốn che giấu sơ hở. Chiêu này liền tự sụp đổ." Đoạn Tư Bình nói. Thạch Chi Hiên một đôi mắt bên trong ẩn chứa vô số hàn mang, lạnh lùng nói: Đoạn Tư Bình ngươi quả nhiên là bản vương bình sinh gặp mạnh mẽ nhất đại địch, mặc dù là năm đó chửi đạo kỳ cũng không bằng ngươi. Đa tạ tạ vương khích lệ, kính xin tạ vương tiếp tục tứ đệ tam nguyện. Đoạn Tư Bình nói, hy vọng ngươi không phải hối hận. Thạch Chi Hiên tiếng nói vừa dứt, liền lần nữa biến mất. Mà Thạch Chi Hiên xuất hiện sau khi chấn kinh rồi tất cả mọi người cũng bao quát Đoạn Tư Bình, bởi vì Thạch Chi Hiên thinh linh chính diện xuất hiện ở Đoạn Tư Bình trước người một thước chỗ. Thạch Chi Hiên bàn tay phải phong mang theo liên miên không dứt kình khí, vẽ ra từng đạo từng đạo viên hình cùng chia làm hai màu đen trắng trực tiếp bổ về phía đoạn tư bình. Chỉ công không tuân thủ. Thạch Chi Hiên không có một chút nào phòng ngự, toàn thân kẽ hở toàn bộ bại lộ ở đoạn tư bình công kích bên dưới. Ta vương điên rồi, lại dám lấy thân thí pháp lục mạch thần kiếm cùng nhất dương chỉ uy lực. Trong năm qua chưa bao giờ có hành động điên cuồng như thế. Hoàng Thương nhìn thấy Thạch Chi Hiên giờ khắc này cử động, cũng không khỏi đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lục mạch thần kiếm, được xưng vô địch. Tuy rằng đoạn tư bình thanh danh không hiện ra, thế nhưng nam đế lấy nhất dương chỉ ghi tên ngũ tuyệt, nhưng vẫn như cũng không cách nào nhập môn tập được lục mạch thần kiếm, đủ có thể nhìn ra lục mạch thần kiếm uy lực. Tuy rằng Lục Mạch Thần Kiếm Dưới Kiếm cũng không từng ngã xuống bao nhiêu anh hùng hảo kiệt, thế nhưng là không người nghi ngờ Lục Mạch Thần Kiếm uy lực. Mà hôm nay, tà Vương Thạch Chi Hiên, cái này được khen là ma môn từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất, lấy tự thân bất tử thần thoại, lấy thân thử nghiệm, muốn cùng sáu mạch so sánh cao thấp. Bất tử ấn pháp thức thứ băng thức, lấy thân thử nghiệm. Đoạn Tư Bình tuy rằng cũng bị Thạch Chi Hiên chiêu số công một trở tay không kịp, thế nhưng thân là đại tông sư, ở trong căn tức, hắn liền làm ra phù hợp nhất lập tức tình hình sự tình. Đoạn Tư Bình ngón giữa tay phải huy, trung trùng kiếm mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước. Đồng thời tay phải ngón nút cũng hơi bắn ra, tiểu trùng kiếm nhẹ nhàng cấp tốc, ẩn dấu ở trung trùng kiếm phía dưới, lấy càng thêm bí mật tốc độ, hướng về Thạch Chi Hiên công tới. Thạch Chi Hiên thân hình quỷ dị lóe lên, thế nhưng hắn cùng đoạn tư bình khoảng cách thực sự là quá gần, Thạch Chi Hiên dùng hết toàn lực, cũng chỉ trốn ra đoạn tư bình trung trùng kiếm, thế nhưng tiểu trùng kiếm nhưng không có một chút nào chậm chạp đâm thủ ngực mà qua. Chúng chiêu, Thạch Chi Hiên không có chút hồi hộp nào chúng chiêu, bị tiểu trùng kiếm khí một chiêu kiếm đâm thủ ngực. Một thước khoảng cách có bao nhiêu ngắn, ngắn đến lấy Thạch Chi Hiên thân pháp cũng không tránh khỏi đoạn tư bình công kích cũng ngắn đến lấy đoạn tư bình tốc độ phản ứng cũng chỉ có thể phát sinh hai đường kiếm pháp liền cũng không còn thời gian phát sinh công kích bởi vì thạch chi hiên công kích dĩ nhiên đến thạch chi hiên chúng rồi đoạn tư bình thiểu trùng kiếm thân hình nhưng không có một chút nào chậm chạp ở trong chớp mắt liền đến đoạn tư bình bên người tay phải với suýt xảy ra hai nạn thời khắc nắm chặt rồi đoạn tư bình tay phải mà tay trái ở đoạn tư bình trên vai nhẹ nhàng nhấn một cái không đoạn tư bình hét lớn thạch chi hiên động tác thực sự là quá nhanh sắp tới đoạn tư bình vẹn vẹn phát sinh hai đường kiếm pháp còn chưa kịp làm ra động tác khác liền phát hiện tay phải của chính mình đã rơi xuống thạch chi hiên trong tay. Mà cơ hồ là trong ngay mắt, Đoạn Tư Bình liền ý thức được Thạch Chi Hiên muốn làm gì. Đáng tiếc, chậm. Lâm trận đối địch, Thạch Chi Hiên chưa từng có đã cho kẻ địch thời gian. Thạch Chi Hiên tay phải không hề khói lửa lôi kéo, sau đó liền lập tức bước ra, trong phút chốc xuất hiện ở Đoạn Tư Bình thân 50 vị trí đầu mét nơi. Bất quá Thạch Chi Hiên không phải là mình chỗ ra, trong tay của hắn còn cầm một thứ, một cái vốn nên thứ thuộc về Đoạn Tư Bình. Đoạn Tư Bình cánh tay phải, giờ khắc này còn tại tích đáp hướng mặt đất chảy máu. Thạch Chi Hiên tay phải giơ lên, nhìn kỹ lại đoạn tư bình cánh tay phải, nhẹ nhàng nở nụ cười, liền tiện tay ném một cái, đem đoạn tư bình cánh tay phải ném tới mây đậm không biết nơi nào. Phốc. Thạch Chi Hiên khệ miệng phun ra một ngụm máu lớn, tay phải ở trước ngực gật liên tục mấy lần, dừng lại trước ngực chảy máu xu thế. Một cái tiểu trung kiếm, lại ở đâu là tốt như vậy được. Bất quá so với chiến lợi phẩm, cái này thương là đáng giá. Đoạn tư bình sắc mặt trở nên trắng bệnh, không có chút hưng hào. Cuộc chiến đấu này phát sinh đến bây giờ, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn nếu là biết Thạch Chi Hiên khủng bố đến trình độ như thế, Hắn như thế nào sẽ chủ động nhảy ra gây sự với Thạch Chi Hiên? Mặc dù Thạch Chi Hiên giết Đoàn Chí Hưng, Đoàn Tư Bình tung hoành thiên hạ hơn 100 năm, mặc dù là năm đó cùng mộ dung long thành một trận chiến, cũng không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Thạch Chi Hiên chính là một người điên. Đoàn Tư Bình dù có thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Thạch Chi Hiên lại liều mạng tiếp chính mình một đạo kiếm khí, kéo tay phải của chính mình. Kết cục này, là hắn không thể nào tiếp thu được rồi lại không thể không tiếp nhận. Đoàn Tư Bình, làm sao? Bản Vương bất tử thất huyền thứ ba thức lấy thân thử nghiệm, thức thứ tư lấy trứng đá uy lực còn vào mắt. Thạch Chi Hiên nói, Đoạn Tư Bình tay trái ở nơi vai phải gật liên tục mấy lần, sắc mặt từ từ do trắng bệnh khôi phục bình thường. Lấy thân thử nghiệm, lấy trứng trọi đá. Ta Vương quả nhiên là Ta Vương, lại dám liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiếp ta một cái lục mạch thần kiếm. Quả nhiên là lấy thân thử nghiệm, lấy trứng trọi đá. Ta thua không an. Đoạn Tư Bình nhìn chăm chăm Thạch Chi Hiên, gàn từng chữ. Thạch Chi Hiên ngữ khí chuyển lạnh, đối với Đoạn Tư Bình nói, Đoạn Tư Bình, ngươi cho tới bây giờ đều không có ý thức đến chân chính vấn đề. Vấn đề gì? Đoạn Tư Bình hỏi giữa ngươi và ta là cuộc chiến sinh tử, không phải luận võ so tài. Bản vương biết ngươi là được thiếu lâm chi yêu đến đây núi võ đàng, đến trước cũng chưa hề nghĩ tới cùng bản vương liều chết. thế nhưng bản vương vượt nhưng đã lên sân khấu, liền nhất định cùng ngươi không chết không thôi. cùng bản vương là địch, ngươi nếu không phải hạ sát thủ, liền sẽ chết rất thê thảm. nói vậy, bản vương đã dùng hành động thực tế chứng minh điểm này. thạch chi hiên nói, đoạn tư bình trong hai mắt lóe qua một tia nộ diễm, nói, bần tăng thủ giáo, tiếp đó kính xin tả vương cẩn thận. thạch chi hiên nói không sai. Đoạn tư bình quả thật không nghĩ cùng Thạch Chi Hiên liều chết, bởi vì đại tông sư trong lúc đó trừ phi có thực lực tuyệt đối chiến lệnh, bằng không là rất khó gặp sinh tử. Mỗi một cái đại tông sư đều là rồng trong loài người, căn cơ hùng hồn, nội tình thâm hậu. Người vĩnh viễn không biết đám người bọn hắn có bao nhiêu hậu chiêu. Một đối một muốn giết chết đại tông sư, thực sự là quá khó khăn. Hoàng Thượng có thể giết chết Hoắc Sơn, một là vì Hoàng Thượng quá mạnh mẽ, hai là vì Hoắc Sơn khinh địch, hắn cho rằng ở Quang Minh đỉnh, Hoàng Thượng dù có thế nào đều giết không được hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Hoàng Thượng so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Ra tay cũng quả đoán nhiều lắm. độc cô cầu bại có thể giết chết bên bờ Đông Hải Bạch Y Nhân là vì Bạch Y Nhân cùng người so kiếm vốn là không sống thì chết. Từ y hầu chính là đang cùng Bạch ý Nhân sau khi quyết đấu bỏ mình. đây đều là trong ngoại lệ ngoại lệ. trăm năm trước Đại Tông sư trong lúc đó thường thường bạo phát thần chiến. đoàn thư bình chính mình liền cùng Đại Tông sư khác chiến đấu qua cũng không có chịu đến tổn thương quá lớn. Đại Tông sư trong lúc đó chiến đấu hơn phân nửa là lấy hòa nhờ gì kết cục chiếm đa số một phương bỏ mình tình huống cực kỳ thấy chỉ ít đoạn Tư Bình trước đây chưa từng có nghĩ tới mượn cơ hội này giết chết Thạch Chi Hiên, nhưng là từ Thạch Chi Hiên trong lời nói, đoạn Tư Bình biết chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn, chính mình chưa hề nghĩ tới muốn vào hôm nay giết chết Thạch Chi Hiên, thế nhưng Thạch Chi Hiên nhưng vẫn ở tìm cách ở trong trận chiến đấu này làm sao giết chết chính mình. Thái độ quyết định kết quả, hắn dùng cánh tay phải của hắn mới hiểu được đạo lý này, mà mất đi cánh tay phải đối với đoạn Tư Bình tới nói, sức chiến đấu làm sao dừng giảm thiếu mất một nửa, không nói những cái khác, lục mạch thần kiếm cũng chỉ có thể biến thành ngũ mạch thần kiếm. Đây là đối với hắn Vĩnh Cửu Thương Tổn. Nghĩ tới đây, Đoạn Tư Bình liền khó nhịn tức giận trong lòng. Lúc trước hắn có niềm tin dĩ giật đại lao, thế nhưng hiện tại, Đoạn Tư Bình quyết định chủ động đánh ra. Đoạn Tư Bình khuôn mặt nghiêm nghị, trên mặt da rẻ trong nháy mắt hiện lộ hết vẻ giàn ruo. Tuy rằng lấy Đoạn Tư Bình tuổi tác, loại tình huống này chúc bình thường. Thế nhưng kết hợp Đoạn Tư Bình đại tông sư thực lực, loại tình huống này liền có vẻ rất không bình thường. Thạch Chi Hiên nhìn thấy Đoạn Tư Bình biến hóa, không có chủ động tiến công, trái lại thần sát trở nên nghiêm trọng, miệng nói: cây Sa La, nửa khô vinh Thẳng quán, khí dũng trùng tinh lực có thể ngưng bích, Vô Vi hỏi Sở Cung: "Ngươi lúc trước nếu là sớm một chút sử dụng Khô Vinh thiệt Công, Bản Vương cũng không sẽ dễ dàng như vậy liền kéo xuống cánh tay phải của ngươi." Đoạn Tư Bình sử dụng chính là Khô Vinh Thệ Công, hơn nữa là đại thành Khô Vinh Thệ Công. Nam trong loại trạng thái này Đoạn Tư Bình, cánh tay phải cột tay vết thương cũng dừng lại chảy máu trạng thái, phảng phất giống như khối cây khô, không gặp chút nào động tĩnh. Thạch thí chủ, bần tăng cuối cùng khuyên ngươi một câu, Phật pháp vô biên, quay đầu lại là bờ." Đoạn Tư Bình nói. Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng, nói: "Phật tổ độ không được Bản Vương." Bởi vì bản vương am hiểu nhất chính là thí Phật. Chương 365, phân thân ma ảnh. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi. Đoạn Tư Bình không nói nhảm nữa, Khô Vinh thiện công bị Đoạn Tư Bình vận đến mức tận cùng, sau đó ở giao chiến trong quá trình, lần thứ nhất ly khai tại chỗ, chậm rãi thăng lên giữa không trung. Thạch Chi Hiên cũng tùy theo đi tới giữa không trung. Thạch Chi Hiên biết, Đoạn Tư Bình là muốn cùng mình quyết tâm. Ở phía dưới, ở hai người không hề bảo lưu giao thủ bên dưới, e sợ sẽ xúc phạm tới rất nhiều người. Cũng chỉ có ở giữa không trung, mới sẽ không đối với vùng thế giới này tạo thành tổn thương. Không đúng, mặc dù là ở giữa không trung, cũng sẽ nhìn trời tạo thành tổn thương. Khác nhau chỉ là, ngươi công kích sức mạnh có đủ hay không đại mà thôi. Nếu là phá toái cấp hai vị cao thủ giao chiến, trong lúc phát tay, liền có thể phá nát sân hạ. Đánh vỡ hư không cũng không phải vọng tưởng. Mà giờ khắc này Thạch Chi Hiên cùng Đoạn Tư Bình, không có đạt đến cảnh giới này. Thạch Chi Hiên thân ảnh bắt đầu dần dần hư hóa, như có như không, lúc gần lúc hiện. Đây là Thạch Chi Hiên đem Bất Tử Ấn Pháp cùng Huyễn Ma Thân Pháp dung hợp sau khi, đạt đến một loại cảnh giới. Hư vô cùng chân thực chỉ có cách một kia. Thạch Chi Hiên càng ngày càng rõ ràng cảm thấy điểm này. Thạch Chi Hiên giờ khắc này tồn tại, ở rất nhiều người xem ra liền là một loại hư vô. Mà vùng thế giới này tồn tại, khả năng cũng là một loại hư vô. Thế nhưng hắn lại chân thực tồn tại. Cái này huyền bí trong đó, Thạch Chi Hiên đã hiểu một điểm, thế nhưng vẫn không có toàn bộ nghĩ thông suốt. Đương hắn toàn bộ nghĩ thông suốt thời điểm, vùng thế giới này liền giữ không nổi hắn. Cuốn phong nhắn lại. Thạch Chi Hiên cùng Đoạn Tư Bình hai người đối lập chiến trường, đột nhiên xông vào một cơn gió lớn. Cùng lúc đó, hai người hộ thể chân khí phảng phất đồng thời tuyên cáo thất thủ mưa lớn đổ hào hào trực tiếp lâm đến hai người trên người vương vũ ở phía dưới xem ánh mắt nghiêm nghị giờ khắc này tuy rằng thạch chi hiên cùng đoạn tư bình tuy rằng vẫn cứ đang đối đầu thế nhưng vương vũ thấy rõ đoạn tư bình đã ra tay rồi hơn nữa chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ đối với đoạn tư bình tới nói thạch chi hiên khó dây dưa nhất chính là hắn này một thân xuất quỷ nhập thần thân pháp mặc dù lấy đoạn tư bình nhã lực cũng rất khó đúng lúc tìm tới thạch chi hiên tồn tại chớ nói chi đến công kích mà đoạn tư bình mở ra lối riêng không có trực tiếp công kích thạch chi hiên mà là đem hắn cùng Thạch Chi Hiên trong lúc đó cân bằng đánh vỡ, để bên trong đất trời mưa to gió lớn tràn ngập ở giữa. Thiên địa đối với mỗi người đều là đối xử bình đẳng. Thạch Chi Hiên nếu là vận công chống lại mưa to gió lớn, Đoạn Tư Bình trong nháy mắt liền có thể nhận ra được. Mà Thạch Chi Hiên coi như là không chống cự, mưa to gió lớn rơi xuống trước người của hắn cũng sẽ tự động tao ngộ lực cản, tốc độ gió cùng vũ tốc cùng nơi khác không giống. Những thứ này hứa biến hóa, có lẽ đối với người khác mà nói không hề tác dụng. Thế nhưng đối với Đoạn Tư Bình loại này Đại Tông sư tới nói, nhưng bằng là chiếm cứ tiên cơ để Thạch Chi Hiên Huyễn Ma Thân Pháp mất đi đất rụng võ. Quả nhiên, Thạch Chi Hiên thân ảnh ở giữa không trung lại bắt đầu chậm rãi nổi lên. Đoạn Tư Bình, ngươi quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Thạch Chi Hiên sắc mặt âm trầm nói, A Di Đà Phật, Thạch thí chủ, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Đoạn Tư Bình nói, không, ở bản vương xem ra đã sắp kết thúc rồi. Thạch Chi Hiên nói, Đoạn Tư Bình không hề có một tiếng động nợ nụ cười. Còn soát lại trái tay đột nhiên tác, ngón tay cái thiểu thương kiếm giữa trời vạch một cái. Sau đó ngón giữa tay trái trung trùng kiếm từ cho tới dưới, mạnh mẽ thoải mái hai đạo kiếm khí trên không trung tụ hợp tạo thành một cái khổng lồ hình chữ thập, hướng thạch chi hiên cấp tốc tấn công tới. thạch chi hiên thân ảnh lần thứ hai hư hóa, thế nhưng đoạn tư bình giờ khắc này nhưng lên tiếng nói, Tạ vương, ngươi trốn không xong, ta đã khóa của ngươi khí cơ, hiện tại không thể so lúc trước, nghiêm túc đoạn tư bình, thế gian này có rất ít đồ vật có thể hiếm thấy cũng hắn. bản vương lúc nào nghĩ tới muốn né tránh, thạch chi hiên âm thanh ở giữa không trung tham thẳm vang lên, cùng lúc đó, hình chữ thập kiếm khí ở đụng tới hư hóa thạch chi hiên thân thể, liền đỗng nhiên phá nát, không biết tung tích. đoạn tư bình sợ hãi cả kinh. Ngươi đây là cái gì võ công? Như thế nào sẽ đem kiếm khí của ta tiêu tán thành vô hình? Đoạn Tư Bình không thể tin nói, lấy Đoạn Tư Bình nhãn lực, hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy Thạch Chi Hiên dùng bất kỳ hộ thể bình khí. Bàn vương sáng lập bất tử ấn pháp, sinh tử đối lập, hai luồng khí xoay chuyển ở trong người sinh sôi liên tục. Chỉ cần sự công kích của ngươi bên trong ẩn chứa sinh tử hai khí, ta liền có thể chuyển hóa thành tự thân cần thiết nguyên khí, bổ dưỡng tự thân. Mà của ngươi nhất dương chỉ nội lực, đúng lúc là thuần chính nhất tức giận, mà ngươi công kích mang đến tử khí, cũng có thể ở trong cơ thể ta chuyển hóa thành tức giận. Hoặc là do bản vương chữa giữ lại, lại phóng thích đối địch. Lúc trước ta một chiêu kia, chính là bất tử ấn pháp thức thứ năm, dị giật đái lao. Đoạn Tư Bình, ngươi lấy cái gì cùng bản vương đấu? Thạch Chi Hiên cười lạnh nói. Thạch Chi Hiên mặc dù có thể trở thành ma môn trong lịch sử nhất là tài năng xuất chúng kỳ tài, căn bản chính là hắn bất tử ấn pháp. Bất tử ấn pháp trên lý thuyết có thể nói vô địch, ẩn chứa trong đó sinh tử, âm dương, thật giả, không gian trời hàm nghĩa, tùy tiện hiểu rõ một cái, chính là vô thượng võ học mà Thạch Chi Hiên tất cả đều liên quan đến. Sinh tử một đạo là Thạch Chi Hiên trước mắt cảm nộ sâu nhất. Chỉ cần không vượt qua Thạch Chi Hiên chịu đựng phạm vi, hắn trên lý thuyết thì sẽ không được đến bất cứ thương tổn gì. Mà vừa Đoạn Tư Bình công kích, rõ ràng còn tại Thạch Chi Hiên trong giới hạn chịu đựng. Đoạn Tư Bình sắc mặt càng nghiêm nghị. Một bước sai, thì lại từng bước sai. Hiện tại tiết tấu của chiến đấu đã toàn bộ bị Thạch Chi Hiên bản thân quản lý. Đoạn Tư Bình đã mất tiên cơ. Tiếp đó, bản vương sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đoạn Tư Bình chịu chết đi. Thạch Chi Hiên hai tay vây quanh, nâng đầu nhìn trời, mái tóc dài theo gió lay động, y phục bay phần phẫn giữa lúc tất cả mọi người kỳ quái với Thạch Chi Hiên làm sao còn không có động tác thời gian, giữa không trung tiếp ngay cả xuất hiện bảy cái Thạch Chi Hiên. Bảy cái Thạch Chi Hiên, đem đoạn Tư Bình bao quanh vây nốt. Bất Tử Thất Huyễn thứ 6 Huyễn, lấy có vì không. Không đón được một chiêu này, Đoạn Tư Bình ngươi liền đi gặp Đoàn Chí Hưng đi. Bảy tên Thạch Chi Hiên cùng lên tiếng nói, phản phất toàn bộ đều là chân thân. Bất Tử Thất Huyễn, một loại cao minh đến cực điểm ảo thuật. Thế nhưng ngươi nếu là thật sự đem hắn xem là ảo thuật, vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Vương Vũ nhìn thấy Thạch Chi Hiên một chiêu này mới biết mình cùng Thạch Chi Hiên vẫn như cũ tồn tại trên lệch thật lớn. Vương Vũ cũng thường thường biến hóa phân thân dụ địch, thế nhưng là không làm được dường như Thạch Chi Hiên mở dạng, đồng thời mở miệng nói chuyện, mặc dù lấy Vương Vũ ánh mắt, cũng nhìn không ra cái nào mới là Thạch Chi Hiên đích thật thân. "Quốc sư, ngươi nhìn ra người nào là Tả Vương đích thật thân sao?" Vương Vũ hỏi. Hoàng Thường cũng nghiêm nghị lắc đầu một cái, nói, "Tả Vương ở đối với hảo thuật nghiên cứu trên, đã tài năng xuất chúng, có thể nói đương đại đệ nhất nhân. Trừ phi ta chân chính cùng Tả Vương đối địch, bằng không bằng vào mắt thường, là rất khó nhìn ra Tả Vương đích thật thân." Vào lúc này, thạch chi hiên động Hơn nữa, là bảy cái thạch chi hiên đồng thời động. Bảy người hoặc vung quyền hoặc xuất trưởng, trên người đều là pháp luật nghiêm ngặt, trên tay kình khí cuồn cuộn, không nhìn ra chút nào giả dối. Đoạn Tư Bình sắc mặt càng ngày càng xấu khổ, hắn cảm nhận được bảy cô không giống tình phong hướng mình toàn thân các nơi đại huyệt đánh tới. Lại tất cả đều là thật sự. Phân thân thuật, thật ư? Huyết ư. Chương 366, lấy sinh nhập diệt. Không thể toàn bộ đều là thật sự, phía trên thế giới này chắc là sẽ không có phân thân thuật. Đoạn Tư Bình thân là đại tông sư, tuyệt đối không nghi ngờ điểm ấy. Thế nhưng trong đầu của hắn xác thực truyền đến bảy người này toàn bộ đều chân thực tồn tại tin tức. Cái này chỉ có thể nói rõ một chuyện, Thạch Chi Hiên nào thuật sự cao minh, đã giấu giếm được hắn cả quan. Chị này trong lúc nguy cấp, Đoạn Tư Bình nhắm hai mắt lại, không đi nữa quản bốn phương tám hướng Thạch Chi Hiên công kích. Đoạn Tư Bình ở tập trung cao độ cảm ứng, con mắt là sẽ gật người, đặc biệt là đối mặt Thạch Chi Hiên loại này hảo thuật đại gia. Thế nhưng tâm linh chắc là sẽ không gật người. Bá. Ở Thạch Chi Hiên công kích sắp tới thời điểm, Đoạn Tư Bình đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nếp nhăn trên mặt càng sâu, thế nhưng ánh mắt hắn nhưng trước nay chưa có sáng sủa. Đoạn Tư Bình không thèm quan tâm bốn phương tám hướng Thạch Chi Hiên công kích, trái lại hai mắt thần quang đại thịnh, khẩn nhìn chằm chằm từ đỉnh đầu công Thạch Chi Hiên. Năm ngón tay trái gậy liên tục, tiểu thương kiếm kinh động thiên hạ, trước tiên công, ra, thương dương kiếm theo sát phía sau, mà trung trùng kiếm, quan trùng kiếm, tiểu trách kiếm thì lại trên không trung tạo thành một cái tiếp sức. Một đạo kiếm khí theo sát phía sau một đạo kiếm khí, mặt sau kiếm khí lại ra tốc phía trước kiếm khí tốc độ di động. Kỹ thuật như thần cho thấy Đoạn Tư Bình đã đem Lục Mạch Thần Kiếm luyện đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Phần này xuất thủ thời cơ, bắt bí không kém chút nào. Mà càng để những người khác người cảm thấy chấn động chính là, Đoạn Tư Bình khí cái khắc Thạch Chi Hiên công kích không để ý, chỉ công hướng về đỉnh đầu Thạch Chi Hiên, là tùy tiện đánh cược một lần. Vẫn là định liệu trước. Sau một khắc, Đoạn Tư Bình đỉnh đầu Thạch Chi Hiên biến sắc mặt, để mọi người biết rồi Đoạn Tư Bình là thật sự nhìn thấu Thạch Chi Hiên một chiêu này. Không có ai biết Đoạn Tư Bình là như thế nào nhìn thấu. Thế nhưng ngắn như vậy khoảng cách bên trong, Thạch Chi Hiên cơ hồ không khả năng chạy trốn Lục Mạch Thần Kiếm công kích thân pháp của hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn ngũ mạch hợp nhất kiếm khí. chân thực cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, hư hào không hẳn không có thể trường tồn. Thạch Chi Hiên trong miệng đột nhiên ngâm khẽ một tiếng, sau đó không có sức phản kháng, bị ngũ mạch hợp nhất kiếm khí xuyên qua toàn thân. rồi tiếp đó, Thạch Chi Hiên thân thể ở giữa không trung giải thể, mà đoạn tư bình phía sau, nhưng có một bóng người cấp tốc nào lên, đoạn tư bình thần sắc bất biến, chân sau sau quét, lấy hoành tảo thiên quân tư thế, ngăn cản hết thể xâm lấn chi địch. Thạch Tri Huyên kinh động thiên hạ công kích lần thứ hai im bặt đi. Tấn công về phía Đoạn Tư Bình thân ảnh bị Đoạn Tư Bình một chân quát trúng, sau đó, lần thứ hai giải thể. Ngay phía trước, một đôi trắng loáng như ngọc tay cũng đã nhanh đánh tới Đoạn Tư Bình lồng lực. A Di Đà Phật, thừa thế xông lên, lại mà suy, tăng mà kia Ta vương, ngươi có hay không chi huyện đã bị bẩn tăng nhìn tấu, hà tất còn khổ sở giãy rựa. Đoạn Tư Bình trong miệng phát sinh thanh âm điếc thai nhức óc, đem bên trong đất trời lôi mình cũng út tới. Phật môn thần công. Sư tử hống. Trải qua Đoạn Tư Bình trăm năm công lực thôi phát, sư tử hống lực, đạt đến mức cực hạn. Quảng trường quan chiến người đều cảm giác màng thai đau đớn, mà cùng đoạn Tư Bình đánh với Thạch Chi Hiên liền càng không cần phải nói. Thạch Chi Hiên thân ảnh hơi dừng lại một chút, Liên nhìn đến phía trước một đạo kiếm khí phá không mà đến, tấn như thiểm điện pháng phất xuyên thủng u minh. Thạch Chi Hiên hơi thay đổi sắc mặt, thân ảnh lần thứ hai hư hóa, thế nhưng lần này kiếm khí tốc độ vượt quá Thạch Chi Hiên tưởng tượng. Tiêu kiếm khí này với không thể bên trong trên không trung lần thứ hai gia tốc, ở Thạch Chi Hiên thân ảnh vẫn chưa hoàn toàn hư hóa trước, bắn trúng Thạch Chi Hiên bay. Phúc. Thạch Chi Hiên hộp ra một ngụm máu tươi thân hình cũng một lần nữa trên không trung ngưng tụ. Đoạn Tư Bình người nhất dương chỉ, luyện có thể so với Lục Mạch Thần Kiếm về đến nhà hơn nhiều. Thạch Chi Hiên sắc mặt âm trầm nói, ảo thuật cuối cùng là tiểu đạo, không lịch sự. Đoạn Tư Bình sắc mặt vẫn như cũ xấu khổ, thế nhưng âm thanh so với Chi Tiên trước còn muốn ổn định. Bản vương gia vào với ở giữa co và không, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở hư vô cùng chân thực trong lúc đó chuyển hóa. Tuy rằng tên là ảo thuật, thế nhưng là là xứng danh đại đạo. Ngươi loại này con lựa chọn, không hiểu cũng là bình thường. Thạch Chi Hiên cười lạnh nói. Ta vương đã chạm tới sinh tử hàm nghĩa, thế nhưng có hay không chi đạo, Bác đại tinh thông. Ta vương nếu là thật lĩnh ngộ, cũng sẽ không bị bẩn tăng đả thương." Đoạn Tư Bình nói. Bản vương nhất định phải thừa nhận, ngươi đúng là một cái rất đối thủ khó dây dưa. Đón lấy một chiêu này, vốn là vốn là dự định đưa cho chữ đạo kỳ, đáng tiếc cái kia mui châu bị người khác ngỏng rồi. Ngươi có thể trở thành thế gian cái thứ nhất lãnh hội toàn bộ bất tử thất huyết người, là phúc phận của ngươi." Đoạn Tư Bình, ngươi có thể đỡ lấy một chiêu này, bản vương trận chiến này liền chịu thua." Thạch Chi nói. Đoạn Tư Bình không nói gì, còn thân áo cả sa gỗ lên mà lên lần thứ hai nhắm hai mắt lại thả mở tâm linh cảm thụ được bên trong đất trời nguyên khí biến ảo đong nhiên trong lúc đó đoạn tư bình ngay phía trước đột ngột xuất hiện thạch chi hiên thân ảnh cổ điển hung hậu, không hề hoa xảo một quyền trước mặt đánh tới thạch chi hiên nắm đấm trắng loáng như ngọc đằng trước nhất bước ra một vòng bạch quang đó là thạch chi hiên mà công thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện mà ra từ đoạn tư bình dự liệu chính là thạch chi hiên trên nắm tay còn chứa nhưng cũng không là từ khí mà là nồng nặc tức giận đối với đoạn tư bình không có một chút nào nguy hiểm tức giận Thế nhưng Đoạn Tư Bình vẫn như cũ không dám để cho Thạch Chi Hiên gần người. Đoạn Tư Bình cánh tay trái ngũ mạch cùng xuất hiện, ngũ đạo kiếm khí không phân trước sau đón lấy Thạch Chi Hiên tấn công tới một quyền. Oanh! Kinh khí giản rủa cuộn cuộn. Thế nhưng bất kể là Đoạn Tư Bình vẫn là Thạch Chi Hiên, đều không có chân sau một bước, trái lại đồng thời xông về đối phương. Đoạn Tư Bình phát sinh gầm lên giận dữ, thân thể cùng mặt đất bình hành, cả người trên không trung trong nháy mắt do dáng đứng biến thành nằm tư. Cùng lúc đó, Đoạn Tư Bình cánh tay trái như mũi tên rời cùng, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng về Thạch Chi Hiên công tới. Gây go. Quảng Trương phía dưới, Hoàng Thường cùng Trương Tam Phong đồng thời nói, không cần đám người bọn hắn giải thích, Vương Vũ cũng biết Hoàng Thường cùng Trương Tam Phong tại sao nói như vậy, bởi vì Đoạn Tư Bình cánh tay trái sở dĩ tốc độ có thể nhanh như vậy, là vì Đoạn Tư Bình tráng sĩ chặt tay, chủ động chọc ra cánh tay trái của chính mình, cánh tay trái hóa thành một đem Thiết Kim Đoạn Ngọc Bảo Kiếm, lấy lực phách Hoa Sơn chiêu thức, đem Thạch Chi Hiên chém thành hai nửa, lấy tay hoa kiếm, Đoạn Tư Bình lại đem cánh tay của chính mình luyện thành một đạo kiếm khí, như vậy chiêu thức, khó lòng phòng bị, căn bản là không có cách tưởng tượng. Thạch Chi Hiên hai con mắt lộ ra một tia tàn khốc biết chiêu kiếm này chính mình căn bản là không có cách ngăn trở. Thiên Ma giải Thể đại. Phắt. Thạch Chi Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trong nháy mắt do đoạn tư bình phía trước xuất hiện ở đoạn tư bình phía sau, chỉ là xuất hiện lần nữa Thạch Chi Hiên, mặt trắng như tờ giấy, không có một chút nào huyết sắc. Thiên Ma giải Thể đại. Phắt. Ma môn vô thượng đột pháp, lấy hao tổn tự thân tinh khí để đánh đổi, rời xa nơi nguy hiểm. Thạch Chi Hiên lúc trước một chiêu kia, chí ít tổn thất 10 năm tuổi thọ. Bất quá Thạch Chi Hiên đặt chân chưa ổn thời khắc, đoạn tư bình hai chân, giờ khắc này lại đột nhiên kích thích ra hai đạo kiếm khí lục mạch thân kiếm, không hẳn chỉ có thể lấy tay triển khai. Thạch Chi Hiên thấy vậy, vốn là sắc mặt trắng bệnh càng ngày càng không có ai sắc. Bất quá Thạch Chi Hiên nhưng không có lần thứ hai né tránh. Thạch Chi Hiên thân thể chợt bộc phát ra hắc bạch hai tia sáng đoản, hai bên trái phải, đem Thạch Chi Hiên cả người chia làm hai màu trắng đen. Đồng thời, Thạch Chi Hiên không lùi mà tiến tới, hai tay một đen một trắng, ở trên người nhiều hơn hai cái lỗ máu sau khi, bắt được đoạn tư bình hai chân, đem toàn thân hắc bạch tĩnh khí, toàn bộ xuống đến đoạn tư bình trong cơ thể. Chốc lát Thạch Chi Hiên cùng Đoạn Tư Bình hai người cùng từ trên trời trổng xuống đến. Ngọc Đá cùng vỡ. Người ở tại chàng đều là võ công cao cường hạng người, thế nhưng không ai có thể cảm nhận được hai người trong cơ thể còn có chút tức giận. Thạch Chi Hiên khiến một chiêu cuối cùng, chính là bất tử thất huyễn thức cuối cùng, lấy sinh nhập diện. Chương 367, bất tử thần thoại. Vương Vũ lắc mình đi tới giữa không trung, tiếp được Thạch Chi Hiên thân thể. Mà một bên khác, Thiên Long tự chủ trì Khô Vinh cũng tiếp nhận Đoạn Tư Bình. Sau một khắc, Vương Vũ ôm Thạch Chi Hiên, xuất hiện ở trong quảng trường, đem Thạch Chi Hiên thả xuống nằm ở trên mặt đất. Vương Vũ đưa tay tìm tỏi thạch chi hiên mạch độc, lại dò xét dưới thạch chi hiên hơi thở. Trong mấy mắt, Vương Vũ sắc mặt âm trầm lại. Thạch chi hiên trong cơ thể, không có một chút nào tức giận, mà thạch chi hiên trên người bốn cái lỗ nhỏ, cũng đều đang tiếp tục chảy ra ngoài huyết. Một bên khác, Khô Vinh Bi gào to, quốc chủ!" Vương Vũ dương mắt nhìn lên, rất rõ ràng, chúng rồi thạch chi hiên bất tử thất huyễn một chiều cuối cùng, đoạn tư bình cũng đã không còn thở. Ta Vương Thạch Chi Hiên cùng đại lý khai quốc hoàng đế Đoạn Chính Nghiễn ở chiến, lại là ngọc đá cùng vỡ. Loại này tình hình trận chiến, ngoài dự liệu của mọi người, Thạch Chi Hiên biểu hiện ra quá mức bình thường thực lực, tuy rằng tuổi của hắn cơ hồ so với Đoàn Chí Hưng tiểu khoảng một nửa, nhưng là cả giao chiến trong quá trình, Thạch Chi Hiên nhưng không rơi xuống hạ phòng, thậm chí một lần để đoạn Tư Bình liên tục chịu thiệt. Ta Vương Thạch Chi Hiên, tuy rằng tái xuất giang hồ sau khi, liền rất ít biểu hiện thực lực của chính mình, thế nhưng trận chiến này, để quan chiến người một lần nữa nhớ lại 50 năm trước Thạch Chi Hiên hoành hành thiên hạ cảnh tượng. Vừa bãi tung hành, mạnh mẽ phong khoáng, ma diễm che trời, hôm nay Thạch Chi Hiên, so với 50 năm trước, chỉ có hơn chứ không kém. Đoạn Tư Bình vừa bắt đầu biểu hiện đại thiếu tiêu chuẩn Có lẽ là mấy chục năm qua, ăn chay niệm Phật, để thân thể hắn cùng đầu góc đồng thời sơ cứng, có chút không thích trứng cái giang hồ này. Thạch Chi Hiên dùng đoạn hắn một tay phương thức làm cho hắn khôi phục cảnh giác, biểu hiện ra một cái danh tiếng lâu đời đại tông sư nên có thực lực. Cú tay sau khi đoạn tư bình, hậu chiêu liên tục, rốt cục biểu diễn ra hắn tính tu mấy chục năm kinh thế hai tục thành quả. Lấy Thạch Chi Huyên vô đối thiên hạ khinh công, cũng là ngay cả chúng liền chiêu, thậm chí cuối cùng mất mạng trong tay hắn. Trận chiến này không có người thắng. Đại lý không phải, bọn họ mất đi đám người bọn hắn khai quốc tổ tiên càng mất đi một vị đại tông sư bảo vệ, tân triều cũng không phải, vương vũ tổn thất một cái thừa tướng. nếu là vương vũ đã sớm biết kết quả này, vương vũ thậm chí sẽ từ bị nhúng tay vào đang phái việc. thạch chi hiên đối với vương vũ, đối với tân triều tới nói, thực sự là quá là quan trọng. thạch chi hiên, giá trị của hắn cũng không phải là một cái đại tông sư đơn giản như vậy. trương tam phong cùng hoàng thường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu. cảnh tượng này cũng là đám người bọn hắn không có dự liệu đến. ở tại bọn hắn dự đoán bên trong, thạch chi hiên nên không phải là đối thủ của đoạn tư bình. Thế nhưng Thạch Chi Hiên khinh công thiên hạ vô song, lấy hắn xuất quỷ nhập thần, Đoạn Tư Bình cũng không làm gì hắn được. Hai người vẫn là hòa nhờ gì kết cục độ khả thi chiếm đa số. Thạch Chi Hiên chính là có năng lực này, cùng cao hơn chính mình một cấp bậc đối thủ đánh hòa nhau. Thế nhưng Hoàng Thường cùng Trương Tam Phong cũng không nghĩ tới, Đoạn Tư Bình cái này trăm năm qua, tiến bộ không nhiều, mà Thạch Chi Hiên vẹn vẹn mấy chục năm, liền đã đi đến trình độ này. Thạch Chi Hiên cùng Đoạn Tư Bình sự chênh lệch đã vô hạn thu nhỏ lại. Nếu như Đoạn Tư Bình thật sự thực lực vượt qua Thạch Chi Hiên một cấp bậc, hai người xác thực không sẽ sinh ra cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng hai người thực lực cũng đã ở sàn sàn với nhau. Loại này nhỏ bé chênh lệch, đầy đủ để Thạch Chi Hiên cùng Đoạn Tư Bình đối kháng chính diện. Mà đối kháng chính diện kết quả chính là Ngọc đã cùng mỡ. Ta cho rằng, ta Vương nhiều nhất cũng chỉ là đại tông sư trung kỳ cảnh giới." Hoàng Thường lắc đầu nói, "Ta vốn tưởng rằng Đoạn Tư Bình đã vượt qua thiên nhân chi hạ. Trương Tam Phong nói, "Đại tông sư cũng không phải không chỗ nào không biết, đặc biệt là đám người bọn hắn đối mặt cũng là đại tông sư thời điểm." Hoàng Thường cùng Trương Tam Phong đều sinh ra sai lầm dự đoán. Vương Vũ nhìn lặng lẽ nằm trên đất thạch chi hiên, không khỏi hồi tưởng lại chính mình từ lạc dương rời đi thời gian cảnh tượng, Ta chờ phụ thân và ngươi bình an trở về. ở phủ thừa tướng, thạch thanh tuyền cùng thạch chi hiên ôm ấp sau khi đi tới vương vũ bên người, chần chờ một chút cũng thuận theo ôm ấp vương vũ. sau đó ở vương vũ bên thai nói rồi câu nói này, thạch thanh tuyền là một cái huệ chất lan tâm nữ tử, nàng tâm tư tinh linh long lanh, không nhiễm bụi trần. thạch chi hiên cùng vương vũ đều có ý định duy trì thạch thanh tuyền loại này hoa lan trong cốc vắng giống như khí chất, ma nữ có loan loan một cái là đủ rồi. Mỗi nữ nhân đều có từng người phong thái, không có cần thiết đi mạnh mẽ thay đổi cái gì. Bất kể là Thạch Chi Hiên, vẫn là Vương Vũ, đều có đầy đủ bao dung Thạch Thanh Tuyền năng lực. Vì lẽ đó Thạch Thanh Tuyền tuy rằng rất thông minh, đối với với thế gian vạn tượng cũng đều có chính mình nhận thức. Thế nhưng ở Thạch Chi Hiên cùng Vương Vũ song trọng bảo vệ bên dưới, đối với nguy hiểm nhạy bén tính, Thủy Trung là chênh lệch một phần. Hơn nữa, bất kể là trước đây Thạch Thanh Tuyền đối với Thạch Chi Hiên hận thấu xương thời điểm, vẫn là hiện tại Thạch Thanh Tuyền cùng Thạch Chi Hiên nữ nhân tình thâm thời điểm, Thạch Thanh Tuyền đều luôn luôn chưa từng hoài nghi Thạch Chi Hiên đại. Là Thạch Thanh Tuyển trong lòng, Thạch Chi Hiên vẫn là vô địch. Thế gian không có bất kỳ người nào có thể cho Thạch Chi Hiên mang đến nguy hiểm, chỉ có Thạch Chi Hiên thương tổn người khác, người khác làm sao có khả năng xúc phạm tới Thạch Chi Hiên. Vì lẽ đó Vương Vũ xin mời Thạch Chi Hiên thân phó núi võ đàng, Thạch Thanh Tuyển không có suy nghĩ nhiều. Nàng biết chuyến này nhất định rất khó khăn, không phải vậy Vương Vũ sẽ không để cho Thạch Chi Hiên cũng tự thân xuất mã. Thế nhưng nguy hiểm nữa cục diện, theo Thạch Thanh Tuyển, cũng không làm khó được Thạch Chi Hiên. Đáng tiếc hiện tại, Thạch Chi Hiên liền lặng lặng nằm ở đây, ngược đã không có chút nào chập trùng thân thể bị đoạn tư bình kiếm khí quán xuyên trung quanh, thường nhân bị xuyên qua một chỗ đáng chết vong. Đại tông sư kiếm khí há lại là tốt như vậy được. Vương Vũ quỳ một chân trên đất, nhìn vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt Thạch Chi Hiên, trong lòng lần thứ nhất dâng lên hối hận cùng kinh hoàng cảm xúc. Hắn hối hận, hối hận tại sao phải nhường Thạch Chi Hiên đi tới nơi này. Hắn kinh hoàng, kinh hoàng sau khi trở về, làm sao đối mặt cái kia tinh linh giống nhau nữ tử. Thanh Tuyền, ta có lỗi với ngươi, ta muốn thất đức. Vương Vũ thấp giọng nói. Khưu Cụ, Tâm, ngươi sẽ không thất đức. Không nhìn thấy Thanh Tuyền lập gia đình. Ta còn không nỡ đi bồi tú tâm." Một đạo suy yếu âm thanh đột nhiên vang lên. Vương Vũ xin thề, đây là hắn cả đời nghe được êm thai nhất một câu nói, tuy rằng là đến từ một nam nhân. "Ta Vương, ngươi không chết." Vương Vũ vui vẻ nói. Thạch Chi Hiên gian nan mở mắt ra, yếu ớt nói, "Tạm thời không có, bất quá cũng không kém nhiều lắm." Đoạn tư bình quả nhiên không phải hạng dễ nhằn, may mà của ta bất tử ấn pháp đại thành, trong cơ thể sinh tử hai khí không ngừng mà lưu chuyển, mới bảo trì lại một cái tức giận. Bất tử ấn pháp đại thành Thạch Chi Hiên, trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành sinh tử luân hồi từ khí tấn công địch, tức giận tư mình, chưa chiến liền đứng ở thế bất bại, đây cũng là bất tử thần thoại nguyên do. mà hôm nay Thạch Chi Hiên lại một lần phô bày cái này thần thoại. Đoạn Tư Bình chết rồi chứ? Thạch Chi Hiên hỏi, Vương Vũ vội vàng lấy ra một cái đan dược, uy Thạch Chi Hiên mau mau ăn vào, nói, yên tâm, Đoạn Tư Bình cũng không có tu luyện bất tử ấn pháp, đã sớm chết không thể chết lại. vậy thì tốt, bản vương chuyến này cuối cùng là không có đến không. Ta vương cứu viện Tri Ân, võ đang phái trên dưới ghi nhớ trong lòng. chuyện kế tiếp, liền giao cho Lão Đạo đi. mộ dung Long Thành. Sự tình hôm nay, chung quy muốn tại hai người chúng ta trong lúc đó giải quyết. Đoạn Tư Bình đã mất mạng ở đây, ngươi cũng nên hiện ra chân thân." Trương Tam Phong xuất hiện ở giữa quảng trường, cất cao giọng nói. "Chương 368, Vũ Điệu Thiên Vương, Mộ Dung Long Thành, ta không nghe lầm chứ?" Trương Chân Nhân đang gọi Mộ Dung Long Thành. Chính là năm đó vô địch thiên hạ Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung gia láo tổ tông. Nghe được Trương Tam Phong, quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Cùng đoạn Tư Bình không giống, trăm năm trước, Mộ Dung Long Thành có một đoạn vô địch thần thoại, đã từng vang dội một thời đại. Hắn là yến quốc hoàng tộc, thiên hoàng quý tộc, xuất thân phú quý. Năm đó, yến quốc là do phương Bắc Tiên Ti tộc tạo thành một cái quốc gia. Ngay lúc đó Tiên Ti tộc liền cùng giờ đây tộc nông cổ một dạng, dũng mãnh thiện chiến, thống nhất phương Bắc Thảo Nguyên. Tiên Ti tộc là lập tức dân tộc, xâm lược dã tâm chắc là sẽ không đình chỉ. Thảo Nguyên cằn quỗi, đương nhiên không bằng Trung Nguyên đất rộng của nhiều. Vì lẽ đó Tiên Ti tộc chuyện đương nhiên xuôi nam, bắt đầu xâm lược Hán triều quốc thổ. Đáng tiếc, có Hán một khi, từ Hán Vũ Đế sau khi, đối với ngoại tộc xâm lược, liền chưa từng có thỏa hiệp qua. Tuy rằng Hán triều bị Vương Mãng lật đổ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Hán triều thực lực rất yếu ngược lại Hán triều rất mạnh mạnh phi thường Hán triều cường đại đến bất luận cường đại cỡ nào ngoại địch đều dao động không được Hán triều thống trị duy nhất có thể đánh bại Hán triều chỉ có thể là đến từ bên trong vương mãng chính là từ nội bộ công phá Hán triều pháo đài quốc hàng lấy nhục diện mà Hán độc lấy cường vong Hán triều thực lực không phải cái khác ngoại địch có thể khiêu khích ở Hiến quốc hưng binh xâm chiếm Hán triều sau khi Hán triều giúp đỡ kiên quyết dán trả tiến quốc bộ đội tiên phong tiến vào Trung nguyên phong quang không có hai ngày liền bị Hán triều toàn bộ tiêu diệt Đây chỉ là một bắt đầu. Lúc đó Hán Triều Lĩnh binh chủ xoáy là Nhiễm Mẫn, hiện tại Nhân Dương Vũ Điệu thiên Vương. Có hắn một khi, tướng tinh lấp lóe. Tuy Tùng Cao tổ Lưu Bang khai quốc anh kiệt sẽ không nói. Tự cao tổ sau khi, công nhận nhất là tài năng xuất chúng tướng lĩnh có 3 vị. Vệ Hoắc sau khi, Nhiễm Mẫn liền được công nhận Hán Triều nhất là tướng lãnh kế xuất. Nhiễm Mẫn túc trí đam ưu, dũng mãnh thiện chiến, một đời trải qua to nhỏ trên trăm trường chiến dịch, không một bại trận. Nếu như nói trong lịch sử tìm một cùng Nhiễm Mẫn tương tự tướng lĩnh, đó chính là Vũ An quân Bạch Khởi. Giống nhau kỳ tại ngút trời. Chiến công huyền hách. Đồng thời, cũng giống như vậy giết người như ngóe, ngã xuống trăm vạn. Nhiệm Mẫn một đời, đồ diệt ngũ hồ 16 tộc. Lúc đó người hầu người Nhiệm Mẫn tên mà biến sắc. Ngâm Cổ có thể ở thảo nguyên quật khởi, cũng nhiều lại Nhiệm Mẫn công lao. Bởi vì không có Nhiệm Mẫn ở trên thảo nguyên trắng trợn giết chóc, tộc nông cổ chỉ sợ vẫn là một cái không đáng chú ý tiểu tộc. Mà lúc đó Yến quốc phạm một bên, Nhiệm Mẫn linh quân xuất trình, liền có thể thấy được hán triều thái độ. Nhiệm Mẫn ở tiêu diệt tiến quốc bộ đội tiên phong sau khi, không có dừng lại chiến tranh bước chân, Ngọc Môn quân dưới, nhiễm Mẫn ở tam quân trước trận, Ở Ngọc Môn quan cái khác trên bia đá viết xuống một câu nói, Nghi Huyền đầu cả phố Man Di để, lấy đó vặn giảm, Minh Phạm Cường hắn giả, cho dù xa tất chu. Ý tứ của những lời này là, nên đem chặt bỏ đầu treo ở Man Di ở lại cả phố, làm cho bọn họ biết, có can đảm xâm phạm Cường đại hán triều người, cho dù lại xa, cũng nhất định phải giết chết đám người bọn hắn. Nhiệm Mẫn thái độ, có thể thấy được chút ít. Sau đó, Nhiệm Mẫn xuất lính hán triều quân đội, xuất binh cả nguyên, với trên cả nguyên, đại bại yến quân 30 vạn, 10 vạn yến quân đầu hàng, Nhiệm Mẫn không đồng ý đều giết chết. này dịch trải qua hai tháng, Nhiệm Mẫn tung hành Thảo Nguyên, ngã xuống trăm vạn, Tiễn Quốc một trận chiến diệt quốc. Thảo Nguyên đã biến thành huyết nguyên, Tiễn Quốc quốc chủ đầu người là Nhiệm Mẫn trận này chiến dịch cuối cùng cất chứa. Cuộc chiến đấu này, Tiễn Quốc tránh được một kiếp người lắc đắc không có mấy, mà Mộ Dung Long Thành liền là một người trong số đó. Lúc đó, Tiến Quốc thống suất là Mộ Dung Thủy, nhân sưng Bắc Ba Thương. Mộ Dung Thủy một tay Bắc Ba Thương đứng đầu phương Bắc, tung hành Thảo Nguyên, chưa từng bại trận, là Yến Quốc người mạnh mẽ nhất một trong, cũng là một gã xứng danh Đại Tông sư. Mộ Dung Thủy võ kỹ đã chuyên gia thể cực hạn, tài hoa quân sự cũng đứng đầu thiên hạ thế nhưng làm sao hắn gặp nhiễm mẫn cái này có hắn một khi cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu cứng giả bất kể là võ công vẫn là tài hoa quân sự nhiễm mẫn đều còn muốn vượt qua mộ dung thủy một bậc đang cùng nhiễm mẫn đánh với trong quá trình chưa từng bại trận mộ dung thủy liên tục bại lui cuối cùng nước mắt nhà tan mộ dung gia là yến quốc hoàng tộc mộ dung thủy là lúc đó yến quốc thông xoáy tối cao mà mộ dung long thành là ngay lúc đó yến quốc thái tử cũng là mộ dung thủy thân ca ca mộ dung gia cùng yến quốc lúc đó đúng là số mệnh cường thịnh gia mộ dung long thành cùng mộ dung thủy hai cái đại tài nếu không có gặp nhiễm mẫn Lấy hai người bọn họ huynh đệ thực lực, cũng khó không thể cùng Hán Triều địa vị ngang nhau. Thế nhưng, Nhiễm Mẫn xuất hiện sau khi, tiến quốc kết cục liền đã muốn định trước. Nước mất nhà tan, Mộ Dung Long thành cùng Mộ Dung Thủy đương nhiên không thể cùng Nhiễm Mẫn nở nụ cười quên hết thủ án. Đây là không chết không thôi tuyệt thế đại địch. Đám người bọn hắn cùng Nhiễm Mẫn trong lúc đó, nhất định chỉ có một mất một còn sống kết cục. Mộ Dung Thủy ở trên chiến trường bị Nhiễm Mẫn triệt để đánh bại, tiến quốc chiến đến cuối cùng một binh một tốt, mai đến tận Mộ Dung Thủy dưới trướng không có người nào. Vào lúc này, Mộ Dung Thủy còn chưa chết. Hắn là một cái đại tông sư, thậm chí đã sắp đạt đến thiên nhân giới hạn, đương nhiên không sẽ dễ dàng như vậy tử vong. Hai quân đánh với, mộ dung thủy triệt để thua với nhậm Mẫn Thế nhưng, mộ dung thủy còn có một cái mạng ở, hắn còn có một chiều cuối cùng. Làm làm thống xoái, đường đường chính chính đánh với, mộ dung thủy hết chính mình lớn nhất nỗ lực. Mà khi mộ dung thủy dưới trướng không có binh sĩ, sau khi, mộ dung thủy cũng chỉ là một cái vong quốc người thôi. Vào lúc này, hắn có thể là bất kỳ thân phận, bao quát thích khách, bách trong và quân, lấy thượng tướng thủ cấp thích khách, thảo nguyên cuộc chiến, tiến quốc một trận chiến diệt quốc, nhậm ngẫn hoàn toàn thắng lợi thế nhưng Nhiệm mẫn cũng không phải một cái người thắng mộ dung thủy mộ dung long thành còn có một cái khác tiến quốc đại tông sư ba vị vong quốc đại tông sư liên thủ ở trên thảo nguyên với trong vạn quân ám sát đương nhiệm hán quân thống suất nhiễm mẫn Nhiệm mẫn thân ở trong vạn quân bản thân cũng là một cái tài năng xuất chúng đại tông sư thế nhưng hắn vẫn như cũ không phải ba vị đại tông sư liên thủ đối thủ trận chiến đó thiên địa đồng bi bỏ mình hơn một ngàn hán quân chiến sĩ trận chiến đó kinh thiên động địa trên thảo nguyên tiến quốc địa chỉ cũ đến nay còn lưu lại giao chiến dấu vết lưu lại trận chiến đó Bốn vị đại tông sư tranh đấu, trong dặm chiến trường, người sống chớ gần. Hán quân mấy trăm ngàn, có thể giúp đỡ nhiễm mẫn nhưng chỉ có vẹn vẹn mấy người. Trận chiến đó, nhiễm mẫn cuối cùng quả bất địch chúng, đấm máu thảo nguyên, anh linh quý tiên. Trận chiến đó, nhiễm mẫn không phải người thất bại, hán quân đại thắng miên quân, tên của hán, đem cùng vệ hoặc vĩnh viên cùng tồn tại cùng nhau, lưu danh sử sách. Thế nhưng, hán cuối cùng là chết rồi. Trận chiến đó, tiến quốc ba vị đại tông sư, toàn bộ bị thương. Tham dự trận chiến này, một người tên mộ dung thủy, sau trận chiến này, không biết tung tích. Một người tên mộ dung long thành. Sau trận chiến này, vang danh thiên hạ, với cô Tô Yến Tử ổ thành lập Mộ Dung Sơn Trang, tung hoành thiên hạ vài thập niên, chưa nếm một lần thất bại, cùng đoạn tư bình một trận chiến sau khi biến mất. Người cuối cùng, họ Đồ Cô, tên cầu bại, là lúc đó yến quốc đệ nhất kiếm khách. Chương 369, Tạo Điệu Tăng. Hiện tại Trương Tam Phong gọi tên Mộ Dung Long Thành, là có ý gì? Lẽ nào Mộ Dung Long Thành cũng tại hiện trường? Hơn nữa, xem Trương Tam Phong ý tứ, vẫn là sự kiện lần này khởi sở người. Nói như vậy, hắn nhất định là ở. Ánh mắt của mọi người tụ tập đến Thiếu Lâm tự chúng tăng trên người. Vương Vũ đem Thạch Chi Hiên mang rời khỏi giữa quảng trường, trở lại Võ Đang phái đứng yên một phương. Tống Viễn tiểu tiếp nhận Thạch Chi Hiên thân thể, đối với Vương Vũ nói, "Bệ hạ, ta đỡ Tả Vương tiến vào đi nghỉ ngơi." Võ Đang phái cũng có một chút đan dược chữa thương, có trợ giúp Tả Vương điều trị thân thể. Nơi này một hồi khẳng định còn sẽ phát sinh đại chiến, thương tới Tả Vương sẽ không tốt. Vương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Đà Tạ Tống đại hiệp." "Bệ hạ quá khách khí." Tống Viễn tiểu nói, "Tống đại hiệp, ta có một cái yêu cầu quá đáng." Vương Vũ nói. "Bệ hạ mời nói." Tống Viễn tiểu nói. Thình cầu võ đang thất hiệp đến hậu đường thay phiên đem tức giận chuyển tới Tả Vương thể bên trong, trợ giúp Tả Vương chữa thương. Nơi này, liền giao cho ta cùng một tiền bối, trương chân nhân là tốt rồi. Ta biết võ đang thất hiệp nghĩa bạc vân tiền, muốn kết thành chân vũ thất tiệt trận ở lại chỗ này tử chiến. Thế nhưng tin tưởng ta, những trận chiến đấu tiếp theo sẽ so với các ngươi tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Ta Vương cùng đoạn tư bình chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương Vũ nói: vậy hạ, sư minh đệ chúng ta bảy người, nếu là có hạng người ham sống sợ chết, thì sẽ không đứng ở chỗ này. Du Liên Chu trầm giọng nói. Vương Vũ không nói gì. Một đạo nhân lên tiếng nói: Sa cầu, liên chu, theo bệ hạ nói làm. Sư thúc, du liên chu kinh ngạc nói. Một đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói: Trở về. Lần này ta nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vọ đang phái còn muốn dựa vào các ngươi bảy cái trống. Nhưng là các ngươi nếu như ở đây chiến bên trong tổn hại mấy người, vọ đang phái sẽ không có sức mạnh trung kiên. Có ta cùng sư huynh ở, có bệ hạ cùng hoàng thượng chân nhân ở, chúng ta xử lý không được sự tình, các ngươi cũng xử lý không được. Đối mặt tà vương loại kia tốc độ, các ngươi cho rằng người nhóm sẽ có bảy trận cơ hội sao? đối mặt đoạn tư bình loại kia ở khắp mọi nơi kiếm khí, các ngươi cho rằng trận pháp hưu dụng không? đúng, một đạo nhân nói không sai. trận pháp sở dĩ không có ở võ lâm ở trong đại hành kỳ đạo, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là uy lực của nó quá mức ý lại những người khác, mà một khi có một người bị hao tổn, trận pháp uy lực sẽ mất giá rất nhiều. vì lẽ đó toàn chân giáo ở vương trọng dương chết rồi, liền thanh thế không lớn bằng lúc trước. mặc dù toàn chân thất tử được xương tạo thành sao bắt đầu bắt đầu trận uy lực không mảy may thua kém với vương trọng dương thời điểm toàn thịnh, thế nhưng không ai sẽ chân chính tin tưởng. Vì lẽ đó đám người bọn hắn mới sẽ như vậy dễ dàng thua ở thượng quan Kim Hồng trên tay. Võ Đang thất hiệp cũng giống như vậy. Dù cho Chân Vũ thất tiệt trận uy lực muốn xa siêu sao bắt đầu bắt đầu trận, nhưng là cùng sao bắt đầu bắt đầu trận một dạng. nếu như đi đi một người, trận pháp uy lực liền muốn trừ một nửa. Mà đối mặt Thạch Chi Hiên loại này đẳng cấp đại tông sư, Võ Đang thất hiệp muốn toàn thân trở ra, khó khăn cỡ nào? Ở trương Tam Phong theo dự đoán, Chân Vũ thất tiệt trận có thể kháng trụ đại tông sư tiến công, thế nhưng đó là chỉ chữa đạo kỳ hoặc là phó thải lâm sức công kích như thế này cùng tốc độ đều có hạn đại tông sư như lúc trước Thạch Chi Hiên thân pháp, đoạn Tư Bình kiếm khí đều không phải là võ đang thất hiệp có thể kháng xuống. Cùng bọn hắn đánh mới, võ đang thất hiệp xem như bất nhất chiến xóa tên, thế nhưng ít nhất phải tổn hại một nửa. Đây đã là theo tốt nhất tình huống đoan trưởng. kế tiếp vẫn không có xuất thủ đại tông sư, so với lúc trước Thạch Chi Hiên cùng đoạn Tư Bình, chỉ sợ còn kinh khủng hơn một cấp bậc. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa, chỉ là lúc trước từ Trương Tam Phong trong miệng nghe được tên của bọn họ, một đạo nhân liền biết những trận chiến đấu tiếp theo, không phải võ đang thất hiệp có thể tham dự. Mặc dù là chính mình, cũng muốn làm thật máu núi võ đang chuẩn bị. Thạch Chi Hiên thoát, thoát, Đoạn Tư Bình em Dương hai cách, hai người bọn họ đã mở ra chiến đấu chân chính. Những trận chiến đấu tiếp theo chỉ sẽ càng ngày càng tàn khốc, càng ngày càng huyết tinh. Du Liên Chu còn muốn nói cái gì nữa, thế nhưng Mục Đạo Nhân nhưng không có cho hắn cơ hội này. Xuống, võ đang phái còn có ta và các ngươi sư phụ đẩy. vẫn chưa tới hy sinh các ngươi thời điểm. Trừ phi chúng ta chết rồi, bằng không không cho phép ra đến. Mục Đạo Nhân tay háo lớn phất một cái, Như Linh chém sát nói, Tống Viên Tiểu ôm ngang lên Thạch Chi Hiên, đối với những khác sáu cái sư Minh để nói, đi, tận cố gắng hết sức duy trì tà vương xin cơ. Sư thúc nói không sai, bây giờ còn không tới vì là võ đang phái hy sinh thời điểm, chúng ta trước tiên làm chút chúng ta có thể việc làm. Còn lại sáu hiệp sắc mặt tái rữa, thế nhưng cuối cùng đều đi theo Tống Viễn Kiều phía sau núi. Ân Thiên chính thở dài một tiếng, nói, cho tới giờ khắc này, ta mới hiểu được, tại sao võ đang phái có thể ở phía Nam nói tôn. Tố Tố, ngươi mang theo vô kỵ cũng đi xuống trước, nơi này quá nguy hiểm. Cha, ngươi đây. Ân Tố Tố quan tâm nói. Ân Thiên chính dũng cảm nở nụ cười, nói, cha ngươi ta cũng là một cái võ giả. Loại này tinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến, ta làm sao có thể bỏ qua? Hướng nghe đạo, địch có thể chết rồi, chỉ là một điểm nguy hiểm, lại đáng là gì? Uyên Vương hào khí. Một đạo nhân chắp tay nói, lúc trước một quãng thời gian, đầy đủ một đạo nhân nhận thức võ đang phái bên này người. Ân Thiên chính khoát tay háo một cái, nói, một huynh không nên khách khí, những trận chiến đấu tiếp theo, ta e sợ cũng giúp không được cái gì. Lão phu xấu hổ à? Một đạo nhân nghiêm túc nói, Ưng Vương lần này có thể tới, chính là đối với võ đang phái lớn nhất chống đỡ, hà huynh cũng là như thế. Rõ mạnh mới biết quả cứng. Nguy Nan thấy là người, lần này võ đang bất diệt, hai vị đại ân, nhất định gấp bội trả lại. Hà Túc Đạo khẽ mỉm cười, nói, lão phu rất sớm trước đây, đã nghị đối với Thiếu Lâm tự tuyên chiến. Hà huynh nén bi thương. Đối với Trương Tam phòng, Hà Túc Đạo cùng Thiếu Lâm trong lúc đó ân đoán, một đạo nhân tự nhiên rõ ràng. Nhiều năm như vậy, bi thương từ lâu nhạt đi, thế nhưng cửu hận, nhưng càng thêm ghi lòng đặt dạng. Ta không có quân bảo tư chất cùng cơ duyên, bởi vậy nhiều năm không có tiến thêm. Nhất định phải khiến ta đi trong lòng này cô ác khí mới tốt thư thái. Hà Túc Đạo nói, một đạo nhân nhẹ gật đầu, không hề khuyên nhiều Hà Túc Đạo cái gì. Hà Túc Đạo vốn là cùng Trương Tam Phong nổi danh thiên tài, nhưng vẫn cắm ở Tông sư đỉnh phong, đến giờ đây ở độ tuổi này, đã không thể làm tiếp đột phá. Mà hắn không có thể đột phá nguyên nhân lớn nhất căn nguyên, chính là người kia chết. Đó là hắn cùng Trương Tam Phong trong lòng vĩnh viễn đau, không giống chính là Trương Tam Phong hóa đau thương thành lực lượng, mà Hà Túc Đạo, nhưng không có Trương Tam Phong đại trí tuệ cùng đại lòng dạ. Vào lúc này, Thiếu Lâm tự tăng chúng ở trong chậm rãi đứng lên một người, người này thân mặc áo bào xanh. Trên mặt thưa thất trống vắng mấy cây râu dài dĩ nhiên trắng cao, nhìn ra đã tuổi không nhỏ. Hắn thân thể khô gầy, không chút nào làm người khác chú ý ở hắn không đứng lên trước, không có một người chú ý tới hắn. Mặc dù là hắn đứng lên sau khi, cũng không ai nhìn ra người này có gì thường gì. Thế nhưng Trương Tam Phong sắc mặt nhưng trở nên rất là nghiêm nghị, chậm rãi nói, "Ngươi rốt cục cam lòng lộ diện, ta là nên cứ gọi ngươi Mộ Dung Long Thành, vẫn là thiếu Lâm tạo địa tăng." Chương 370, hỏi thiếu Lâm đầu lâu mấy phần xem bản đế thủ đoạn làm sao? Lão tăng nhân này là Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Long Thành năm đó không biết tung tích. Hóa ra là xuất ra, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật sao? Có người cười lạnh nói: huynh đại ngươi lời này có sai lầm bất công đi, mộ dung long thành cũng cũng không phải gì đó đại gian đại ác đồ, sao có thể tính là bỏ xuống đồ đao đây? Có sùng bái mộ dung long thành người phản bác: ảm nbs 3 mp -e. ha ha, năm đó vũ điệu thiên vương cái chết, thiên hạ đều biết, mộ dung long thành trên tay, không biết dính đầy bao nhiêu ta nhà hán binh sĩ máu tươi. Những thứ đồ này, không phải là thời gian có thể chế lấp Hai quân giao chiến, các vị đó chủ, Hùng chi. Vũ Điệu Thiên Vương năm đó cũng không ít giết tiến quân chứ. Hiện tại mộ Dung Long Thành quy y thiếu lâm, chính là vương xuống hết thầy. Huynh đại như vậy không tha thứ, cũng không trong chính đạo người gây nên a. Có một người chính nghĩa lâm như nói, ta nhổ vào, thực sự là xấu hổ với cùng ngươi loại này tự cho là chính đạo chi người nói chuyện. Vương Vũ nghe được trương tam phong cùng mộ Dung Long Thành nói chuyện, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tào Điệu tăng xuất hiện vẫn ở Vương Vũ trong dự liệu, mộ Dung Long Thành người này Vương Vũ cũng không xa lạ. Thế nhưng Vương Vũ còn chưa hề có đem hai người liên hệ cùng một chỗ qua. Cả mấy tình báo cũng chưa từng dò tham tin tức này nhưng là bây giờ sự tình chứng minh thực tế minh hai người lại là cùng một người mộ dung long thành thành danh vượt qua trăm năm mộ dung long thành tung hoành thiên hạ chưa đến một lần thất bại mộ dung long thành lại là thiếu lâm tự tạo địa tăng liên tưởng đến thiếu lâm các loại dị thường tự động vương vũ trong lòng hơi động rốt cục có giải thích hợp lý nếu như thiếu lâm tự hành vi sau lưng đều có mộ dung long thành cái bóng tất cả những thứ này liền thuận lý thành trương năm đó yến quốc bị đại hán tiêu diệt liên mộ dung phục đều ở đây mưu đồ phục quốc mộ dung long thành thân là mộ dung gia lão tổ tông làm sao có khả năng không hề có một chút ý nghĩa? Hơn nữa, năm đó mộ dung long thành cùng đoạn tư bình một trận chiến sau khi thắng bại không biết, hắn nhưng không còn ở trên giang hồ từng xuất hiện. Lấy mới vừa cùng tà vương chiến đấu qua đoạn tư bình biểu hiện ra thực lực vẫn còn không kịp quy hận trước mộ dung long thành, lại có thể nào một trận chiến đem mộ dung long thành làm cho trăm năm không xuất thế? Giải thích duy nhất chính là tất cả những thứ này vốn là mộ dung long thành an bại xong. Năm đó trận chiến đó, mộ dung long thành chẳng nhưng không có bại, chỉ sợ còn chiếm hết thượng phong. Mộ dung long thành, đoạn tư bình chết, ngươi không nghĩ tới đi? Ngươi khổ tâm công nghệ, trăm năm trước liền cùng Đoạn Tư Bình cài đặt quan hệ, khiến cho hắn trở thành sự giúp đỡ của ngươi. Đáng tiếc hôm nay mất mạng võ đăng. trăm năm tâm huyết một khí mất hết, trong lòng chỉ sợ rất khó chịu chứ. Trương Tam Phong nói, A Di Đạt Phật, Bần tăng trăm năm trước đúng là cố ý mượn cùng Đoạn Quốc chủ giao chiến cơ hội ẩn cư thiếu lầm, thế nhưng Đoạn Quốc chủ còn chưa có không phải Bần tăng người, cái chết của hắn, Bần tăng đương nhiên rất đau lòng. Mộ Dung Long Thành nói, đáng tiếc, hắn hôm nay vốn không nên chết, nhưng không thể cự tuyệt của ngươi triệu hoán, bởi vì hắn nợ một món nợ ân tình của ngươi, đúng hay không? Trương Tam Phong nói: "Bần tăng cùng Đoạn Quốc chủ năm đó không đánh không quen biết, nhưng không có người nào tình câu chuyện." Mộ Dung Long Thành phủ nhận nói: "Trương Tam Phong ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Mộ Dung Long Thành, ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau dối trá. 10 năm trước, ngươi cũng đã đạp phá thiên nhân chi hạ. Đoạn Tư Bình lại như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi? Nếu không phải là ngươi có ý định lưu thủ, Đoạn Tư Bình cũng sẽ không hôm nay mới chết." Đoạn Tư Bình tự nhiên cũng biết chuyện này, vì lẽ đó hôm nay mới có thể ứng ngươi chi yêu đến đây võ đàng, báo đáp ngươi trăm năm trước buông tay tri ẩn." Trương Trân Nhân tựa hồ đối với ta phiến diện thâm hậu, Mộ Dung Long Thành không có chính diện trả lời Trương Tam Phong, trái lại hỏi ngược lại. Vì sao lại như vậy? Ngươi nên so với ta càng rõ ràng mới đúng. Mộ Dung Long Thành, ngươi không muốn xếp vào, so với ta đối với cựu hận của ngươi, ngươi đối với ta nên càng thêm hận thấu xương mới đúng. Trương Tam Phong cười lạnh nói. A Di Đà Phật, từ khi quy y ta Phật sau khi, Bần Tăng cũng đã tứ đại giai không, tham sân si hận ái dục các đều là mây khói phủ vân. Qua lại việc, Bần Tăng đã sớm đã thấy ra. Mộ Dung Long Thành nói. Ngươi cho rằng quy y Phật tổ liền có thể trung hòa tội nghiệp của ngươi tội nghiệp? Ngươi cho rằng quy y Phật tổ liền có thể đi đi ngươi thân phận của dị tộc, ngoại trừ ngươi máu tươi trên tay. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Những năm này ngươi ẩn giấu ở Thiếu Lâm, chỉ sợ không ít gây sóng gió đi. Thiếu Lâm cái này đường đường đại phái đệ nhất thiên hạ, từ khi ngươi sau khi tiến vào liền trở nên càng ngày càng bẩn thỉu xấu xa. Mộ Dung Long Thành, Lão đạo nói cho ngươi biết, Tiễn quốc mới thật sự là mây khói phủ vân. Mặc dù bây giờ là Trung nguyên thời loạn lạc cũng không phải là các ngươi tiên ti tộc có thể làm mưa làm gió năm đó nhiễm mẫn có thể tiêu diệt tiến quốc hôm nay một dạng có người có thể tiêu diệt tiến quốc thế lực còn sót lại trương tam phong trầm giọng nói trương chân nhân lời ấy có chút bất công chúng sinh bình đẳng không phân hồ hán dung hợp dân tộc mới là lịch sử phát triển thủy triều các tộc nhân dân ở một mảnh trời xanh bên dưới ở trung hòa thuận mới là bẩn tăng hiện tại chân chính đồng ý thực hiện việc còn tiến quốc lại như trương chân nhân nói như vậy từ lâu là mây khói phù vân bẩn tăng sớm liền vong mộ dung long thành một phái đắc đạo cao tăng bộ dáng sắc mặt tương đương thành cẩn Trương Tam Phong vẫn không nói gì, Vương Vũ đột nhiên ha ha cười lên, không biết bậy hạ dùng cái gì cười. Mộ Dung Long Thành trở Vương Vũ cười xong mới đặt câu hỏi: "Chấm là cười ngươi không hết lòng gian, cũng là vì Thiếu Lâm cảm thấy bi ai, lại cùng ngươi thông đồng làm bậy. Bất quá cũng đúng, Phật giáo vốn cũng không phải là ta Trung thổ sinh ra giáo phái, đạt ma chính là dị tộc người. Phật giáo nếu không lấy ra dung hợp dân tộc cái này đại sát khí, lại có thể nào tại Trung Nguyên đứng vững góp chân? Ngươi cùng Thiếu Lâm tự, chính là ông trời tác hợp cho, cũng không trách ngươi được nhóm lại là cấu kết minh giáo, lại là chống đỡ lý đường." một đám lai lịch bất chính phiên bang truyền thừa, hồ hán hôn huyết môn phiệt thế lực, đương nhiên là lẫn nhau ôm đoàn nâng đỡ. Vương Vũ cười lạnh nói: "Bậy hạ nghĩ như vậy pháp, chỉ sợ không phải môn dân chi phúc cá trời cao có đức hiếu sinh, người hắn là người, người hồ cũng là người, tội gì nhất định phải lẫn nhau chém giết đây?" Mộ Dung Long thành nói. Vương Vũ khỏe miệng treo lên một cái châm trọc nụ cười, nói: "Chém không phản đối các tộc trong lúc đó ở Trung Hoa thuận, thế nhưng hết thảy, nhất định phải theo chấm quy cụ đến. Hôm nay chấm cũng không thèm nói nhiều với ngươi, ngươi đừng tưởng rằng thiếu lâm tự trong bóng tối làm mấy chuyện này chấm không biết." Hôm nay ngươi rộng rãi yêu tứ phương hảo kiệt đến đây núi Võ Đang, muốn muốn đàn áp Võ Đang phái. Có qua có lại mới toại lòng nhau, không lâu sau đó, chấm nhất định sẽ đích thân tới Tung Sơn, ở người trong thiên hạ trước mặt, đem Thiếu Lâm tự bảng hiệu hoàn toàn đập nát, để thế nhân biết các ngươi bộ mặt thật. Tin tưởng chấm, một ngày kia sẽ không quá xa. Mộ Dung Long thành sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, nói, vậy hạ lời ấy Chu Tâm, Thiếu Lâm lập phái ngàn năm, không phải là không có qua đế vương uy hiếp Thiếu Lâm. Thế nhưng Thiếu Lâm giờ đây vẫn còn, nhưng đế đó vương cũng đã là hài cốt một đống. Hỏi Thiếu Lâm đầu lâu mấy phần? Xem bản đế thủ đoạn làm sao? Mộ Dung Long Thành, hôm nay ngươi nếu bất tử, chấm sẽ cho ngươi biết chấm thủ đoạn." Vương Vũ nói. Chương 371, một kiếm trên tay hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Thiếu Lâm tự xin đợi bệ hạ đại giá quang lâm, bệ hạ cũng muốn làm thật chịu đựng Thiếu Lâm tự phản kích chuẩn bị. Phật cũng có hỏa, bệ hạ cân nhắc." Mộ Dung Long Thành nói. Ngươi ở trong đấy lòng làm những cái kia mờ ám, sớm đã đem Thiếu Lâm Vân chia đến chấm đối lập trên trận doanh đi tới. Mộ Dung Long Thành, một ngày kia, thiếu Lâm tự ngàn năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy ngươi nhất định là kẻ cầm đầu." Vương Vũ nói. A Di Đạt Phật, thiện hai thiện hai, bệ hạ đối với bẩn tăng thành kiến đã sâu, không lời nào có khả năng hóa giải. Đã như vậy, chỉ có thể giao cho Phật tổ đến quyết định. Bẩn tăng chờ bệ hạ đích thân tới Thiếu Lâm một ngày kia. Mộ Dung Long Thành nói, chỉ sợ ngươi không chờ được đến. Trương Tam Phong tay phải một chiêu, một cái hình thức kỳ cổ trường kiếm xuất hiện ở Trương Tam Phong trong tay. Mộ Dung Long Thành ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi nói, Chân Vũ kiếm. Không sai, chính là Chân Vũ kiếm. Nói đến, hắn đã có 50 năm không có ra khỏi vỏ. Trương Tam Phong rất tiếng, Chân Vũ kiếm phát sinh một tiếng ngân khẽ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một luồng uy nghiêm đáng sợ hà khí, sắc bén vô cùng. Trong năm trước, Trương Tam Phong nắm kiếm này càn quét quần tà, cùng thiên hạ quần hùng tranh đấu, uy chấn giang hồ. Thế nhưng tự Trương Tam Phong vô công đại thành sau khi, cũng đã rất ít khi dùng đến nó. Bây giờ trên giang hồ đã có rất nhiều người quên mất, Trương Tam Phong cũng đã từng là một tên tuyệt thế kiếm khách, không may may thua kém với độc cô cầu bại kiếm khách. Mộ Dung Long Thành, ngươi biết, cái cuối cùng chết tại đây thanh kiếm trên tay, là ai chăng? Trương Tam Phong đột nhiên hỏi. Mộ Dung Long Thành vẫn không hề lay động trên mặt đột nhiên trở nên rất là khó coi. Một lát đều không nói. Xem ra ngươi cũng biết, không sai, 50 năm trước, ta hạ sơn một chuyến, dùng kiếm này chém xuống mộ Dung Thủy đầu người, sẽ là của ngươi thân sinh đệ đệ, mộ Dung Thủy. Hắn vì hắn phạm vào tội ác, bỏ gian nên có đánh đổi. Có mấy người, không phải hắn có thể giết. Giết nàng, liền muốn thừa nhận lão đạo lửa giận. Trương Tam Phong trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi. Mộ Dung Long thành gần từng chữ. Trương Tam Phong thản nhiên nói, không sai, là ta. Năm đó ngươi bảy mưu đặt kế thiếu lâm tự đem ta đuổi ra khỏi sơn môn, còn chưa tính Ta cũng vô ý tìm người trả thù. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên để Mộ Dung Thủy đối với nàng Hạ Tử Thủ. Nàng vốn là một cái vô tội người đi đường, nhưng bởi ta mà chết. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn trở ta con đường? Để ta suốt ngày chìm đắm ở cựu hận ở trong. Ngươi sai rồi, ta quả thật mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới vì nàng báo thù. Thế nhưng ta càng sẽ không quên ký. Làm sao mới có thể có được vì nàng báo thù sức mạnh? Cựu hận đối với ta mà nói mà nói là một loại động lực, mà không phải một loại trở ngại. Mộ Dung Long Thành, ngươi đánh giá thấp ta. Vì lẽ đó Mộ Dung Thủy bỏ ra cái giá bằng cả mạng. Nợ dê sống. 50 năm trước, hắn trả lại nên trả lại nợ. 50 năm sau, cũng giờ đến phiên ngươi. Trương Tam Phong chân vũ kiếm nhắm thẳng vào Mộ Dung Long Thành, luôn luôn ôn hòa hắn, giờ khác này trên người nhưng tản ra ngập trời khí tức. So với lúc trước Thạch Chi hiền cùng Đoạn Tư Bình biểu hiện ra muốn càng mạnh mẽ hơn. Giàn rùa mưa to, buôn lôi như điện, từng đạo từng đạo thiểm điện vang vọng sau lưng Trương Tam Phong. Đem Trương Tam Phong vốn cũng không khôi ngô vóc người, làm nổi bật ra ma thần giống như như thế. Hoàng Thương khẽ thở dài một cái, nói: Thiên nhân giới hạ, quân bảo quả nhiên đã sớm vượt qua, chỉ dựa vào tự thân khí tức, liên tiếp dẫn thiên địa chi uy. Mộ Dung Long thành cái này trăm năm qua nếu là tiến bộ không lớn, chỉ sợ không phải là quân bảo đối thủ. Vương Vũ trong mắt cũng là dị thải liên liên. đã sớm biết Trương Tam Phong rất mạnh mẽ, thế nhưng Vương Vũ chưa hề nghĩ tới, Trương Tam Phong lại cường đại đến trình độ như thế. Quả nhiên, cho Trương Tam Phong một cái công bằng cạnh tranh hoàn cảnh, cùng một thế giới, tương tự các bước, Trương Tam Phong tuyệt đối không thể so bất luận cái nào thiên tiêu kém nửa phần, mà khác những người khác càng thêm kiếp sợ nhưng là trương tam phong trong lời nói để lộ bí ẩn năm đó trương chân nhân rời đi thiếu lâm là mộ dung long thành thụ ý nghe trương chân nhân ý tứ mộ dung long thành vẫn ở trăm phương ngàn kế đối phó trương chân nhân đây là vì sao chẳng lẽ là sợ trương chân nhân thiên phú rất cao ảnh hưởng hắn ở trong thiếu lâm tự địa vị không thể không nói trương tam phong thanh danh ở trong thiên hạ thực sự là quá cứng rắn cơ hồ không có con tin nghi trương tam phong nhân phẩm vì lẽ đó trương tam phong chúng rất ít người hoài nghi so sánh với đó mộ dung long thành hôm nay buộc ra chân thân vốn là dẫn tới tứ phương chấn động vào lúc này Trương Tam Phong lời này vừa nói ra, đáy lòng của mọi người khó tránh khỏi nói thầm. Ta càng kỳ quái chính là, Trương Chân Nhân trong miệng mộ Dung Thủy, chính là năm đó bắc bá thương mộ Dung Thủy. Không phải nói cùng Vũ Điệu Thiên Vương một trận chiến sau khi, hắn sẽ không biết tung tích sao? Có người kỳ quái nói, có thể đối phó với Trương Chân Nhân tay, ngoại trừ cái kia mộ Dung Thủy còn ai vào đây? Đại tông sư tuổi Thọ, vốn là không phải chúng ta có thể suy đoán. Trong năm trước mộ Dung Thủy võ công là có thể cùng Vũ Điệu Thiên Vương đánh đồng với nhau, nhưng năm qua này, võ công của hắn nói vậy càng thêm tinh tiến, đã đến kinh thế hãi tục tình cảnh. Trương chân nhân lại có thể lấy sức một người giết chết hắn, thật là khiến người ta khó có thể tin. Có người phân tích nói, nếu không có thủy đệ năm đó cùng nhiễm Mẫn một trận chiến hạ xuống thương thế quá qua nghiêm trọng, hắn như thế nào sẽ chết ở trong tay người. Mộ Dung Long Thành tự tiến vào quảng trường tới nay, ngựa Khí vẫn không có chút rung động nào. Thế nhưng nói cùng Mộ Dung Thủy chết, tuy rằng Mộ Dung Long Thành đã che giấu rất tốt, thế nhưng vẫn là không thể tránh khỏi mang tới đau thương cùng phẫn hận Ngư Khí. Dù sao, Mộ Dung Thủy là Mộ Dung Long Thành thân sinh đệ đệ, cũng là Mộ Dung Long Thành ở trên thế giới này còn sót lại người thân. Giữa hai người Ở Yến quốc thời điểm còn sinh ra qua mâu thuẫn, dù sao Yến quốc thái tử cùng tay nắm trọng binh thân vương là rất khó ở trung hòa thuận. Thế nhưng từ khi Yến quốc diệt vong sau khi, giữa hai người liền lại không có một chút nào mâu thuẫn. Giữa bọn họ cũng chỉ còn sót lại tín nhiệm. Bởi vì bọn họ hai người đều là thế gian hiếm thấy tuấn kiệt, đối với tình thế xem rất rõ ràng. Yến quốc đã diệt vong, nếu là bọn họ vẫn chưa thể chân thành hợp tác, như vậy Yến quốc liền triệt để xong. Vì lẽ đó đám người bọn hắn liên thủ giết chết những mẫn, sau khi liền một sáng một tối, trong bóng tối tiếp tục vì là phục hưng đại Yến nỗ lực. Nhưng là hiện nay, cũng chỉ còn sót lại mộ Dung Long Thành một người, hắn lại có thể nào không hận? Lần này mộ Dung Long Thành nắm lấy cơ hội, rộng rãi yêu còn hùng, thảo phạt võ đàng, chèn ép võ đàng phái là một phương diện, nguyên nhân trọng yếu hơn, chỉ sợ vẫn là cùng Trương Tam Phong thủ riêng. Dù sao, năm đó Trương Tam Phong giết mộ Dung Thủy thời điểm, nhưng là không có một chút nào che giấu. Rõ ràng chính là giết cho ngươi xem, ngươi có thể đối với ta làm sao? Nếu không có ngươi vẫn bảo vệ hắn, ta trăm năm trước ngươi đã giết chết mộ Dung Thủy, cần gì phải chờ lâu 50 năm? Hắn bị thương, là chuyện của hắn. Lão đạo chẳng lẽ còn muốn bởi vậy hạ thủ lưu tình sao? Chuyện cười. Huống chi, xem như hắn không có bị thương thì lại làm sao? Đỉnh phong thời kỳ Mộ Dung Thủy, đối đầu lão đạo, cũng là một chiêu kiếm giết, kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Trương Tam Phong sắc mặt bình thản, nói ra, nhưng là vô cùng khí phách. "Hy vọng ngươi có tự phụ tiền vốn." Mộ Dung Long thành nói. Độc cô cầu bại đây, làm cho hắn cũng đi ra đi, lão đạo hôm nay liền triệt để chấm dứt các ngươi hai người này hiến quốc dư nghiệt." Trương Tam Phong trầm giọng nói. Trương Tam Phong một chiêu kiếm nơi tay, sóng gió khắp nơi. Thí vấn thiên hạ, ai là anh hùng? Chương 372, đỉnh phong cuộc chiến. Độc Cô Cầu Bại, danh tự này chính là một cái truyền thuyết. Bất bại truyền thuyết. Độc Cô Cầu Bại cả đời này đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu không có ai biết, thế nhưng tất cả mọi người biết, hắn chưa bao giờ bị bại. Vì lẽ đó hắn mới cầu bại. Vấn Kiếm thiên hạ, nhưng cầu một bại. Thế nhưng là không thể được. Vì lẽ đó hắn là một cái truyền thuyết. Sự hiện hữu của hắn đối với rất nhiều người tới nói cũng chỉ có thể ngước nhìn. Độc Cô Cầu Bại không bao lâu liền bộc lộ tài năng, tuổi còn trẻ liền trở thành yến quốc đệ nhất kiếm khách, yến quốc diệt quốc thời điểm, độc cô cầu bại đã là đại tông sư. vào lúc ấy, hắn thực lực còn kém hơn mộ dung long thành cùng mộ dung thủy hai huynh đệ một bậc. thế nhưng trận chiến đó qua đi, độc cô cầu bại liền trên thế gian cấp tốc của thời, yến quốc diệt vong, không có ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ bước chân. mà ở bên bờ đông hải, kiếm chém bạch di nhân sau khi, độc cô cầu bại liền đạt đến người khác sinh bên trong cái thứ nhất đỉnh phong. từ đó về sau, thế gian sẽ không có mấy người dám đối mặt hắn rút kiếm. hắn thị kiếm như liên, một thân kiếm thuật đã sớm quan cổ tuyệt kim. Thế nhưng hắn cũng không phải là kiếm thần, mà là kiếm ma. Trong kiếm chí ma. Độc Cô Cầu Bại rất kiêu ngạo, hắn một đời cùng người so kiếm, chưa từng có thua qua. Hắn vốn là có khác biệt tên, thế nhưng hắn cho mình sửa tên gọi là Cầu Bại, ý tứ chính là hy vọng thất bại một lần. Thế nhưng đến nay mới thôi, nguyện vọng này, Độc Cô Cầu Bại vẫn không có thực hiện. Độc Cô Cầu Bại tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thủ khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì. Duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu vì là hữu. Cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được. Thành tịch Liêu lúng túng vậy. Theo Độc Cô Cầu Bại biến thành truyền thuyết, sự tích của hắn cũng đều ở người trong giang hồ trong miệng chúng khẩu tương truyền. Nhược quán trước, Độc Cô Cầu Bại khiến chính là một thanh thanh long lánh vô danh lợi kiếm. Ác liệt cương mãnh, không thể phá, nhược quán trước Độc Cô Cầu Bại lấy chi cùng thảo nguyên quần hùng tranh đấu. Mà 30 tuổi trước, Độc Cô Cầu Bại đạt đến người khác sinh bên trong giai đoạn thứ hai, sử dụng Tử Vi Nhuyễn kiếm. Nhưng từ khi hắn cùng Mộ Dung Long thành, Mộ Dung thủy Liên thủ giết chết nhiệm mẫn sau khi, Độc Cô Cầu Bại liền đem Tử Vi Nhuyễn kiếm bỏ đi thăng Đối với Độc Cô Cầu Bại tới nói, Dù cho tử vi nhuễn kiếm trên đường nhiệm mẫn máu tươi, thế nhưng vẫn như cũng không phải một cái quang vinh sự tình. Hắn không cảm giác được chút nào vinh quang, chỉ có vô tận sỉ nhục. 40 tuổi, độc cô cầu bại cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, cùng phụ tăng bạch y nhân chiến với bên bờ Đông Hải. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Với bên bờ Đông Hải, độc cô cầu bại kiếm chém bạch đi nhân, cái này cũng là hắn một thân một mình chém giết đồng cấp đại nhân vật cấp bậc tông sư. Trận chiến này, để độc cô cầu bại chân chính thanh danh đại trấn tên khắp thiên hạ, tất cả mọi người biết rồi độc cô cầu bại cái này kiếm khách cũng biết hắn kinh thiên địa khiếp quỷ thần vô thượng kiếm thuật đại tông sư trong lúc đó hai hai giao chiến rất ít người có thể chiến mà giết chết có thể chém giết đồng cấp đại tông sư nói rõ người này tu vi đã tiến vào một cái không thể suy đoán cảnh giới bên trong người như vậy ở đại tông sư bên trong cũng là phi thường kinh khủng phía trên thế giới này đại tông sư nhân số không thể to nhất thế nhưng một đối một trên người chịu chém giết đồng cấp đại tông sư chiến tích không vượt qua năm người hoàng thường là một cái độc cô cầu bại là một cái hiện tại mọi người biết rồi trương tam phong cũng là một cái Mà Thạch Chi Hiên vừa hoàn thành cái này một trắng cử, không giống chính là Hoàng thượng, Độc Cô Cầu bại cùng Trương Tam Phong là lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng đối thủ, mà Thạch Chi Hiên nhưng là thắng thảm, cùng giữa bọn họ còn có khoảng cách. Bất quá Thạch Chi Hiên nếu còn chưa chết, ở thương thế của hắn càng sau khi, cái này trên lệch liền sẽ vô hạn thu nhỏ lại. Trận chiến này đem cho Thạch Chi Hiên mang đến biến hóa thoát thai hoa cốt. Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu bại đều từng người trên thế gian sáng lập truyền thuyết bất hủ, giữa bọn họ, chí ít ở đại đa số người trong mắt, Độc Cô Cầu bại nên còn muốn càng mạnh hơn một điểm. Độc Cô Cửu Kiếm phá hết thiên hạ võ học mà cô độc cầu thua ở cùng hoàng thường một trận chiến sau khi cũng đã không trễ với vật cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm đạt đến không có kiếm cảnh giới nhiều năm qua đi độc cô cầu bại hiện tại khủng bố đến mức nào không có ai biết mộ dung long thành hai tay tạo thành chữ thập nói trương chân nhân tình báo rất đúng lúc gà cái này liền biết rồi độc cô minh tồn tại trương tam phong cười lạnh một tiếng nói mộ dung thủy chết rồi ngươi cùng độc cô cầu bại chính là yến quốc còn sống đại tông sư lần này ngươi thế tới hung hăng độc cô cầu bại làm sao có khả năng không theo đi một mình ngươi lại ở đâu tới năm chắc bắt lão đạo a di đà phật độc cô Minh tử khi trăm năm trước vây công nhiệm mẫn một trận chiến sau khi liền cũng không còn cùng người liên thủ tác chiến qua trương chân nhân muốn muốn khiêu chiến độc cô hinh hay là trước qua cửa ải của ta đi mộ dung long thành nói ta không phải muốn khiêu chiến hắn ta là muốn giết hắn hắn bất tử liền vĩnh viễn là của ngươi đồng lõa năm đó như thế hiện tại cũng như vâng trương tam phong nói ngươi không có cái kia năng lực mộ dung long thành lạnh nhạt nói vậy thì so tài xem hư thực đi đánh với ngươi một trận ta chờ mong rất lâu trương tam phong nói côn phong gào thét, thổi đến mức trương tam phong cùng mộ dung long thành y phục đều bay phần phật. mưa lớn đổ hào ảo, hai người nhưng không có một chút nào vận công chống đối ý tứ, mặc cho nước mưa rội rửa. mộ dung long thành nhìn về phía phía chân trời, ánh mắt nếu có thể lộ ra mây đen, đối ngoại giới hiểu rõ không bỏ sót, bình tĩnh nói, người pháp, pháp thiên, thiên hóa tự nhiên, thiên nhân giao cảm, bốn mùa biến hóa, nhân tâm tiêu tan, mưa to giằng rựa. người ta một trận chiến, có dị tượng như thế làm bạn, cũng coi như đời này không ngừng. người đối với ta có sự thù hận, ta cũng não người giết thủy đệ. trận chiến ngày hôm nay sinh tử chớ luận, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi bằng cái gì có thể giết đến tùy đệ? Hai người chậm rãi lên tới giữa không trung, khí tức đều không ngừng tăng trưởng, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Hai người bọn họ vóc người cũng không cao lớn, lúc này càng là đã đều trăm tuổi chi linh, thế nhưng giờ khắc này hai người bọn họ thân ảnh, nhưng ép trong quảng trường tuyệt đại đa số người đều khó thở. Thiên nhân hợp nhất, ta tức thiên ý. Quốc sư, trương chân nhân cùng mộ dung long thành, ai tỷ lệ thắng khá lớn. Vương vũ quan tâm nói, thạch chi hiên đã tán, cần thời gian đến khôi phục. Một đạo nhân còn chưa kết cục thế nhưng thiếu lâm cái cuối cùng trợ trận người chính là độc cô cầu bại vương vũ đối với một đạo nhân lại có lòng tin cũng không cho rằng hắn có thể thắng độc cô cầu bại dưới tình huống như vậy trương tam phong An nguy liền rất trọng yếu lần này đội hình thực sự là vượt ra khỏi vương vũ tưởng tượng vương vũ chuyến này là đến kiếm lợi thế nhưng núi vo đang chuyển đến dịch phát triển đến trước mắt không có người thắng hoàng thương sắc mặt nghiêm túc lắc đầu một cái nói hai người bọn họ võ công đều cơ hồ tiến triển đến cực hạn ai mạnh ai yếu rất khó phân rõ chỉ là quân bảo thái cực cùng mộ dung long thành đấu chuyển tinh di trong trình độ nào đó khá có chỗ giống nhau, vậy hạ không cần lo lắng quân bảo an uy. Dưới cái nhìn của ta, trận chiến này kết quả không hẳn dường như Tà Vương cùng Đoạn Tư Bình một trận chiến như vậy khốc liệt. Vương Vũ nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Thiếu Lâm cùng võ đang đỉnh phong cuộc chiến, ở mộ dung long thành cùng trương tam phong trong tay, sắp lên diễn. Chương 373, phá vỡ hư không. Mộ dung long thành dáng vẻ trang nghiêm, hai tay giơ cao khỏi đầu, tóm chặt như hoa lôi, ngón áp út tà lên, ngón tay gián vào, đống nhiên hét lớn một tiếng, Lâm Nhất thời, tất cả mọi người cảm giác Mộ Dung Long Thành đã biến thành một tòa núi non trùng điệp, cho dù gió lớn mưa to, nhưng lại có thể lại núi lớn hạ. Hoàng Thương khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, bất động căn bản lớn, Mộ Dung Long Thành lại thật sự luyện thành loại này Phật gia võ học. Quảng trương phía dưới người chỉ cảm thấy Mộ Dung Long Thành đã biến thành một tòa núi non trùng điệp, mà cùng với đánh với Trương Tam Phong, nhưng cảm thấy thế thái sơn áp đỉnh. Cao Úc đem huynh, nhân lực có thể làm gì? Chỉ có thể bó tay chịu chói. Bất quá đó là thường nhân lựa chọn, mà Trương Tam Phong, giờ khắc này trạng thái, là thiên nhân. cựu tự chân môn chính là ta đạo ra bảo điện báo pháp từ bên trong quyển đăng tự thiên, Nguyên Văn viết, Lâm Binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành. Thường làm coi như không chỗ nào không đích. Mộ Dung Long thành ngươi nắm đạo ra bảo điện đối phó ta, không chê làm trò hề cho thiên hạ sao? Trương Tam Phong nói. A Di Đà Phật, chân luôn trọng thần không nặng hình, xảo diệu nơi chính là ta mật vận dụng, Phật đạo cuối cùng còn không phải một nhà. Mộ Dung Long thành nói. Chuyện cười, Phật chính là Phật, đạo chính là nói. Phật đạo vĩnh viễn không phải là một nhà. Nếu không có như vậy, ngươi cần gì phải phí hết tâm tư đả kích võ đàng? Trương Tam Phong nói: "Trương chân nhân tướng, Mộ Dung Long Thành nói: "Phản pháp quy chân, đại hóa tự tại. Bần đạo hư sống trăm năm, không biết thiên tâm, không biết chúng sinh, chỉ mình ta ý." Trương Tam Phong nói: Hai người cảnh giới sắp xỉ, trong lời nói thực sự là khó phân cao thấp, cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống quyền cơ tới. Mộ Dung Long Thành, ta khuyên ngươi vẫn là sử dụng Mộ Dung gia công phu, đấu chuyển tinh di không, ra, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta." Trương Tam Phong nói: Cô Tô Mộ Dung thị ở trên giang hồ sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Người trong giang hồ chỉ cần nói chuyện lên Cô Tô Mộ Dung Hoàn toàn trong lòng run sợ, mà cô tô mộ dung ở trên giang hồ uy danh cơ hồ đều dựa vào mộ dung long thành một tay sáng tạo, lấy mộ dung long thành sức lực của một người liền có thể ở trên giang hồ sáng chế như vậy uy danh, có thể thấy được mộ dung gia võ công cao quả thật phi phàm. Mà mộ dung thị võ công cao chủ yếu được lợi từ đấu chuyển tinh di thần công, đấu chuyển tinh di thần công chỗ lợi hại ở chỗ nó có thể đem đối thủ đánh tới võ công nội lực cùng chiêu số sức mạnh cùng phương vị tiến hành tùy ý rời đi, phản thương với đối thủ hoặc phe thứ ba, mà chính mình thì lông tóc không tổn hại. Bất quá. Nếu như tập luyện giả đấu chuyển tinh di thần công tu luyện còn chưa đạt đến mức tận cùng, hoặc là tập luyện giả tu vi võ công không bằng đối thủ, vậy thì không thể dễ dàng dùng này thần công. Bằng không đối thủ đánh tới võ công nội lực cùng chiêu số sẽ rời đi không làm, phản thương tập luyện giả bản thân. Mộ Dung phục đấu chuyển tinh di mới luyện đến bắt đầu rời thần cảnh giới, đều ở trên giang hồ lăn lộn một cái lấy đạo của người trả lại cho người tên tuổi. Nam Mộ Dung ở mấy năm trước là giang nam nổi bật tối kình cao thủ thanh niên, mà bắt đầu rời thần cảnh giới hướng lên trên, còn có cung ngọng tinh hồn cảnh giới, thiên thạch tinh lãng cảnh giới. Mộ Dung Long Thành biến mất năm ấy, hắn đã đem đấu chuyển tinh di tu luyện đến thiên thạch tinh lãng cảnh giới, thiên hạ rộng lớn, thiếu có người có thể thương hắn, dựa vào đấu chuyển tinh di liền có thể đứng ở thế bất bại. Mà có người nói, ở thiên thạch tinh lãng cảnh giới bên trên, còn có một tầng trí cao vô thượng cảnh giới, tên là Thiên Huyễn Tinh Thần. Truyền thuyết luyện tới Thiên Huyễn Tinh Thần cảnh giới, liền có thể trích tinh dịch nguyện. Cái này đương nhiên chỉ là truyền thuyết, thế nhưng cũng lấy Mộ Dung Long Thành thực lực, năm đó cũng không có tu thành truyền thuyết này cảnh giới, đủ có thể nhìn ra cái này có cỡ nào sâu không lường được. Như vậy hiện tại. Mộ Dung Long Thành tu luyện tới cảnh giới này sao? Không có ai biết. Tất cả võ công cũng là vì để cho mình càng mạnh mẽ hơn, vốn cũng không có ai mạnh ai yếu phân chia. Chỉ cần có thể đạt đến muốn hiệu quả, chính là thật công pháp. Làm Bần tăng cho rằng chỉ có đấu chuyển tinh di mới có thể đạt đến muốn hiệu quả thời gian. Tự nhiên sẽ sử dụng đấu chuyển tinh di. Trương Trân Nhân xin mời. Mộ Dung Long Thành ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chăm Trương Tam Phong đích thật võ kiếm. Bất quá Trương Tam Phong nhưng tung nhưng nở nụ cười, đem chân vũ kiếm tiện tay ném đi, nói: Nếu ngươi không có binh khí. Lão đạo cũng tay không chơi với ngươi chơi. Những năm trước đây lão đạo cùng cực tẻ nhạt, sáng chế ra một môn quyền pháp, tên là Thái cực quyền, vừa vặn làm cho ngươi đánh giá một hồi. Mộ Dung Long Thành không dám thất lễ, khi sâu một hơi, tay trái ở trước ngực kết tấn, tay phải chỉ tay chậm rãi điểm ra, chỉ là Mộ Dung Long Thành xuất chiêu tốc độ không chỉ không khoái, hơn nữa rất chậm, chậm không hợp tình lý. Thật giống như Mộ Dung Long Thành phía trước có cái gì đó ở ngăn cản hắn phải chỉ đi tới. Thế nhưng ở Vương Vũ đám người trong mắt, cái này chỉ tay lại không phải như vậy. Thế này sao lại là chậm? Quả thực là nhanh không hợp với lẽ thường một mực lại cùng bốn phía thiên địa hoàng mỹ kết hợp lại cùng nhau, nhìn như mâu thuẫn khắp nơi, thế nhưng là tràn đầy hài hòa. một đầu ngón tay thiện, động tác tự nhiên mà thành, cho người không biết nên làm gì phá hoại, phá hủy một chiêu này chính là phá hủy thiên địa. trương tam phong hai mắt nhìn thẳng mộ dung long thành chỉ tay, hàm lược rút bối, trầm kiên thủy khủy tay, hai chân trên không trung hư đạm, bình hành tách ra, hai tay vây quanh, một trên một ở dưới, thành một cái hình tròn. trong phút chốc, trương tam phong hai tay trong lúc đó hiện ra một cái khổng lồ màu trắng khối không khí. trong thiên địa do mưa, cuốn phong đều không ngừng tràn ngập ở giữa ờ mẩm văng vọng, thế nhưng là chỉ có thể để khí hoàn càng trướng càng lớn. Lam Mộ Dung Thủy chỉ điểm một chút ở cái này khối không khí bên trên, phảng phất thâm lõm vào, vô lực rút ra. Mộ Dung Thủy tay trái kết ấn chậm rãi đánh ra, biến hóa vô phương, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Binh!" Đại kim cương luân ấn, có thể làm người trừ tà chữa bệnh, cũng đánh bại yêu phục ma. Trương Tam Phong trong tay phong tiêu tan vũ tán, hai người lần nữa khôi phục đối lập kết quả. "Vung ra tất cả của ngươi thực lực một trận chiến đi, lão đạo ta cũng muốn xem một chút, những năm gần đây, ngươi đến cùng đạt tới mức độ như thế nào." Người ta một trận chiến có thể hay không chạm tới vùng thế giới này cấm kỵ." Trương Tam Phong nói. Mộ Dung Long thành nhẹ gật đầu, nói: "Cũng được, nhiều năm như vậy ăn chay niệm Phật, đều sẽ bần tăng nhuệ khí đều làm hao mòn hầu như không còn. Là thời điểm tỉnh lại trong cơ thể vẫn cứ không thôi võ giả máu." "Trương chân nhân, ta Mộ Dung một Mạch có một bộ chỉ pháp, không may may thua kém với đại lý Đoàn thị lục mạch thần kiếm, ngươi có từng nghe nói qua?" "Ngươi nói là Đúc Kết Chỉ." Trương Tam Phong nói. "Không sai, Mộ Dung gia ở Giang Nam ở lại Sơn Trang gọi Đúc Kết Sơn Trang, bộ này chỉ pháp ta mệnh danh là Đúc Kết Chỉ, hôm nay Liền xin mời trường chân nhân đánh giá. Mộ Dung Long Thành nói: "Đúc kết, đúc kết, Mộ Dung Long Thành, đúc kết hai chữ này, đối với cho các ngươi Mộ Dung thị tới nói, là vĩnh viễn leo không đi xỉ nhục đi. Ngươi nếu là thật đã thấy ra, cần gì phải lấy đúc kết hai chữ?" Năm đó Vũ Điệu Thiên Vương với đúc kết pha đại bại yến quân tinh huệ, yến quốc chính là ở trận chiến đó, triệt để điện định diện quốc cơ sở. Như ngươi vậy cố ý nhắc nhở chính mình, là khiến Mộ Dung gia chớ quốc xỉ sao?" Trương Tam Phong nói. Mộ Dung Long Thành không nói gì, tả hữu song chỉ khép lại, đầu ngón tay phong lôi cứ đãng, mà một bên khác Trương Tam Phong trước ngực chậm rãi nổi lên lấy hắc bạch hai cái ngư hình văn tạo thành hình tròn đồ án, trái thang phải hạng, trái bạch phải hắc. Thái cực âm dương đồ. Và anh. Hai tia chớp giống như chỉ kình, đâm thẳng Trương Tam Phong trước ngực thái cực đồ. Cứ như vậy rằng co sau một lát, chỉ kình biến mất, thái cực đồ cũng thuận theo nổ tung. Ở Trương Tam Phong cùng mộ dung long thành giao chiến trung gian, xuất hiện một vị thần bí hố đen. Ngam đen, thân thúy, đem tất cả công kích toàn bộ nuốt hết. Chương 374, Tử khí quần quật ba vạn dặm. Nhìn thấy cái hắc động này, tất cả mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vương Vũ trong nháy mắt ánh mắt ngưng trệ, Hoàng Thường trong phút chốc thân thể cứng đắc, một bên hai đạo bảng bạc kiếm khí lóe lên liền qua. Sau một lát, Hoàng Thường thân thể thanh tĩnh lại, nói: Không phải trong chuyến thuyết phá vỡ hư không, là đám người bọn hắn giao chiến năng lượng quá lớn, phá thoái hư không. Vương Vũ cũng khôi phục bình thường, nói: Dù là như vậy, cũng đầy đủ kinh người. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy nhân lực giao chiến có thể phá hoại đến mức độ như vậy. Hai người bọn họ phóng tầm mắt thế gian đều là cao thủ đỉnh cao nhất, nhất cử nhất động trên hợp thiên tâm, thiên nhân hợp nhất, trong lúc vung tay nhấc chân là có thể phóng thích khổng lồ uy lực. Nếu như bọn họ toàn lực thôi phát công lực, chỉ sợ núi Võ đang kiến trúc, hôm nay muốn 10 không còn một." Hoàng Thương nói, "Quốc sư, mộ dung long thành đấu chuyển tinh di cuối cùng là mượn lực đả lực công phu, mà Trương Chân Nhân Thái Cực hạt nhân nhưng là lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạt thiên cân. Đến hai người bọn họ cái cảnh giới kia, trên căn bản lại không có bí mật gì để nói, nhưng là hai người bọn họ tuyệt chiêu đối mặt lẫn nhau chỉ sợ đều có chút bó tay bó chân, không lấy sức nội chứ." Vương Vũ cao mày nói, "Đối với đấu truyện tinh di cùng Thái Cực bí, Vương Vũ tuy rằng không dám nói hiểu rõ rất sâu." Thế nhưng cơ bản nguyên lý vẫn là hiểu. Mỗi một môn thiên công bảo điện, đối với với thế gian tuyệt đại đa số võ công tới nói, đều có khắc chế tác dụng. Thế nhưng đối mặt đồng cấp võ công, có chút vẫn như cũ khắc chế lẫn nhau, có chút lẫn nhau trong lúc đó thì lại không hề tác dụng. Theo Vương Vũ, đấu chuyển tinh di cùng Thái cực, liền không sai biệt lắm thuộc về lẫn nhau trong lúc đó không hề tác dụng công pháp. Mộ Dung Long Thành mượn không được Trương Tam Phong lực, Trương Tam Phong cũng rất khó khắc chế Mộ Dung Long Thành. Đám người bọn hắn chủ yếu nhất công pháp, hiện tại nhưng tương đương với vô bộ giống nhau đồ vật. Hoàng Thương chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói Ngươi nói không sai, cái này cũng là ta nhận vì là hai người bọn họ giao thủ không sẽ tạo thành tà vương cùng đoạn tư bình loại kia thảm trạng nguyên nhân. Hai người bọn họ đều không có rõ ràng ưu thế, cũng không có rõ ràng thế yếu, cuối cùng thắng bại rất có thể muốn dựa vào công lực thâm hậu đến quyết định. Nếu để cho đám người bọn hắn thoải mái tay truỵ chân đại chiến, chỉ sợ đánh bảy ngày bảy đêm cũng là có khả năng. Vương Vũ cùng Hoàng Thường có thể nhìn ra được vấn đề, Trương Tam Phong cùng Mộ Dung Long Thành đương nhiên cũng có thể thấy rõ. Thế nhưng phía trên thế giới này, đối với có mấy người tới nói, không làm một chuyện tình rất khó cho nên liền có thể chuyện đương nhiên bung tha chỉ cần có một cơ hội bọn họ liền sẽ trả giá gấp trăm lần nỗ lực trương tam phong là như vậy mộ dung long thành cũng là như vậy hai người bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có quá nhiều cựu hận nếu như không phân một cái sinh tử thắng bại ai đều sẽ không cam lòng mộ dung long thành cùng trương tam phong trên không trung liếc mắt nhìn nhau đều phát hiện trong mắt đối phương chưa từng tắt chiến ý mộ dung long thành hai tay tạo thành chữ thập theo hai tay của hắn hợp lại không trung dần hiện ra vạn đạo kim quang theo kim quang tản đi mộ dung long thành từ áo cả xa đến thân thể toàn bộ đã biến thành toàn thân màu vàng. Đây là kim cương bất phôi thần công cuối cùng cảnh giới La Hán kim thân. Một đạo nhân sắc mặt trở nên rất là khó coi. Giang Hồ nghe đồn Phật đạo ma tam gia, từng người có một môn cường tuyệt thế gian hộ thể thần công. Ma môn là trời ma bất diệt thể, mà Phật môn thì lại vì là La Hán kim thân. Từ trước tới nay, truyền thuyết chỉ có đạt ma luyện thành La Hán kim thân, chứng được La Hán quả vị. Có người nói La Hán kim thân sau khi luyện thành, cháo môn hoàn toàn biến mất, kim cương bất hoại. Tùy ý những người khác quyền đấm cất đá, đao phách kiếm chém, hỏa thiêu thủy yểm cũng sẽ không tổn thương mảy may, xem như không ngủ không thực 500 ngày, thậm chí ăn xuyên tràng kịch độc, vẫn bình yên vô sự, tinh thần sáng lạ. võ đạo đến đây, dĩ nhiên cần tiên. hiện tại truyền thuyết này ở trong cảnh giới, thình linh liền ở mộ dung long thành trong tay tái hiện thế gian. la hắn hạ phàm, làm sao chống đối? khó giải. cơ hồ đối với tất cả mọi người tới nói đều là khó giải. vì lẽ đó một đạo nhân sắc mặt trở nên rất là khó coi, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc trong tay thất tinh kiếm, có thể thương mộ dung long thành. không chỉ là một đạo nhân còn có Tây môn suy tuyết, Vương vũ, ánh mắt của mọi người đều rất là khó coi. Vương vũ là khổ não với không biết như thế nào phá hắn phòng ngự, mà Tây môn suy tuyết nhưng là xoắn xoết một cái vấn đề khác. tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, có thể nắm mộ dung long thành kim thân làm sao? nếu như nói lúc trước thạch chi hiên thân pháp Tây môn suy tuyết còn có lòng tin gắng sức đuổi theo, bởi vì chỉ cần hắn đầy đủ nhanh, liền có thể ở thạch chi hiên thân pháp không có khởi động trước đem kiếm đưa đến thạch chi hiên trên người. thế nhưng đối mặt mộ dung long thành loại này phòng ngự, ngươi xem như nhanh hơn nữa có thể làm sao? trừ phi sức mạnh vượt qua mộ dung long thành. Không phải vậy hắn liền có thể không nhìn tất cả công kích. Mặc kệ ngươi cỡ nào nhanh, đối mặt Mộ Dung Long Thành, tốc chiến tốc thắng quả thực chính là một chuyện cười. Ngươi chỉ có thể phóng to chiêu, hoặc là chờ Mộ Dung Long Thành phóng to chiêu. Đây cũng là một cái bất đắc dĩ hiện thực, bởi vì cơ công không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Trương Tam Phong trên người. Mộ Dung Long Thành, giờ đây Phật môn đệ nhất người, giờ khắc này đã thể hiện rồi vượt qua thế tục sức mạnh. Nhưng là nói, giờ khắc này Mộ Dung Long Thành, quả thực giống như là la hán với nhân gian hiển thánh. Nếu không có giờ khắc này chính là núi võ đang, quan chiến người đều có một thân không tầm thường tu vi, đội thành người bình thường, chỉ sợ trong khoảnh khắc, thiếu lâm tự tín ngưỡng sẽ tăng nhiều. Mà ở chữ đạo kỳ chết rồi, hoàng thường lãnh đời không ra, Trương Tam Phong liền có thể nói giờ đây nói môn người thứ nhất. Hắn lại sẽ có cái gì thủ luận đây? Phật đạo trong lúc đó quyết đấu, Phật môn đã hiển lộ thực lực, hiện tại là Trương Tam Phong lượng kiếm lúc. Mà Trương Tam Phong cũng chưa bao giờ là một cái làm người thất vọng người. Mắt thấy mộ dung long thành giờ khắc này kim thân vô địch trạng thái, Trương Tam Phong sắc mặt cũng biến thành càng nghiêm nghị. Huyền Hoàng Thế hệ bái minh sư huân luận khi hề mặc ta vì là ngũ hành hề ở ta nắm giữ đại đạo hề độ tiến vào quần hiển thanh tịnh hề tu thành kim tháp nhàn du hề từng xuất qua tây hai tay bao phủ đất trời ở ngoài phúc an ngũ nhạc cùng tu di trương tam phong trầm rãi ngâm sướng nói theo trương tam phong ngâm sướng bên trong đất trời phảng phất phong đình vũ trụ tử khí quần cuộn mà ra tràn ngập bên trong đất trời đây là vương vũ nghĩ tới một vị trong truyền thuyết đại thần ra trận cảnh tượng không có người trả lời vương vũ ở đây tất cả mọi người đều bị cái này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chấn kinh rồi bao quát hoàn tường thuần nguyên sơ phán đạo như trước tiên thường có thường không chiếm được nhưng tử khí đông lai ba vạn dặm, hàng quan ngày sinh năm ngàn năm hàng quan vừa xuất hiện đến cô luân nhất thống hoa di trúc đại môn ta thể bản cùng thiên địa lão tu di sơn cũng tính còn tồn Tam bài thơ hảo ngâm sướng xong xuôi bên trong đất trời mặc dù vẫn có lôi điện lất lé thế nhưng quảng trường mọi người đã hoàn toàn không nghe được lôi điện âm thanh chỉ có thể nhìn thấy núi võ đang trên vô tận tử khí cuồn cuộn nông nắp tử khí ngăn cách lôi điện ngăn cách mưa gió phảng phất đem núi võ đang đã biến thành một cái quốc gia tử khí cuồn cuộn cuồn cuộn như rồng Dài tới 3 vạn dặm, đây là dị tượng, có thánh nhân ra. Chương 375, Đạo môn tôn sư vạn Phật chi tổ. Chuyện này, chuyện này, chuyện này. Lấy Vương Vũ giờ khắc này tâm cảnh tu vi cũng là vô cùng kinh ngạc, nói không lên một câu hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, Vương Vũ ở trong nội tâm điên cuồng nổ nước bọn, có lầm hay không? Đây là một cái thế giới võ hiệp có được hay không? Võ hiệp a, cái này rồi ạ ai dám nói là võ hiệp. Từ khí quần quần 3000 dặm, đây là trong truyền thuyết thánh nhân xuất hành thời điểm mới có trận chiến a. Chúng ta phong lại tu luyện đến loại cảnh giới này. Vương Vũ tự nhiên biết thế giới này không có thánh nhân gì, nhiều nhất cũng chính là cao hơn Đại Tông Sư cấp một võ giả. Thế nhưng mặc dù là như vậy, cũng đủ nói nghe sợn cả tóc gáy. Mộ Dung Long Thành biểu hiện đã rất nghịch thiên rồi, thế nhưng Trương Tam Phong hậu triều, nhưng không chỉ là nghịch thiên đơn giản như vậy. Ngoại trừ thời kỳ thượng cổ lưu lại một chút truyền thuyết ở ngoài, cũng chỉ có đạo gia sang phái tổ sư lão tử từng ở thế gian làm được qua tử khí đông lai ba và giảm. Không nghĩ tới quân bảo đã có thể cùng thượng cổ tiên hiền sánh vai, ta thực sự là tiểu xem thiên hạ người. Hoàng Thương lắc đầu tự nói. Một đạo nhân ở một bên cũng có vẻ rất là giận mình, nói, ta vốn là lấy vì là qua nhiều năm như thế, cùng sư huynh khoảng cách nên nhỏ hơn một chút, không nghĩ tới bây giờ đã càng lúc càng lớn. Thực lực như vậy, tại sao là nhân gian giới còn có thể dung nạp được? Chuyện ứng năm đó phá toái hư không thời điểm, cũng chính là cảnh giới cỡ này chứ. Vương Vũ không thể tin nói. Hoàng thương trầm mặt một lát sau nói, thế giới này là đang không ngừng biến hóa, ở thời kỳ khác nhau, người khác nhau, muốn phá nát độ khó đều là không giống. Ta không có từng trải qua chiến thần độ lục, thế nhưng ta có thể khẳng định Chuân Ưng là phá nát dễ dàng nhất, mà còn có rất nhiều người, hoặc thời vận không ăn thua, hoặc cơ duyên không đủ. Thế nhưng thực lực của bọn họ, nhưng không mảy may thua kém với phá nát thời khắc truyền Ưng. Coi như là giờ khắc này Mộ Dung Long thành cùng quân bảo, thực lực cũng chưa chắc so với năm đó truyền ứng kém. Vương Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, điểm này hắn có thể lý giải. Có mấy người đúng là số mệnh cường thịnh, trời sinh liền tự mang nhân vật chính vương sáng, Thì như truyền Ưng. Hậu nhân xem kỹ hắn một đời, đương nhiên là đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, nhưng là cũng không có vượt qua cái khác tiên tiêu quá nhiều. Hắn ưu thế lớn nhất là trước tiến vào chiến thần điện, tu đạt được trong trốn võ Lâm Thiên Công Bạo Điện thần bí khó lường nhất chiến thần đô lục, sau lại tiến vào thập tuyệt quan, chiếm được vô thượng tông sư lệnh đông lai phá nát trước cảnh ngộ. Nói tóm lại, đây chính là một cái quải bê. mà không phải mỗi người đều có truyền ứng loại này số mệnh. Đại đa số người đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoàng Thương nói không sai, phá nát độ khó tùy theo từng người, mà phá nát trước thực lực cũng không phải trường hợp cá biệt. Tỷ như vô thượng tông sư lệnh đông lai, hắn phá nát trước thực lực, liền rõ ràng muốn vượt qua truyền ứng một cấp bậc. Hơn nữa thập tuyệt quan trước khấu hỏi Trường Sinh, cũng không có mượn bất kỳ ngoại lực. Đây mới là vô thượng tông sư phong thái, mặc dù là ở đại tông sư bên trong, cũng là cao cao tại thượng. Riêng một mặt cửa. Rất rõ ràng, Trương Tam Phong cùng mộ Dung Long Thành cũng không có truyền ứng số mệnh, vì lẽ đó mặc dù thực lực của bọn họ đã đạt đến phá toái cấp, thế nhưng đám người bọn hắn vẫn như cũ ngưng lại ở nhân gian. Mà may mắn chính là, Vương Vũ cảm giác chính mình kỳ thực cũng tại đi quải bệ con đường. Vương Vũ là một cái hiện thực người, làm việc lấy kết quả vì là hướng phát triển, quá trình Vương Vũ đương nhiên cũng để ý thế, nhưng nếu như kết cục không được, Quá trình lại mị theo Vương Vũ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên khi một cái quải bê chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Trương Chân Nhân muốn cùng Mộ Dung Long thành phân ra thắng bại sao? Vương Vũ hỏi, đến mức độ này, hai người chỉ sợ cũng đã đem ép đáy hòm chiều số xuất ra. Nếu như như trước Hoàng Thường nói tới, đánh tới 7 ngày 7 đêm, cục diện này tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó hai người mới không hẹn mà cùng thả đại triều. Hoàng Thường sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, gần đủ rồi, trước mắt vẫn là quân bảo hơi chiếm thượng phong, liền xem Mộ Dung Long thành hay không có cái gì hậu thủ. Nhìn thấy Trương Tam Phong giờ khắc này hòa phong, Vương Vũ trong đầu đột nhiên nảy qua một ý nghĩ. Trương Tam Phong giờ khắc này quanh thân tử khí nồng nặc, một phái đạo môn tôn sư khí thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Mà đối mặt đạo tôn, la hắn chỉ sợ còn chưa đủ chứ. Làm thế nào cũng phải Phật tổ cái cấp bậc đó. Mới vừa mới vừa nghĩ đến đây, Vương Vũ liền phát hiện Mộ Dung Long thành biến hóa. Sau đó, Vương Vũ trong đầu cũng chỉ còn xuất lại hai cái tử, "Ta thảo. Ta lúc nào trở thành tiên đan đế?" Giữa không trung, Mộ Dung Long thành nhìn thấy Trương Tam Phong tử khí cuồn cuộn, rõ ràng cũng là lấy làm kinh hãi nhưng lại chỉ là cả kinh mà thôi. chờ đến trương tam phong xúc thế lớn thành, mộ dung long thành thanh như sấm nổ, chậm rãi nói, chúc mừng trương chân nhân, sánh vai lý đam đạo tổ, trở thành tự lý đam đạo tổ sau khi người thứ hai đạo môn tôn sư trương chân nhân quả nhiên không có hư nói, thụy đệ coi như là đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải là đối thủ của trương chân nhân. trương tam phong giờ khắc này mắt lộ tử mang, quan sát tỉ mỉ mộ dung long thành la hán kim thân, nói, la hán kim thân, quả nhiên tròn trịa không một hạt bụi, không có một chút nào sơ hở. chỉ là nếu là chỉ đến thế mà thôi, hôm nay ngươi sợ là thắng không được lao đạo. A Di Đà Phật. Từ khi Bần tăng quy y Phật môn sau khi đem suốt đời sở học quy nạp làm một bộ trường pháp, Bần tăng đem mệnh danh là Như Lai thần trưởng. Mộ Dung Long Thành nói: Như Lai thần trưởng, Như Lai, vạn Phật chi tổ Như Lai. Mộ Dung Long Thành, ngươi dạ tâm không nhỏ à? Xem ra ngươi những năm này kinh Phật quả nhiên không có vận động. Trương Tam Phong nói: Như Lai thần trưởng tổng cộng chia làm mấy thức, là Bần tăng giờ khắc này nắm giữ mạnh nhất chiêu thức. Trương Trân Nhân, mười trưởng qua đi, chỉ sợ núi võ đang đem 10 không còn một, quan chiến người cũng sẽ chết thương hơn phân nửa. Này không phải bần tăng bản ý, không bằng ngươi và ta một chiều phân thắng thua làm sao?" Mộ Dung Long Thành nói. Trương Tam Phong gật đầu, nói, "Chính hợp ta ý." Núi Võ đang dù sao cũng là Trương Tam Phong địa bàn, nếu như ở đây chiến bên trong bị hao tổn, hắn mới là tổn thất lớn nhất này một cái. Vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Mộ Dung Long Thành. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vĩnh viễn cùng Mộ Dung Long Thành hao tổn nữa. Mặc dù ở núi Võ đang trên, Trương Tam Phong là địa chủ, có địa lợi chi tiện. Thế nhưng ở địa bàn của mình cùng người khác chiến đấu, bất luận thắng bại làm sao, kỳ thực cũng đã thua bởi vì tất cả tổn thất đều là của ngươi. Nếu như ngươi đủ mạnh, như thế nào sẽ để cho người khác đánh tới trên địa bàn của ngươi đến? Mộ Dung Long Thành cùng Trương Tam Phong trên không trung lại lên cao một chút, Mộ Dung Long Thành vóc người càng cao to, ở tầng tầng tử khí bên trong vẫn như cũ long lánh chói mắt kim quang, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, ở phía dưới quảng trường quan chiến người trong trong mắt, Mộ Dung Long Thành đã không độc thân, mà là một cái ngồi quanh chân, mặt mày trang nghiêm và tổ, chậm rãi giơ lên khổng lồ tay phải, giát vạn đạo quang, hướng Trương Tam Phong phủ đầu đập xuống. Như Lai Thần trưởng thứ 10 Như La Diệt Ma. Mà bên kia, Trương Tam Phong ở trong hư không liên tục đạp bước, hai tay múa, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, Trương Tam Phong thân hình biến mất không còn tăm hơi, mà giữa không trung, chỉ có một đạo hai màu đèn trắng thái cực đồ vắt ngang giữa không trung, phảng phất ổn định phong thủy hỏa. Sau đó, thái cực đồ việc nghĩa chẳng từ nan hướng về giữa không trung Phật thủ bay đi. Chương 376. Quảng trường quan chiến người, phần lớn người đều chỉ có thể nhìn thấy một cái thái cực đồ bay về phía giữa không trung khổng lồ lóng lánh vạn vẻ sáng phật thủ. Mà Trương Tam Phong thân ảnh, nhưng phảng phất từ bên trong đất trời biến mất rồi. Bất quá Vương Vũ loại này nhãn lực cao minh người lại có thể nhìn ra, Trương Tam Phong vận dụng Vô Thượng thần công, đem thân thể của chính mình biến thành một cái S hình. Giữa không trung, tản ra ngập trời khí tức, phản phất ổn định phong thủy hỏa thái cực đồ, chính là Trương Tam Phong chính mình. Lấy thân hóa đạo. Đối mặt mộ dung long thành như lai thần trưởng, Trương Tam Phong cũng nhất định phải khiến xuất hồn thân thế võ. Một chiêu này, thực sự là Trương Tam Phong cuộc đời đòn mạnh nhất. Không hề bảo lưu. Trương Tam Phong đem mình làm vũ khí, dùng chính mình trăm năm công lực, gắng đón đỡ mộ dung long thành cái này kinh thiên động địa một trường ẩm Thái cực đồ cùng phật trưởng chạm vào nhau, tỏa ra không thể nhìn thẳng ánh sáng cùng ngập trời khí tức. Trong nay mắt, không trung tử khí khuấy động, kim quang long lánh, thiên địa vào đúng lúc này đều mất đi màu sắc, tràn ngập với vùng thế giới này, chỉ có tử kim nhị sắc. Phía dưới quan chiến người phần lớn đều nhắm hai mắt lại, lại tiếp tục xem tiếp, con mắt của bọn họ liền sẽ phải chịu mãi mãi thương tổn. Trương Tam Phong cùng Mộ Dung Long thành loại tầng thứ này người giao chiến, bọn họ không chỉ có là không có tư cách tham dự vấn đề, thậm chí đều không có tư cách quan chiến. Võ công của hai người cường đến mức độ này chỉ có thể khiến người ta nhìn mà than thở. Thậm chí đồng dạng là đại tông sư, Thạch Chi Hiên cùng Đoạn Tư Bình một trận chiến, cùng trận chiến này, cách biệt không thể đạo lý kế. Vương Vũ không thể nghi ngờ là có tư cách người xem cuộc chiến. Vương Vũ không gần như chỉ ở quan chiến, hơn nữa nhìn dị thường cẩn thận. Dù cho lúc này hai mắt của hắn đã chảy ra nước mắt, dù cho không trùng ánh sáng đã có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ xem nhìn chằm chằm không chớp mắt. Loại tầng thứ này giao chiến, trăm năm khó gặp. Nếu như có thể đích thân tới chiến trường quan chiến, đối với quan chiến người tới nói là một hồi không gì sánh kịp vận may lớn, đặc biệt là đối với sắp đột phá đại cảnh giới. Tông sư Vương Vũ tới nói, trận chiến này ý nghĩa càng thị phi phàm, hắn đem tăng cao Vương Vũ tư duy cùng kiến thức, thoát ra tự thân hạn chế, nhìn thấy càng càng mỹ lệ cùng bao la phong cảnh. Sau một lát, không trung tử khí tiêu tan, kim quang tản đi, mà này phó thái cực đồ, nhưng vẫn cứ mang theo thế không thể đỡ xu thế, bay về phía ngồi xếp bằng ở không trung đại phật. Phật thủ trên không trung tán loạn, như lai diệt ma, thế nhưng là không cách nào tiêu diệt đạo tôn, như lai thần trưởng thức thứ 10 bị phá. Giờ khác này không trung đại Phật khoanh chân tọa trên không trung, ánh sáng và trượng. Hắn đặt chân chỗ, chính là vô thượng Phật quốc. Tiếng tụng kinh lúc gần lúc hiện, mơ hồ trong lúc đó, có vô số tin chúng ở quỷ bãi, vô số Bồ Tát cùng La Hán vẩn quanh bốn phía. Vạn Phật Chiêu Tông, ở cảm nhận được thái cực đồ xâm lấn sau khi, Phật tổ mở hai mắt ra. Trong chớp mắt, Phật trưởng đầy trời. Nam dây đặc vô cùng, dồn dập đánh về phía chạy như bay đến thái cực đồ. Thế nhưng thái cực độ đi qua, thế không thể đỡ. Tin chúng tiêu tan, La Hán ngã xuống, Bồ Tát đẫm máu. Đầy trời Phật trưởng bị dồn dập xuyên thủng. Mặc dù là ở vô thượng phật quốc, Thái cực đồ cũng như là trọng định phong thủy hỏa, tràn đầy vô hạn uy năng, bóng trưởng đầy trời cũng chỉ có thể thoáng cản trở một hồi Thái cực đồ tốc độ. Thế nhưng cuối cùng, Thái cực đồ vẫn là đụng phải phật tổ trên người. Sau đó, ánh sáng tiêu tan, bên trong đất trời khôi phục bình thường, Cùng phong tiếp tục tàn phá, đại mưa vẫn như cũ rằng rùa, lôi minh, địa thiểm, không phải trường hợp cá biệt. Duy vừa cải biến, nhưng là không một người trong không ngừng trụy xuống thân ảnh. Trương Tam Phong lúc này đã từ Thái cực đồ trạng thái khôi phục thành nhân hình. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, sắc mặt vô cùng bình thản. Trương Tam Phong ở đây, như vậy truy xuống đương nhiên là mộ dung long thành. Phật đạo trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao, cuối cùng là Trương Tam Phong càng hơn một bậc. Đại trưởng Phu làm như thế vậy, nhìn thấy vẫn như cũ đứng ngạo nghễ giữa không trung Trương Tam Phong, Vương Vũ tâm thần khói động. Thân phận của hắn là một quốc gia tôn sư, thế nhưng hắn cũng vẫn như cũ ở vào nhiệt huyết còn trẻ thời gian. Cựu Ngũ Chí Tôn, là Vương Vũ bất biến theo đuổi. Thế nhưng như Trương Tam Phong bậc này võ đạo cự phách, vào thời khắc này vinh quang, cũng không kém chút nào với đế vương nửa phần. Đồng dạng đứng thế gian chỗ cao nhất, chỉ là thân phận không giống, địa vị cũng bất đồng. Nhưng duy nhất tương đồng, liền là giống nhau ánh sáng và trượng. Ngư, ta sở dục vậy." "Hùng trưởng, cũng ta sở dục vậy. Mặc kệ là thân phận gì, ta đều nên đứng ở chỗ cao nhất, hưởng thụ chịu không nổi hàn bình quang." Vương Vũ ở trong lòng ám hạ quyết tâm. Tây môn suy tuyết thần sắc của nhiệt, đối với bên cạnh Tôn Tú thanh nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giống như Trương chân nhân, cùng một cái đáng giá tôn kính đối thủ, đến một hồi ghi vào sử sách quyết chiến. Giết chết hắn, sống sót, đứng ở chỗ cao nhất lãnh hội đỉnh phong phóng cảnh ý nghĩ này lần trước ở lạc dương mắt thấy trúc ngọc nhiên cùng phó thải lâm quyết chiến sau khi tây môn suy tuyết liền sinh ra thời khắc này ý nghĩ này càng thêm thâm căn cố đế thậm chí vượt qua tây môn suy tuyết đối với gia đình quan tâm tây môn suy tuyết cuối cùng là một cái kiếm khách mà kiếm khách sâu nhất cảm tình vĩnh viễn ở trên thân kiếm tôn tú thanh trong ánh mắt đau thương lóe lên liền qua thế nhưng cái này đẹp đẽ nữ tử vẫn là tràn ngập hân hoan gật đầu một cái trên mặt trước sau như một tràn đầy đối với tây môn suy tuyết tự tin không chậm trễ chút nào nói ta tin tưởng ngươi Dù cho ở từ sau đó, ngươi sẽ cách ta mà đi, thế nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng ngươi. Ở gả cho Tây Môn Suy Tuyết sau khi, Tôn Tú Thanh cũng đã có cái này chấp ngộ, không để ý thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng nắm giữ. Dù cho Tây Môn Suy Tuyết giờ khắc này còn không biết, Tôn Tú Thanh đã mang bầu hải tử của hắn, ái tình khiến người mù quáng, thế nhưng ái tình cũng khiến người dũng cảm. Tôn Tú Thanh, tại đây trưởng trong tình yêu, trở nên mù quáng, thế nhưng cũng biến thành càng thêm dũng cảm. Nguyên Tủy Vân tuy rằng mắt ngủ, thế nhưng con mắt của hắn thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy thời khắc này, nguyên Tủy vân sâu xa nói, sư tôn thưởng giáo hơn ta, công danh lợi lộc đều là mây khói phủ vân, người có thể theo đuổi những thứ đồ này, thế nhưng không thể bị nô dịch. nhân sinh ở trong, có thật nhiều càng thêm đáng giá theo đuổi đồ vật. ta vẫn tin tưởng sư tôn, cũng nỗ lực làm đến nơi này điểm. thế nhưng cho tới giờ khắc này, ta mới biết, so sánh với việc này, khắc sư tôn chạm độ cao tới nói, công danh lợi lộc, đúng là mây khói phủ vân. một nam nhân chỉ có chạm đến nơi này dạng độ cao, mới xem như là đời này không ngừng. một đạo nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với nguyên tủy vân nói. Tùy Vân ngươi có thể nghĩ như vậy, sư thúc rất vui mừng. Xem ra ngươi sư tôn hôm nay biểu hiện, cho ngươi rất lớn xúc động. Hôm nay, ngươi chỉ có một nhiệm vụ, sống sót, đem hôm nay thu hoạch nghĩ rõ ràng. Ngươi vẫn còn, võ đang phái thì có hy vọng. Nguyên tùy Vân lắc đầu một cái, nói, chân vũ không rước, võ đang bất diệt. Ta Nguyên tùy Vân đại biểu không được võ đang phái, cũng không có hứng thú làm võ đang phái phục hưng chi chủ. Ta duy nhất có thể làm, chính là cùng võ đang phái sóng vai chiến đấu. Sư thúc, chân chính võ giả, chưa bao giờ sẽ lùi bước chân vũ hai chữ là chúng ta Võ Đang phái lập phái chi cơ, ta có trách nhiệm kế thừa nó, phát triển nó, để thế nhân chân chính nhận thức hai chữ này, nhận thức Võ Đang phái. Trần Vũ. Trần Vũ. Trần Vũ. Đây mới là chương Tam Phong vì là Võ Đang phái mang đến quý giá nhất của cải. Chương 376, Trần Vũ bất tuyệt. Quảng trường quan chiến người, phần lớn người đều chỉ có thể nhìn thấy một cái thái cực đồ bay về phía giữa không trung khổng lồ lóng lánh vạn vẻ sáng Phật thủ. Mà chương Tam Phong thân ảnh, nhưng phảng phất từ bên trong đất trời biến mất rồi. Bất quá Vương Vũ loại này nhãn lực cao minh người lại có thể nhìn ra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 là chúng ta võ đang phái lập phái chi cơ, ta có trách nhiệm kế thừa nó, phát triển nó, để thế nhân chân chính nhận thức hai chữ này, nhận thức võ đang phái. Trần Vũ, Trần Vũ, Trần Vũ. Đây mới là chương Tam Phong vì là võ đang phái mang đến quý giá nhất của cải. Chương 377, ngươi vừa cầu bại liền cho ngươi một lần bại. Mộ Dung Long thành trên không trung không ngừng rơi xuống, thế nhưng lại không có một tia đình trệ dấu hiệu. Rất hiển nhiên, hắn đã không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Điều này nói rõ xem như hắn còn chưa chết, thương thế bên trong cơ thể cũng nhẹ không đi nơi nào. Giữa không trung Đột nhiên xuất hiện một cái áo bảo cho người. Không có người nhìn đến hắn là như thế nào xuất hiện ở chỗ đó, thế nhưng có người nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã tiếp nhận mộ dung long thành. Hắn ôm trong ngực mộ dung long thành, rơi vào trên quảng trường. Cho tới giờ khắc này, vẫn không có ai nhìn rõ ràng hắn dung mạo ra sao. Chúng tam phong chậm rãi rơi xuống từ trên không, sau đó hướng hai người đi đến. Người áo bảo cho rốt cục ngẩng đầu lên. Lúc này một cái rất phổ thông nam nhân. Phổ thông vóc người, phổ thông tướng mạo, không có một chút nào dị thường. Nhìn ra, tuổi của hắn đã không nhỏ, tóc đã có chút sám trắng khí chất cũng càng gần gũi chập tối người, không có một chút nào nhụy khí. thế nhưng trương tam phong nhưng không có một chút nào xem nhẹ người áo bào cho này. trên thực tế, bất luận người nào biết rồi người áo bào cho này tên thời điểm, cũng sẽ không cũng không dám xem nhẹ hắn. bởi vì hắn gọi độc cô cầu bại, đương kim thiên hạ lấy kiếm làm đầu, kiếm khách ở võ giả bên trong chiếm cứ một nửa số lượng, mà kiếm khách bên trong lại lấy độc cô cầu bại làm đầu. đương đại cường đại kiếm khách vô số kể, chết đi phó thái lâm, bây giờ trương tam phong leo lên thiên bảng tây môn suy tuyết cùng tại hiệu phong, những thứ này đều là tuyệt đại kiếm khách thế nhưng nếu như ngươi hỏi đệ nhất thiên hạ kiếm khách là ai trong 10 người có ít nhất 9 người trong đầu sẽ hiện ra bốn chữ độc cô cầu bại đúng chính là độc cô cầu bại hắn chính là có trùng ma này lực ở bên bờ đông hải độc cô cầu bại kiếm chém bạch đi nhân sau khi kiếm thuật của hắn cũng đã bị thần thoại mà hắn cũng từ người biến thành thần độc cô cầu bại người rốt cục xuất hiện trương tam phong ngưng trọng nói giờ khắc này mộ dung long thành sắc mặt như dây vàng mặc dù không có chết thế nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra mộ dung long thành bị thương rất nghiêm trọng giờ khắc này mộ dung long thành chỉ sợ đã không thể lại chiến, mà trương tam phong sắc mặt cho dù nhưng đã hơi trắng bệnh, nhưng rõ ràng nhất vẫn có thừa lực giết chết mộ dung long thành, vì lẽ đó độc cô cầu bại xuất hiện, hắn không thể không xuất hiện, mộ dung thì chết, hắn lúc đó không có mặt, vì lẽ đó hưu tâm vô lực, nhưng là hôm nay hắn nếu ở đây, như thế nào sẽ nhìn năm đó thái tử chết ở trước mặt mình, ta muốn bảo đảm mạng của hắn, độc cô cầu bại bình thản nói, mặc dù trương tam phong lúc trước hiện lộ kinh thế hai tụ tu vi, độc cô cầu bại sắc mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, mà đối với lúc này trương tam phong. Độc Cô cầu bại đúng mực, chỉ là cho thấy thái độ của mình. Hắn muốn bảo đảm Mộ Dung Long Thành mệnh. Hắn nếu không phải lên tiếng, Trương Tam Phong thật sự sẽ hạ sát thủ. Đối với Mộ Dung Long Thành, Trương Tam Phong không có nương tay chút nào, chỉ có cùng Mộ Dung Long Thành tự mình sau khi giao thủ mới biết hắn đến cùng có bao nhiêu khó triển. Một người như vậy, không đem hắn một lần đánh chết, hậu hoạn vô cùng. Độc Cô nhất mạch tuy rằng vẫn là Mộ Dung gia bảo đảm hoàng bộ tộc, thế nhưng Yến Quốc đã bị diệt, thực lực của ngươi bây giờ cũng đã không mảy may thua kém với Mộ Dung Long Thành, làm sao còn sẽ như thế ngu trung? Trương Tam Phong cao mày nói. Độc Cô Cầu bại lắc lắc đầu, nói, "Ta cũng không phải là vì hắn cống hiến cho." Vẫn như vậy, chỉ là đều là bộ tộc. Chúng ta không bao lâu liền quen biết, cho tới bây giờ đã trăm năm giao tình. Ta không thể nhìn hắn chết ở trước mặt ta. Vì lẽ đó ngươi hôm nay ứng hắn chi yêu đến đây núi Võ Đàng, cũng chỉ là bởi vì giữa các ngươi giao tình." Trương Tam Phong chào phụng nói. Độc Cô Cầu bại khẽ to mày, sau đó nói, "Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta không có tính toán đối với Võ Đang phái người ra tay." Độc Cô Cầu bại người như thế, đương nhiên không sẽ nói láo. Tiếng khách Ninh Thẳng không loan, mà Độc Cô Cầu Bại là kiếm khách bên trong kiếm khách, vì lẽ đó lời của hắn nói cơ bản không cần hoài nghi. Chỉ là Trương Tam Phong vẫn là cười lạnh nói, ngươi xuất hiện ở đây, bản thân liền đại biểu một loại thái độ. Độc Cô Cầu Bại, ngươi tuy rằng họ Độc Cô, thế nhưng người sống trên thế gian không có người nào có thể chân chính chỉ lo thân mình. Ta không tin, ngươi liền đạo lý này cũng không hiểu. Đúng, đối với Trương Tam Phong, đối với võ đang phái tới nói, Độc Cô Cầu Bại xuất hiện ở đây, bản thân liền đại biểu thái độ của hắn. Hắn là bạn của Mộ Dung Long Thành nhưng có phải là bạn của Trương Tam Phong. Hắn nói hắn không có ý định ra tay với Võ Đang phái, thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng đứng ở Trương Tam Phong trước mặt. Bởi vì mộ dung long thành, bởi vì Thiếu Lâm tự. Hắn sở dĩ không có tính toán ra tay với Võ Đang phái, càng to lớn hơn nguyên nhân, chỉ sợ còn là hắn cho rằng Võ Đang phái căn bản chưa dùng tới hắn ra tay. Không ai có thể dự liệu được Võ Đang phái nội tình sâu như thế, càng không ai có thể dự liệu được, Vương Vũ đột nhiên hoành sắc một đòn. Độc cô cầu bại đương nhiên cũng không thể. Thiếu Lâm tự hôm nay tổng cộng xin mời hai cái đại tông sư ngoại viện, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào. Thế nhưng Đoạn Tư Bình giờ khắc này cũng đã đi gặp Phật tổ, mà Độc Cô Cầu Bại nếu không phải xuất thủ, Mộ Dung Long thành chỉ sợ liền muốn đi gặp Đoạn Tư Bình. Vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn là muốn ra tay. Đó chính là kẻ địch. Đối với kẻ địch, Trương Tam Phong không chuẩn bị cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Dù cho hắn là Độc Cô Cầu Bại. Thật sự cậu bại, ta liền tứ ngươi một bại thì lại làm sao? Trương Chân Nhân lời ấy có lý, Độc Cô nhưng là có chút khẩu không đúng tâm. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình. Chỉ là, lập trường của hắn vẫn không có biến hóa. Không bao lâu ta cùng Mộ Dung hai huynh đệ thân phận trên lệ khá lớn, thế nhưng hai người bọn họ vẫn lấy huynh đệ lợi ta, không chút nào lấy ta làm làm qua hạ nhân. Sau đó hai người từ từ lớn lên, giữa bọn họ lẫn nhau có hiềm khích, thế nhưng hai người bọn họ huynh đệ đối với ta đều là vẫn rất tín nhiệm. Mãi đến tận yến quốc diện, hai người bọn họ quay về với được, ta cũng vì bọn họ vui mừng. Độc Cô cầu bại chậm rãi nói. Trương Tam phong sắc mặt tâm trầm, nói: Mộ Dung gia hai huynh đệ đều là nhân kiệt, làm ra động tác này, ta cũng không kỳ quái. Vương Vũ đối mặt Nguyên Tùy Vân, Tây môn tuyết chờ tứ đại sơn trang truyền nhân vẫn như cũ có thể chiết tiết nhất giao mộ dung long thành cùng thân phận của mộ dung thủy cũng không so với vương vũ thân phận cao quý hơn nữa trên thảo nguyên tôn kính nhất cường giả vì lẽ đó đám người bọn hắn cùng độc cô cầu bại quan hệ thân mật là chuyện rất bình thường ta cẩn thận suy nghĩ một chút ta lần này sở dĩ đáp ứng long thành đến núi võ Đang, thứ nhất là bởi vì đây là hắn gần trăm năm qua lần thứ nhất hướng về ta mở miệng ta không tiện cự tuyệt nguyên nhân trọng yếu hơn là ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút có thể giết đến mộ dung thủy người rốt cuộc là thế nào tuyệt đại phong hoa độc cô cầu bại nói Độc Cô Cầu Bại cùng mộ dung gia hai huynh đệ, từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, quan tâm thân mật, không phải người ngoài có khả năng hiểu rõ. U đọc sách, hê, -E, vm đút mở, đọc sách, -E, ê, vê đút vê đút cờ thuật mở. Trương Tam Phong giết mộ dung thủy, chuyện này xin mời người trong thiên hạ biết không nhiều, thế nhưng đương nhiên không thể gạt được mộ dung Long Thành. Mộ dung Long Thành biết rồi, Độc Cô Cầu Bại tự nhiên cũng không thể nào không biết, vì lẽ đó Độc Cô Cầu Bại đến rồi. đã như vậy, bần đạo lợi dụng chém giết mộ dung thủy đích thật võ kiếm, tứ người một bại. Trương Tam Phong tay phải một chiêu. Chân Vũ kiếm liền một lần nữa trở lại trong tay hắn. Ngươi nếu cầu bại, liền tứ ngươi một bại. Đây cũng là Trương Tam Phong ứng đối. Chương 378, bộc lộ tài năng. Chương chân nhân ngươi lúc trước tiêu hao công lực không ít, hiện tại không phải là đối thủ của ta. Độc Cô cầu bại dừng một chút, sau đó nói: Trương Tam Phong đánh bại Mộ Dung Long Thành, cố nhiên là thần uy lẫm liệt. Thế nhưng làm được điểm này, Trương Tam Phong lại há có thể không trả giá thật lớn. Mộ Dung Long Thành người như thế, lại thế nào lại là dễ dàng bị người đánh bại. Mộ Dung Long Thành giờ khắc này mặt như giấy vàng, nếu như không có thể đúng lúc cứu trị, chỉ sợ sẽ thương tới căn bản. Trương Tam Phong nhìn qua sắc mặt ngoại trừ hơi chút trắng sáng một điểm, cũng cũng không có cái gì đáng ngại nào khác. Thế nhưng võ công đến Trương Tam Phong loại cảnh giới này, nếu không có nguyên khí đại thường, lại sao sắc mặt tái nhợt? Độc Cô Cầu Bại bây giờ là cảnh giới gì? Không người hiểu rõ. Thế nhưng chỉ bằng danh tự này, sẽ không có người dám khinh thường hắn. Bao quát Trương Tam Phong. Nếu như Trương Tam Phong là thời điểm toàn thịnh, lấy hắn vừa biểu hiện ra thực lực, coi như là Độc Cô Cầu Bại cũng không phải là không có thắng cơ hội. Không. Thế nhưng bây giờ Trương Tam Phong vừa đã trải qua cùng mộ dung long thành đỉnh phong một trận chiến dù cho khí thế đạt tới đỉnh phong thế nhưng công lực cùng tinh thần đều không thể tránh khỏi tiêu hao rất nhiều đối mặt độc cô cầu bại người như thế một chút tranh lệch nhỏ bé đều đủ để chí mạng thướng chi hiện ở nơi này tranh lệch cũng không nhất định nhỏ bé trương tam phong khẽ mỉm cười nói bần đạo muốn thử một chút sư minh trận chiến này vẫn là giao cho ta đi hắn nói rất đúng ngươi bây giờ tối nên nghỉ ngơi yên tâm võ đang phái không phải chỉ có một mình ngươi một đạo nhân tay cầm thất tinh kiếm đi tới trong sân trương tam phong khẽ cau mày. Công lực của hắn quả thật tổn hao rất nhiều, bây giờ đối với quyết độc cô cầu bại, bại thiếu thắng nhiều, điểm này Trương Tam Phong rõ ràng trong lòng. Thế nhưng để một đạo nhân xuất chiến. chỉ sợ còn không bằng chính mình. Người khác không biết, thế nhưng Trương Tam Phong nhưng rất rõ ràng. Trong năm trước, độc cô cầu bại liền có thể ở tự thân không có quá đáng lo tình huống chém rất Bạch Tí nhân. Bách năm qua đi, độc cô cầu bại ít nhất phải so với năm đó cao hơn một cấp bậc. Mà một đạo nhân, nhiều nhất cũng chính là cùng năm đó Bạch Tí nhân kém gần nhau. Hắn cùng độc cô cầu bại sự trên lệnh, cơ hồ không có thể bù đắp. Đoạn Tư Bình chết ở Thạch Chi Hiên trên tay, thế nhưng Trương Tam Phong cũng không muốn một đạo nhân chết ở Độc Cô Cầu bại trong tay. Đối với một đạo nhân, Trương Tam Phong nhưng là mang nhiều kỳ vọng. Nhưng là những câu nói này, Trương Tam Phong vẫn còn không tốt trực tiếp hướng về một đạo nhân giảng, bởi vì một đạo nhân cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Một đạo nhân nhìn thấy Trương Tam Phong chần chừ, khẽ mỉm cười, nói: Sư huynh, lúc trước Tùy Vân nhắc nhở ta, chúng ta võ đang phái lập phái chi cơ là cái gì? Trần Vũ hai chữ. Ta nếu là ngay cả một cái chân chính võ giả đều không phải là, lại có gì khuôn mặt làm võ làm đệ tử? thắng thì lại làm sao, bại thì lại làm sao, sống thì sao, chết thì lại làm sao. Chỉ ít, ta là một cái chân chính võ giả, ta vì võ đang phái, Vậy vào một giọt máu cuối cùng. Trương Tam Phong nghe vậy thay đổi sắc mặt, chậm rãi gật đầu nói: sư đệ ngươi nói không sai. Sư huynh ta xem nhẹ ngươi. Lần này là chúng ta võ đang phái chiến đấu, mà không phải một mình ta. Nếu như võ đang phái vẫn dựa vào một mình ta che chở, chỉ sợ vĩnh viễn trưởng thành không đứng lên. Chính là như vậy. Chỉ có ở trong mưa gió tự do vật lộn hùng hứng mới có tư cách kiến thức bầu trời rộng lớn. Ta là người sư đệ, nhưng ta cũng là võ đang phái đệ tử. Hôm nay lại địch xâm lấn, ta đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ võ đăng phái, diệt sạch xâm lấn chi địch." Một đạo nhân nói. Trương Tam Phong vô vô một đạo nhân vai, sau đó xoay người về phía sau đi đến, không chần chờ chút nào. "Một đạo nhân nói rất đúng. Bất kể là hắn, vẫn là võ đăng phái, cũng không thể vĩnh viễn ở hắn dưới cánh chim sống hết đời." Trương Tam Phong quyết định để một đạo nhân buông tay đi làm, xem như hôm nay mất mạng với độc cô cầu bại tay, đó cũng là một đạo nhân vận mệnh đã như vậy. Đương nhiên, Sau đó Trương Tam Phong tự nhiên sẽ tìm Độc Cô Cầu Bại đòi lại trận này lở máu. Theo Trương Tam Phong rời khỏi sản diễn, trong sân liền chỉ còn dư lại ba người: một đạo nhân, Độc Cô Cầu Bại, còn có Mộ Dung Long Thành. Độc Cô Cầu Bại ôm lấy Mộ Dung Long Thành, thân hình loé lên, liền đem Mộ Dung Long Thành đặt ở Thiếu Lâm Tự Tăng Chúng trung Gian. Một đạo nhân không có ngăn cản. Chí ít vào hôm nay, Mộ Dung Long Thành đã không còn là uy hiếp. Chỉ cần Độc Cô Cầu Bại thua cuộc chiến đấu này, Tảo Điệu Tăng sẽ rất khó sống mà đi ra núi võ đang. Mà xem như Độc Cô Cầu Bại thắng chính mình, Mộ Dung Long Thành cũng chưa chắc an toàn bởi vì nơi này dù sao cũng là núi Võ Đang. Trương Tam Phong thật muốn khởi sướng tàn nhẫn đến, mạnh mẽ lưu lại mộ dung long thành tính mạng, cũng không phải là không có biện pháp. Đánh đổi mặc dù lớn, thế nhưng có thể tiêu diệt một cái đại tông sư, cũng đáng. Không có người nhìn đến, ở độc cô cầu bại đem mộ dung long thành đặt ở Thiếu Lâm tự tăng chúng trung gian, sau đó một lần nữa trở lại trong sân thời gian, Vương Vũ năm ngón tay khẽ nhúc nhích, trong thiên địa vô số giọt mưa lạc đã tới chưa hộ thể chân khí ngăn cản mộ dung long thành trên người. Sinh tử phù. Ở loại này mưa rào xối xả trong thời tiết, sinh tử phù loại này cần muốn lợi dụng lượng nước mới có thể đầy đủ triển khai công pháp bị vương vũ mức độ lớn nhất phát huy đến cực hạn đây là một chiêu đòn bí mật mà thôi mộ dung long thành tình huống lúc này thật là có khả năng có thể âm chết hắn mộ dung long thành nếu như thời điểm toàn thịnh sinh tử phù đương nhiên không làm gì được hắn thế nhưng hiện tại nhưng là mộ dung long thành suy yếu nhất thời điểm cũng là dễ dàng nhất bị người áp chế thời điểm mà đối với nhất định đứng chính mình phía đối lập mộ dung long thành vương vũ không có một chút nào hiệp khách tình cảm thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi Nếu như một đạo nhân thật sự không phải là đối thủ của độc cô cầu bại, này Vương Vũ liền quả đoán làm nội sinh tử phụ. Xem như làm hắn không chết, cũng có chịu hơn chết hắn. Giữa quảng trường, một đạo nhân trong tay thất tinh kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm xanh thẳm lộ ra một luồng hơi lạnh. Tới gần trôi kiếm kiếm tích trên dùng bảy viên bảo thạch khảm nạm ra thất tinh bắt đầu đồ án. Kiếm tên thất tinh, xin mời độc cô tiền bối góp ý. Một đạo nhân nói: Độc cô cầu bại là cùng mộ dung Long Thành đồng lứa nhân vật, mà một đạo nhân là ở Trường Tam Phong sáng lập võ đang phái sau khi thu sư đệ. Đối với một đạo nhân tôi nói độc cô cầu bại quả thật được cho là tiền bối. độc cô cầu bại nhìn quét hai mắt, nhẹ gật đầu, nói, hảo kiếm, chính là ta hảo kiếm, đây là ta đạo ra tiên kiếm, vô thượng lợi khí. núi võ đang trên có hai thanh kiếm nhất là quý báu. sư huynh trong tay đích thật võ là một cái, mà một khắc đem, chính là trên tay ta thất tinh kiếm. một đạo nhân nói, chưa từng kiến thức chân vũ chi lợi, nhưng hôm nay đã thấy thất tinh chi lạnh lẽo. độc cô cầu bại nói, độc cô tiền bối ủy thiên kiếm liền ở đây nơi, không cần một lần nữa mượn dùng một chút sao? một đạo nhân hỏi, rất nhiều năm trước. Ta cũng đã không sử dụng kiếm." Độc Cô Cầu bại nói. U đọc sách, T, về đuốc. Bây giờ Độc Cô Cầu bại hai tay chống chân, áo bào rộng tay áo lớn, không có nửa phần kiếm khách phong thái, trái lại như là một cái tuổi già lão nhân. Đọc sách, hắc, u -as. Kiếm bản không phân chia cao thấp, không có kiếm cảnh giới cố nhiên tinh diệu, nhưng là cũng không hẳn so với cầm trong tay trưởng kiếm càng cao minh hơn. Kiếm chính là kiếm, pháp chính là pháp, lại nơi nào đến phân chia cao thấp. Độc Cô tiền bối sợ là đi làm đường." Một đạo nhân nói. Độc Cô Cầu bại khệ miệng dắt ra một cái châm chọc nụ cười. Trong ngay mắt, cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt, từ một tuổi già lão nhân, đã biến thành một cái bộc lộ tài năng kiếm khách. Ta không sử dụng kiếm, là vì, chúng ta chính là thế gian sắc bén nhất một thanh kiếm." Độc Cô Cầu bại nói. Chương 379: Thiên thiên phá thể kiếm khí vô hình. Nếu như nói lúc trước Độc Cô Cầu bại đứng ở nơi đó, còn có người cho là hắn là một cái cây khô, sinh cơ biến mất dần. Khoảnh khắc này Độc Cô Cầu bại, chính là giữa thiên địa một cái lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất hội tụ vô số kiếm khí, toàn bộ đất trời đều hóa thành kiếm của hắn. Bực dơ tay nhấc chân, đều là kiếm. Một đạo nhân nhìn chằm chằm giờ khắc này cùng lúc trước như hai người khác nhau độc cô cầu bại, thậm chí đều không cảm giác được chính mình rút kiếm. Bởi vì độc cô cầu bại bây giờ nhất cử nhất động, một cái ánh mắt, một đạo hô hấp, theo một đạo nhân, đều là vô cùng sắc bén kiếm khí. Thế này sao lại là không có kiếm, đây rõ ràng chính là một cái cường tuyệt thiên địa lợi kiếm. Trương chân nhân lúc trước một chiêu kia lấy thân hóa đạo, kinh diễm tuyệt luân, ta đích xác là không có nắm chắc có thể chiến thắng lúc trước Trương chân nhân. Thế nhưng đó là hắn, mà không phải ngươi, một đạo nhân. Ở trước mặt ta, ngươi thậm chí không có rút kiếm tư cách. Độc Cô Cầu Bại lạnh nhạt nói, đều là đại tông sư, Độc Cô Cầu Bại nhưng đối với một đạo nhân như vậy xem thường. Bởi vì một đạo nhân vẫn là một tên kiếm khách, mà Độc Cô Cầu Bại đã siêu thoát rồi kiếm khách hạn chế, tiến thêm một bước, đặt chân kiếm đạo chưa bao giờ có đỉnh phong. Luận thực lực tổng hợp, Độc Cô Cầu Bại không hẳn liền mạnh hơn Trương Tam Phong. Thế nhưng chỉ luận về kiếm, Độc Cô Cầu Bại đúng là hoàn toàn xứng đáng đương thế đệ nhất nhân. Hơn nữa, rất có thể quan cổ tuyệt kim. Đây là một đạo nhân giờ khắc này ý nghĩ. Đối mặt Độc Cô Cầu Bại lúc này khí thế lấy một đạo nhân tâm cảnh không thừa nhận cũng không được tại dùng kiếm một đạo trên mình và độc cô cầu bại trong lúc đó trên lệch to lớn mà chính mình vừa còn chỉ điểm độc cô cầu bại nói kiếm đạo của hắn đi tới đường ta đạo bây giờ nhìn lại buồn cười nhưng là chính mình nhân gian tại sao có thể có như vậy chi kiếm ngươi là tu luyện như thế nào một đạo nhân sắc mặt vô cùng âm trầm lúc trước mộ dung long thành cùng trương tam phong cảnh giới liền đã đủ vừa lòng cho người ngưỡng mộ núi cao thế nhưng hai người bọn họ dù sao không là thuần túy kiếm khách vì lẽ đó một đạo nhân cảm thụ không sâu Thế nhưng giờ khắc này từ trên người độc cô cầu bại truyền đến không mảy may thua kém với hai người kiếm đạo khí thế, lại làm cho một đạo nhân cảm thấy vô cùng hữu dũ. Loại này siêu phàm thoát tục chi kiếm, lúc trước một đạo nhân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở nhân gian xuất hiện. Đến tiên tiên chi cảnh sau khi, ta với bên bờ Đông Hải kiếm chém Bạch dị nhân, thế nhân đều cho rằng ta vào lúc đó đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng kỳ thực cũng không phải. Bạch dị nhân tuổi già sức yếu, cho dù một đời thành với võ đạo, nhưng được giới hạn ở phù tăng tiểu quốc nội tình hạn chế, vẫn chưa có thể tiến thêm một bước. Đánh với ta một trận Bạch dị nhân, thậm chí còn không bằng năm đó thua ở tử ý hầu trong tay bạch y nhân ta chiến thắng hắn là chuyện đương nhiên vì lẽ đó không có cái gì đáng giá ta kiêu ngạo địa phương độc cô cầu bại nói cùng nghĩa mẫn một trận chiến ta quá yếu cùng bạch y nhân một trận chiến hắn quá yếu sau đó ta vẫn kiếm thiên hạ thế nhưng đại tông sư nhưng lánh đời không ra trận có giao thủ cũng đều là chạm đến là thôi không thể để cho ta tận hứng kiếm đạo tu vi cũng chậm chạp không phải tiến bộ vừa lúc đó ta gặp hoàng thường cùng hoàng thường một trận chiến mới là ta cả đời này chân chính đỉnh phong một trận chiến. vào lúc ấy hoàng thường vừa chém xuống hoắc sơn khi thế chính trực đỉnh phong trận chiến đó hai người chúng ta đều không hề bảo lưu thỏa thích thả ra chính mình toàn bộ thực lực. tuy rằng cuối cùng hai người chúng ta không có phân ra thắng bại thế nhưng trận chiến đó đối với với hai người chúng ta tác dụng đều là khổng lồ. ta từ đây không trễ với ngoại vật giữa thiên địa cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, mà hoàng thường cũng phá vỡ cửu âm chân kinh mang đến cho hắn ràng buộc cùng hoàng thường một trận chiến sau khi thế gian này đã không có mấy người để ta có hứng thú ra tay rồi. Vì lẽ đó ta liền giấu ở Thâm Cốc. Khoảng thời gian này, ta vẫn đang cảm ứng thiên địa, hấp thu thiên địa linh khí, lấy thiên địa linh khí gột rửa thân thể, thăng hoa hồn phách tâm trí. Ta một bên dùng nội lực cường hóa hình thể, để thân thể thoát thai hóa cốt, tẩy tủy di cân. Một bên lấy kiếm quyết công pháp đột phá cảnh giới, lấy kiếm nhập đạo, nội đạo nhập thánh. Cho đến ngày nay, ta đã siêu thoát rồi từ linh chi kiếm, tự nhiên chi kiếm, vô hình chi kiếm, đạt đến quy tông chi kiếm. Độc cô cầu bại không quan tâm chút nào để một đạo nhân biết cảnh giới của chính mình chiến thắng bây giờ một đạo nhân đã không thể cho độc cô cầu bại mang đến bất kỳ vui vẻ. Một đạo nhân càng mạnh, độc cô cầu bại mới càng cao hứng. tốt nhất mạnh đến cùng độc cô cầu bại một cảnh giới, độc cô cầu bại mới đúng là thích nhe nóng. tử linh chi kiếm đại biểu giết càng nhiều người, tích lũy sức mạnh liền càng dày. tự nhiên chi kiếm chết sự phân cử sinh, tạ lấy hoa cỏ một lầm sinh cơ tinh hoa thôi thúc kiếm khí, uy lực mạnh mẽ kinh người. vô hình chi kiếm tạ vô sắc vô vị thiên địa năng lượng phá không mà đến, uy lực kinh thiên. những thứ này ta đều có thể rõ ràng, thế nhưng cái gì gọi là quy tông chi kiếm? một đạo nhân hỏi, độc cô cầu bại kiếm đạo là hắn tự nghĩ ra vô thượng kiếm đạo. ở trước hắn, thế gian chưa bao giờ có bậc này luyện kiếm phương pháp. vì lẽ đó, mặc dù là một đạo nhân, cũng không từ suy đoán độc cô cầu bại bây giờ kiếm thuật đến cùng đạt tới ra sao cảnh giới. quy tông chi kiếm, một chiêu kiếm nạp vạn đạo, kiếm hóa vạn vật, vạn vật hóa kiếm, lấy tâm kiếm nạp thiên địa nguyên khí chi kiếm, từ đây hình thành kiếm chi thần giới. lấy thần ngự kiếm, hiệu lệnh vạn kiếm. cho đến ngày nay, kiếm ý của ta đủ khiến vạn vật thần phục. độc cô cầu bại lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có một chút nào kiêu ngạo chỉ có trước sau như một bình thản. Thế nhưng người ở tại tràng, nhưng phàm là nghe được độc cô cầu bại, cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Kiếm đến đây, đã là trong kiếm chi tiên, trong kiếm chi thánh, trong kiếm chi thần, lại há lại là nhân lực có thể chống đối. Nay hủy diệt kiếm quang, lại sao là người bình thường có khả năng tưởng tượng? Một đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, hắn một đời ở trong, không biết gặp bao nhiêu cường địch, đều chiến thắng. Thế nhưng giờ khắc này đối mặt độc cô cầu bại, tuyệt đối là hắn một đời ở trong, mạnh nhất đại địch. Lúc nô chốt một đạo nhân ổn định tâm thần, đè xuống trong lòng chấn động. Đại Tông Sư Phong Thái bắt đầu bày ra, chậm rãi nói: Vần đạo không có đoán sai, Quy Tông Chi Kiếm, e sợ còn không phải cuối cùng cảnh giới chứ? Nếu như đây là cuối cùng cảnh giới, độc cô cầu bại từ lâu phá toái hư không, như thế nào sẽ xuất hiện tại núi võ đang? Ngươi đoán không sai, Quy Tông Chi Kiếm bên trên còn có phá cực chi kiếm. Phá cực chi kiếm, tự thân hóa kiếm, thiên địa vũ trụ chỉ có một chiêu kiếm, một kiếm phá vạn pháp, sinh vạn pháp, uy đủ sức để khai thiên tiết địa, một chiêu kiếm sáng thế, cũng có thể vạn pháp quy vô, một chiêu kiếm gì thế? đặt đến cảnh giới này, vùng thế giới này liền giữ không nổi ta. Độc Cô Cầu Bại tự tin nói. Vương Vũ đam chiêu, Trương Tam Phong lấy thân hóa đạo, Độc Cô Cầu Bại lấy thân hóa kiếm. Hai người võ công không giống, nhưng cũng chăm sông đổ về một biển. Mà nhìn bọn họ cảnh giới trước mắt, đây là một cái nhắm thẳng vào phá nát đại đạo. Có rất nhiều Vương Vũ đáng giá lấy làm gương địa phương. Bất quá, Độc Cô Cầu Bại vừa miêu tả võ công, Vương Vũ làm sao cảm giác quen như vậy tất đây? Bộ này võ công, ta mệnh danh là tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình. Ngươi là người thứ nhất kiến thức nó người. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói. Tiên Tiên phá thể kiếm khí vô hình, Vương Vũ ánh mắt lững trệ, rốt cuộc biết cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Chương 380, tung hành thiên hạ bình sinh ý phụ tận cùng danh cận linh niên. Người yêu tài phú, nếu như nhìn thấy điểm mỹ ngọc chất bảo, khó tránh khỏi sẽ nhìn chằm chằm không chớp mắt, yêu thích không buông tay. Người yêu thích mỹ nữ, nếu như nhìn thấy mỹ nhân, cũng ít không khỏi sẽ sắp thủ hồn tiêu, tâm tình diêu dãng. Thích trương diện từ người, như phát hiện mỹ vị món ngon, tự không khỏi cũng sẽ thèm ăn nhỏ rãi, thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, người ở chỗ này đều là cao thủ. Đám người bọn hắn ở võ công trên, đều có cực kỳ xuất sắc thành tựu. Bởi vậy, bọn họ chú trọng nhất, mê luyến cũng chính là võ công. Người yêu một người mới sẽ phát sinh chân chính cảm tình. Người dồn vào ở một chuyện nghiệp trên mới có xuất sắc thành tựu. Đáng người bọn hắn ở võ học bên trong có tông sư thành tựu, chính vì bọn họ từng bỏ ra không ít nỗ lực, dưới không ít khổ công. Nói cách khác, bọn họ mê luyến với võ. Mà khi độc cô cầu bại ra tay sau khi, mặc kệ là địch là bạn, không phải địch không phải hữu, đều bởi độc cô cầu bại hơn người võ công mà kích thích ra ý chí chiến đấu. Cung liệt chiến ý. Tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình, danh tự này ở đây trước đám người bọn hắn chưa từng nghe ngửi, thế nhưng vào hôm nay qua đi nó nhất định sẽ vang vọng thiên hạ tên thủy võ lâm sử sách mà nay độc cô cầu bại đang dùng hắn tự nghĩ ra môn võ công này một phương diện song ngược một đạo nhân đúng song ngược nếu như nói đoạn tư bình cùng thạch chi hiên cuộc chiến là hai cái thế lực ngang nhau đại tông sư trong lúc đó chiến đấu cùng quang thời gian trước lạc dương cuộc chiến bên trong trúc ngọc nghiên cùng phó thải lâm chiến đấu kém gần nhau phù hợp thế nhân đối với đại tông sư cuộc chiến mong muốn như vậy hôm nay nhìn thấy trương tam phong cùng mộ dung long thành cuộc chiến liền đã hoàn toàn vượt qua người ở tại tràng mong muốn trương tam phong cùng mộ dung long thành đều biểu hiện ra không phải lực lượng của nhân loại đó là vượt xa thạch chi hiên cùng đoạn tư bình cường đại đều là đại tông sư thế nhưng sự tranh lệch giữa bọn họ thật giống như đại tông sư cùng tông sư sự tranh lệch lớn bằng ở tự mình quan sát hai trường đại tông sư giao chiến sau khi tất cả mọi người đã biết đến rồi bất kể là thạch chi hiên vẫn là đoạn tư bình cũng sẽ không là trương tam phong hoặc là mộ dung long thành đối thủ mà bây giờ độc cô cầu bại cùng một đạo nhân trong lúc đó giao chiến thì lại trợ giúp đám người bọn hắn sâu hơn cái này nhận thức Một đạo nhân thực lực đã xem như là kinh thế hai tụ, không thua với Thạch Chi Hiên cùng Đoạn Tư Bình. Nếu là đúng trên đám người bọn hắn bất luận một hay, đều nhất định có một phen long tranh hồ đấu. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Độc Cô Cầu Bại, nhưng cầu một bại mà không thể được Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại hiện tại triển lộ ra thế lực, còn chưa kịp lúc trước Trương Tam Phong cùng Mộ Dung Long Thành đỉnh phong cuộc chiến, thế nhưng cũng đã là vượt xa một đạo nhân có thể tiếp nhận phạm vi. Một đạo nhân liên tục bại lui, cùng chân vũ kiếm nổi danh thất tinh kiếm, thậm chí đến bây giờ vẫn không có ra khỏi vỏ cơ hội. Ở trước mà ta ngươi không có tư cách rút kiếm. Tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên lúc trước Độc Cô Cầu bại từng nói lời. Hắn lời ấy, quả nhiên không uổng. Một đạo nhân, quả thật cho đến bây giờ đều không có rút ra Thất Tinh kiếm. Cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn không thể. Độc Cô Cầu bại, hiện tại chính là trong kiếm đế vương, mà một đạo nhân, ngay cả là nắm quyền lớn thần tử, quyền sinh quyền sát trong tay, vẫn còn đến nghe lệnh của hoàng đế. Độc Cô Cầu bại không cho phép một đạo nhân không dám rút kiếm, bởi vì hắn không xác định, nếu là Thất Tinh ra khỏi vỏ, sẽ nghe theo mệnh lệnh của chính mình vẫn là độc cô cầu bại mệnh lệnh. thân là một người sử kiếm đại thông sư, lại bắt đầu hoài nghi nổi lên kiếm của mình. tình cảnh của hắn có thể thấy được chút ít. hắn kết cục, tựa hồ cũng đã được quyết định từ lâu. ở độc cô cầu bại đầy trời kiếm khí bên trong, hắn chỉ có thể khổ sở chống đỡ, phảng phất sau một khắc sẽ bị nhấn chìm ở mưa kiếm bên trong. mà cho tới bây giờ, một đạo nhân cũng không có thể phát sinh một chiều công kích. trận này ác chiến không có lúc trước trương tam phong cùng mộ dung long thành này trận chiến đấu đến kịch liệt cùng bố. so với cuộc chiến đấu này vừa trương tam phong cùng mộ dung long thành trong lúc đó chiến đấu mới thật sự là đỉnh phong của chiến thế nhưng trận chiến này để người vây xem xem rất là khó chịu kiếm giả phong mang vậy sử dụng kiếm người dũng cảm tiến tới linh chết không loan mà bây giờ độc cô cầu bại khí thế càng tăng vọt một đạo nhân nhưng là liên tục bại lui vô lực phản kích này cùng mọi người theo dự đoán hoàn toàn khác nhau trận này nghiêng về một bên chiến đấu cũng còn lâu mới có được mọi người chờ mong phân khích dù cho độc cô cầu bại không phụ cầu thất bại tên đại tông sư trong lúc đó chiến đấu tuy rằng nguy hiểm Nhưng là cũng là một cái lớn lao kỳ ngộ. Đối với mọi người tại chỗ mà nói, độc cô cầu bại cùng một đạo nhân mỗi một chiều, mỗi một thức, đối với những cái này tại võ học cùng trí tuệ trên đã cấp có hơn người thành tựu cao thủ tới nói, đều có lớn lao dẫn giác, tình ngộ, thậm chí là cổ vũ tác dụng. Vì lẽ đó đám người bọn hắn không muốn bỏ mất mỗi một chiều, mỗi một thức, mỗi một sát na trong ngáy mắt. Mà giờ khác này, mặc kệ là địch là bạn, tất cả mọi người hy vọng một đạo nhân có thể kiên trì thời gian lại lâu một chút, như vậy cũng liền có thể làm cho bọn họ nhiều hơn nữa quan sát một chút độc cô cầu bại tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình. Rất nhiều người đều nói mình hiểu được sử dụng kiếm, còn thông khí công có thể vận kiếm khí, nhưng nói người mặc dù nhiều, đừng nói là là chân chính làm cho kiếm tức giận, liền chân chính làm cho kiếm, chỉ sợ cũng đã ít lại càng ít. Hung chi, độc cô cầu bại triển khai là kiếm khí cực hạn, tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình. Đây đối với tất cả kiếm khách tới nói, đều là một cái ngàn năm một thở chiêm ngưỡng cơ hội. Mà xem như không phải kiếm khách, cũng tất nhiên sẽ bị cái này có 102 kiếm khí chấn động. Độc Cô Cầu Bại chỉ là tiện tay tùy ý, vô ý vật tụ, những cái này vừa giơ tay, vừa nhấc chân chính là võ học đăng phong tạo cực, chính như một tên thư pháp đại sư mang tú quần thư, một vị họa sĩ vung bút thành họa, một vị vũ đạo đại gia xoay người, một người đầu, thế nhưng đám người bọn hắn suốt đời tu vi biểu lộ nhìn như ung dung, nhưng thật ra là bao nhiêu khổ cực không tầm thường tinh hoa. Độc Cô Cầu Bại mỗi một chiêu, mỗi một thức đều kinh động thiên hạ, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Một đạo nhân cũng là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Kiếm pháp của hắn cũng là kiếm pháp bên trong tác phẩm đỉnh cao là anh hùng giả tiếp anh hùng, là cao thủ giả trọng cao thủ, một đạo nhân tự nhiên rõ ràng nhất, biết rõ độc cô cầu bại lợi hại. Chính vì như thế, hắn càng thêm hết đường xoay sở. Bởi vì cho đến tận bây giờ, một đạo nhân cũng không nghĩ ra biện pháp gì phá giải độc cô cầu bại tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình. Trời đất bao la, thế nhưng độc cô cầu bại vị trí, liền phản phất kiếm của hắn Vực. Độc cô cầu bại giơ tay nhấc chân, vạn vật đều hóa thành kiếm, hướng về một đạo nhân quần quật không ngừng tấn công tới. Mà độc cô cầu bại sơ hở, một đạo nhân đã tìm được hiện tại. Cho tới bây giờ, một đạo nhân không thể không chịu được một cái làm hắn đủ dụ hiện thực, hắn không có phát hiện độc cô cầu bại bất kỳ sơ hở. đã như vậy, trận chiến này làm sao thủ thắng? vào lúc này, độc cô cầu bại thay một đạo nhân làm ra quyết định. ngươi là trương chân nhân đệ tử nhập thất, cũng sử dụng kiếm, trong tay nắm giữ vẫn là ta ngày xưa huyền thiết trọng kiếm hóa thành ý tiên. đã như vậy, ngươi cũng lên đây đi. ngươi lấy kiếm trong tay, chém xuống phó thải lâm đầu lâu. không sai, là một gã tuyệt đại kiếm khách. đã như vậy, cùng lên đi. độc cô cầu bại đang cùng một đạo nhân quyết chiến thời điểm, vẫn như cũ sân vắng toàn bộ. Trong miệng đối với Nguyên thủy Vân cùng Tây Môn an tuyết phát sinh mời. Không, không phải mời, mà là phả vào mặt hai đạo kiếm khí. Tất cả mọi người thậm chí cũng không biết độc cô cầu bại là thế nào phát sinh cái này hai đạo kiếm khí. Đám người bọn hắn chỉ biết, độc cô cầu bại muốn lấy một địch tam. Tung hành thiên hạ bình sinh ý, phụ tận cùng tên gần trăm năm. Phóng tầm mắt thiên hạ, ai cùng so tài. Ánh mắt chiếu tới, xa ta cùng ai. Đây cũng là độc cô cầu bại phong thái. chương 381, một kiếm này phong tình cũng không phải tất cả mọi người không có nhìn ra Độc Cô Cầu Bại là như thế nào phát sinh hai đạo kiếm khí này. Chỉ ít Vương Vũ đã nhận ra, Tây Môn Suy Tuyết cũng đã nhận ra. Nguyên Tủy Vân tuy rằng không nhìn thấy được, thế nhưng lấy linh giác của hắn, đối với kiếm khí khởi nguồn nhận thức, chỉ sợ so với Vương Vũ cùng Tây Môn Suy Tuyết càng thêm rõ ràng. Độc Cô Cầu Bại không có giơ tay, hơn nữa tinh lực của hắn phần lớn vẫn là đặt ở một đạo nhân trên người. Dù sao một đạo nhân là một cái hàng thật đúng giá Đại Tông Sư, không nhấc tay thì lại làm sao phát ra kiếm khí? Nếu như đây là một vấn đề, đáp án chính là có thể muốn là người khác không thể, độc cô cầu bại một mực có thể. Hắn chính là xấu xí si tay, phất tay, nhấc tay, giơ tay, cũng có thể phát sinh hắn này độc nhất vô nhị kiếm khí. Hơn nữa, còn so với hắn động thủ khi càng sắc bén hơn, bởi vì này mới là hắn chân chính kiếm khí. Độc nhất. Hơn nữa không hay, bởi vì hắn là độc cô cầu bại. Hắn là kiếm ma độc cô cầu bại. Cái này kiếm khí cũng chỉ có hắn độc môn, độc nhất, vô đối thiên hạ. Độc cô cầu bại kiếm khí, thinh linh chính là dùng khẩu phát sinh. Hắn vừa mở miệng, ăn một tiếng, chính là đánh ra một đạo kiếm khí miệng hắn bên trong phát ra kiếm khí, càng là so với trong tay thả kiếm khí càng bé nhọn. Nói cách khác, hắn phát ra kiếm khí, hoàn toàn không vì hắn xuyên thấu qua truyền thông có hay không hoàn chỉnh, thích thiết mà chịu ảnh hưởng, hắn kiếm khi đã hoàn toàn tồn từ một lòng, liên quan với nhất ý, vận dụng như thường, thu thả càng như thường. Độc Cô Cầu Bại phát sinh hai kiếm, càng nói chuẩn xác, đó chỉ là khí, nhưng nhuệ với kiếm mà vừa nhanh với kiếm. Cái này hai kiếm, một đạo bắn về phía Nguyên Tùy Vân, một đạo bắn hướng Tây Môn Xuy Tuyết. Cứ việc trời đất bao la, kiếm còn người còn, nhưng Độc Cô Cầu Bại chiêu kiếm đó phát tới. Nguyên Vũ Vân cùng Tây Môn Tuyết Tuyết chỉ cảm thấy mưa to gió lớn. Trước mắt tất cả đều là ánh kiếm, kiếm khí, trong lúc nhất thời đã không thể tránh khỏi, né không thể né, chẳng không thể chặn, không thể lui được nữa. Trời đất bao la, tất cả đều là tử lộ. Tất cả đều là tuyệt lộ. Được lắm độc cô cầu bại. Thật một đạo kiếm. Trương Tam Phong cùng Hoàng Thường đồng thời nhíu nhíu mày. Độc cô cầu bại quá ngông cuồng. Mà hắn dù cho có cùng tư bản, nhưng cũng không nên ở hai người bọn họ trước mặt như vậy làm càn. Đặc biệt đối với Trương Tam Phong tới nói, một đạo nhân giờ khắc này tình huống đã tràn ngập nguy cơ, mà vào lúc này độc cô cầu bại nhưng lại muốn đem nguyên thủy vân cùng tây môn suy tuyết kéo vào chiến đoàn. đại tông sư cùng tông sư trong lúc đó vắt ngang chính là một đạo lợi trời phía trên thế giới này không có bất cứ người nào đơn độc hoàn thành qua cảnh giới tông sư liền đánh bại đại cảnh giới tông sư ví dụ càng không cần phải nói đánh chết đại tông sư cùng tông sư trong lúc đó là chất chính lệnh mà đại tông sư trong lúc đó lẫn nhau cũng có chất chính lệnh nguyên thủy vân liên thủ với tây môn suy tuyết có thể trên thế gian tuyệt đại đa số đại tông sư trong tay nỗ lực chống đỡ giữ được tính mạng, Thì như chữ đạo kỳ. Hắn trước đây không lâu mới chết với Tứ Đại Sơn Trang truyền nhân Liên Thủ, thế nhưng Độc Cô Cầu Bại không phải chữ đạo kỳ. Hai người bọn họ sự tranh lệnh, không thể đạo lý kế. Nếu như ngày đó Tứ Đại Sơn Trang truyền nhân vây công chính là Độc Cô Cầu Bại, như vậy, trận chiến đó kết quả, không có bất kỳ nghi vấn. Tứ Đại Sơn Trang đem trên thế gian xóa tên. Hiện tại, một đạo nhân không phải là đối thủ của Độc Cô Cầu Bại, điểm này đã rõ ràng. Thế nhưng mặc dù thêm vào Nguyên Tụ Vân cùng Tây Môn suy tuyết, kết quả này cũng sẽ không có bất kỳ không giống vì lẽ đó trương tam phong mới sẽ nhũ mảy đại tông sư trong lúc đó giao chiến há lại là tông sư có thể nhúng tay nguyễn thủy vân là hắn vào đời đệ tử tây môn suy tuyết hôm nay vì là võ đang phái đã dưới trận chiến đấu qua một lần hai người kia bất luận một ai. trương tam phong đều không hy vọng đám người bọn hắn gặp sự cố vì lẽ đó trương tam phong dự định ngăn lại độc cô cầu bại hai đạo kiếm khí cái này hai đạo kiếm khí đối với người bên ngoài tới nói có thể là sắc bén vô cùng tuyệt chiêu thế nhưng đối với trương tam phong tới nói nhưng cũng không coi vào đâu dù cho hiện tại hắn đã tiêu hao không ít Bất quá Trương Tam Phong còn không có động tác, Nguyên Thủy Vân cùng Tây Môn suy Tuyết, nhưng cũng đã làm từng người đáp lại. Nguyên Thủy Vân quát to một tiếng, đến đúng lúc. Lời còn chưa dứt, kiếm chiêu chưa đệ, thậm chí ngay cả ứng phó hóa giải độc cô cầu bại chiêu kiếm đó sách lược phương pháp vẫn không nghĩ tới, hắn đã liều lĩnh, không nhìn hết thảy, đón lấy kiếm khí, giết hướng về độc cô cầu bại. Khí thế của hắn như cầu rồng, khí thế của hắn tỉ như hồng kiếm khí càng tráng. Trong tay hắn năm kiếm, tên là Ỷ Thiên. Trong năm trước, Ý Thiên kiếm cùng Đồ Long đao vốn là một thể, bọn họ có một cái càng thêm vang dội tên, gọi thiết trọng kiếm. Độc Cô Cầu bại nắm huyền thiết trọng kiếm, chém giết mạch di nhân, vân kiếm thiên hạ, khó cầu được một trận thua. Huyền thiết trọng kiếm, gánh chịu độc cô cầu bại vinh quang, ở trong võ lâm ẩn vì là vô thượng thanh kiếm. Thế nhưng giờ khắc này, Nguyên Tụy Vân nhưng tay cầm ý thiên kiếm, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về ỷ thiên kiếm nguyên bản chủ nhân, độc cô cầu bại giết đi. Đại gia đều ngơ ngẩn, cũng phát giang lốc. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, như vậy lộ pháp. Độc Cô Cầu bại lúc này là cái chiến thần, chí cường, chiến ma. Nhưng mà Nguyên Tụy Vân nhưng tựa không có chút nào đòi mạng. Hắn lấy kiếm bắt kiếm, lấy khí bắc khí, lấy đảm bất đảm, lấy mạng đổi mạng. Kiếm pháp của hắn giờ khắc này chỉ có một bất chữ. Cái bác chữ đến. Thẳng thắn nói muốn đối phó độc cô cầu bại kiếm khí, nguyên thủy vân không có bất kỳ biện pháp nào. Liên mục đạo nhân đều bó tay toàn tập, nguyên thủy vân có thể có cái gì biện pháp? Hắn không đối phó được độc cô cầu bại kiếm hòa khí, hắn có thể lựa chọn tránh lui. Hoàng thương cùng trương tam phong đều ở đây bên cạnh hắn, nguyên thủy vân biết mình nếu là tranh chiến, hai người này nhất định sẽ thay tự mình giải quyết tia kiếm khí này. Nguyên thủy vân vẫn là một người thông minh, hắn cùng vương vũ rất giống. Chú ý bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, rất ít làm chính mình chuyện không có nắm chắc. Thế nhưng lần này, hắn nhưng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ quyết định. Hắn không có lùi, hắn lựa chọn nên chiến, dù cho đối thủ là độc cô cầu bại. Căn bản không phải hắn giờ phút này có thể ứng phó độc cô cầu bại. Đừng nói là giờ khắc này, coi như là lại cho hắn 100 năm, hay là cả đời này, Nguyên Thủy Vân đều chưa chắc có thể sánh vai giờ khắc này độc cô cầu bại. Thế nhưng chỉ ít vào đúng lúc này, Nguyên Thủy Vân tự nói với mình, hắn muốn chiến đấu, mà đối thủ chính là độc cô câu bại. Chấn Vũ trân vũ hai chữ này trong lúc vô tình ở trương tam phong ngày thường bất chi bất giác bên trong đã thấm vào đến hắn trong cốt thủy liền nguyên thủy vân chính mình cũng chưa từng chú ý hắn là võ làm đệ tử hắn là một gã kiếm khách càng là một gã chân chính võ giả đối với một tên chân chính võ giả mà nói tránh chiến không ra là một cái phi thường sỉ nhục sự tình vinh quang tức ta mệnh nguyên thủy vân kiêu ngạo không cho phép hắn tránh chiến vì lẽ đó hắn lựa chọn liều mạng đối mặt độc cô cầu bại kiếm nguyên thủy vân trốn tránh không được không chống đỡ được vậy hắn liền lựa chọn liều mạng kiếm trong tay của hắn đã từng là độc cô cầu bại bội kiếm, mà giờ đây nhưng ở trong tay của hắn. Ngược lại, con người khi còn sống tổng sẽ xúc động như vậy một hai lần. Giờ đây chính trực còn trẻ, ngâm cùng một lần thì lại làm sao? Mà bên kia, Tây Môn Tuyết Tuyết thì lại giống như Nguyên Tùy Vân, làm ra cho người nhiệt huyết sôi trào phản ứng. Đám người bọn hắn nhỏ yếu, bọn họ tuổi trẻ, thế nhưng bọn họ cũng không ý. Hai người, hai cái kiếm, nhưng cũng đồng loạt lấy liều mạng một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này phong tình, lóng lánh thiên địa. Chương 382, Cả Mãn Đường Hoa Tụ 3000 khách một kiếm hàn rượu Châu nhìn việc nghĩa chẳng từ nan hai người trương tam phong trong mắt không che giấu được lo lắng nhưng là cũng có vô tận mong chờ hoàng thương ở bên cảm khái nói quân bảo ngươi tên đổ đệ này gây vong à cái kia tây môn suy tuyết cũng giống như vậy hai người bọn họ hôm nay không chết tương lai hầu như nhất định có thể lên cấp đến đại tông sư cảnh giới hơn nữa một ngày kia sẽ không quá xa trương tam phong trầm rãi gật đầu nói hôm nay hai người bọn họ thực sự là được kích lợi không nhỏ hảo hảo tổng kết tiêu hóa hôm nay thu hoạch trong vòng một năm tùy vân sợ là liền có thể lên cấp nguyên bản ở ta dự tính bên trong Tùy Vân ít nhất phải thời gian 5 năm. Cái kia Tây môn suy tuyết cảnh giới hơi thiếu một chút, thế nhưng kiếm của hắn so với Tùy Vân càng có tính chất công kích, là lấy chiến nuôi chiến loại hình. Chỉ cần có thể kích giết vài cái thế lực ngang nhau đối thủ, tiến bộ vẫn là rất dễ dàng. Lấy trương tam phong cùng hoàng thường nháy lực, nguyên thủy vân cùng Tây môn suy tuyết tình huống đương nhiên sẽ không chạy trốn con mắt của bọn họ. Có thể khoảng cách gần tiếp xúc đại tông sư trong lúc đó chiến đấu, đối với hai người bọn họ tới nói, đều là một lần không gì sánh kịp tạo hóa, mà lần này cùng độc cô cầu bại trong lúc đó chiến đấu, nếu như có thể bất tử, lấy được thu hoạch thậm chí sẽ so với lúc trước càng thêm lớn. Cùng một cái đại tông sư giao chiến cơ hội cũng không phải thường có. Lần trước tứ đại sơn trang truyền nhân liên thủ cắn giết chứa đạo kỳ, sau đó bốn người đều thu được thu hoạch không nhỏ. Mà độc cô cầu bại lại há lại là phó thải lâm có thể so với. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, là đám người bọn hắn cần sống sót. Vương Vũ tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, nhìn thấy Nguyên Thủy Vân cùng Tây Môn suy tuyết cái này việc nghĩa chẳng từ nan một chiêu kiếm, Vương Vũ trong nháy mắt cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hoàng Thương Mẫn cảm nhận ra được Vương Vũ rung động tâm tình, cười nói, "Vậy hạ cũng muốn kết cục tham chiến sao?" Vương Vũ lắc lắc đầu, nói, "Ta không phải Nguyên tùy Vân, Tây môn suy tuyết loại kia kiếm khách, cũng không làm được việc nghĩa chẳng từ nan. Đây cũng không phải là ta kinh hoàng độc cô cầu bại, chỉ là, nếu tạm thời không phải là đối thủ của hắn, ta cũng sẽ không mạnh mẽ cùng hắn động thủ. Đương nhiên, hắn nếu là dám đối với ta phát ra kiếm khí, ta cũng sẽ không tránh chiến không ra." Vương Vũ tay phải mò vào trong lòng, vào tay, bắt được cảm giác lạnh như băng thấm vào lòng bàn tay để Vương Vũ tâm tình từ từ bình phục lại đến. Có đòn sát thủ này ở, độc cô cầu bại không đến treo chọc chính mình tốt nhất. Nếu là độc cô cầu bại thật sự mắt không mở treo chọc chính mình, Vương Vũ không ngại chính mình xốc lên lá bài tẩy, liên hợp một đạo nhân ba người thử xem có thể hay không đem độc cô cầu bại giết chết. Đối mặt Nguyên Tủy Vân cùng Tây Môn suy Tuyết cái này không lùi mà tiến tới, không tân thủ phản công hai đạo trường kiếm. Độc cô cầu bại hô, hô to một tiếng, "Được, kiếm khí đến đây lại là biến đổi." Hai đạo kiếm khí từ hắn cả hai tay phát sinh, đánh thẳng Nguyên Tủy Vân cùng Tây Môn suy Tuyết hai người mà trong miệng hắn kiếm khí, thì lại bắn nhanh hướng về một đạo nhân. Trong miệng hắn bắn ra kiếm khí, so với hai tay phát sinh càng sắc bén hơn. Một đạo nhân, cũng là trong ba người cường đại nhất một người. Vì lẽ đó độc cô cầu bại trọng điểm bắt chuyện một đạo nhân, mà nhắm vào nguyên thủy vân cùng tây môn suy tuyết công kích, thì lại hơi chút yếu bớt một chút xíu. đương nhiên, cái này yếu bớt, là tương đối với một đạo nhân chịu đến công kích tới nói. Đối với nguyên thủy vân cùng tây môn suy tuyết hai người mà nói, tay kiếm uy lực, cùng tây kiếm uy lực so ra, không hề có sự khác biệt, đều là đám người bọn hắn rất khó chống đối thế nhưng không ngăn được cũng phải chặn. trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng trời đất bao la, nhưng sát khí không chỗ không tràn ngập, không chỗ không toát lên, trong thiên địa đều là kiếm, đều là khí, đều là kiếm khí. ở đây quan chiến người, rất nhiều người ngốc mục, nhìn chăm chăm không chớp mắt nhìn chăm chú trận này thước tuyệt cổ kim đánh lột. mục kinh cầu nốc. sung hư lúc này liền đứng trương tam phong bên cạnh, thân là một đạo nhân đệ tử. sung hư tự nhiên quan tâm cái này trường kết quả của cuộc so tài. xem đến lúc này độc cô cầu bại kiếm khí tung hoành biểu hiện, sung hư cũng không nhịn được tâm thần chấn động mạnh. Xung hư không nhịn được hỏi, sư bá, ngươi cũng là luyện kiếm người, trường kỳ đắm chìm kiếm đạo. Dưới cái nhìn của ngươi, độc cô cầu bại giờ khắc này khiến, có phải là kiếm? Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, nói, vâng. Xung hư hỏi, đây là cái gì kiếm thuật? Là kiếm khí. Trương Tam Phong nói. Xung hư vẫn là không rõ, nói, không phải là tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình sao? Trương Tam Phong lắc đầu một cái, nói, không giống nhau. Lúc trước chính là tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình, mà nay độc cô cầu bại khiến chính là phá thể kiếm khí vô hình, không giống nhau. Xung hư lập tức phân biệt ra được, là ít đi tiên thiên hai chữ, không phải chữ. Trương Tam Phong giải thích, mà là chất. Độc Cô Cầu bại ban đầu sử dụng, thật là tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình. Nhưng mà nay không phải, mình không phải. Độc Cô Cầu bại tiện tay vung đến đều kiếm khí, liền miệng lưỡi đều có thể hóa thành kiếm khí. Cái này đã không phải tiên thiên, đồng thời cũng là hậu tiên, thậm chí cũng không chỉ là tiên thiên, hậu tiên, mà là đại thông thiên, đại phạm thiên, cựu thiên thập địa không chỗ nào không có kiếm khí, chỉ cần hắn ý tùy tâm động, kiếm khí liền sẽ phát ra đến, đến rồi. Trương Tam Phong thở dài nói. Đây mới là kiếm khí, chân chính kiếm khí. Độc Cô Cầu Bại hiện tại phát ra chính là phá thể kiếm khí vô hình. Kiếm này khí là phá thể mà ra, cũng là vô hình vô tích. Nhưng cái này đã không phân tiên thiên hậu thiên, thậm chí không phân mạnh yếu gì ta. Chỉ cần niệm tùy ý phát, kiếm này khí so với lúc trước kiếm khí lại đại đại vượt tiến lên một bước. Nhưng mà bước đi này lại rất đòi mạng. Suýt chút nữa thì một đạo nhân, Nguyên Thủy Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết tam cái tính mạng. Đối phó tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình, ba người bọn họ còn có thể hợp lại, còn có thể biến thế nhưng độc cô cầu bại đổi thành phá thể kiếm khí vô hình ba người cũng có chút chịu không nổi trời đất bao la ba người hầu như không thể dung thân bởi vì không chỗ không phải kiếm không chỗ không phải khí kiếm là kiếm khí là khí kiếm khí là tuyệt chiêu tuyệt chiêu là muốn ba người bọn họ mệnh đến trình độ này nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ba người rất có thể sẽ chết trong tay độc cô cầu bại độc cô cầu bại xem như còn không phải vô địch nhưng ít ra hắn đã tiếp cận vô địch hắn thực lực mặc dù ba người liên thủ phản phất cũng rất khó cùng hắn chống lại thế nhưng rất khó cũng không có nghĩa là không thể làm đến. Một đạo nhân, Nguyên Tủy Vân cùng Tây Môn Tuyết Tuyết đều không phải người bình thường. Bọn họ đều là phía trên thế giới này, chỉ đứng sau độc cô cầu bại kiếm khách. Nguyên Tủy Vân trong tay vì thiên kiếm, đột nhiên hào quang chói lọi, trên không trung tỏa ra một đạo dài bảy thước kiếm quang, ngưng tụ không tan, không chỉ có ngăn cản độc cô cầu bại công hướng về kiếm khí của chính mình, cũng ngăn cản độc cô cầu bại công hướng Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí. Còn bên kia, Tây Môn Tuyết Tuyết không để ý đến độc cô cầu bại hướng mình gợi tới công kích. Hắn trên không trung tốc độ càng nhanh hơn. Phản phất biết Nguyên Tuỳ Vân nhất định sẽ trợ giúp chính mình ngăn lại tia kiếm khí này. Hắn tiuột như cùng một tia sáng trắng, trong nháy mắt ngăn ở một đạo nhân trước mặt kiếm khí phía trước. Hắn thay một đạo nhân chặn lại rồi tia kiếm khí này, mà một đạo nhân đương nhiên liền không cần lại nhọc lòng chống đối. Cho tới bây giờ, một đạo nhân mới có cơ hội xuất kiếm. Một đạo nhân chỉ điểm một chiêu kiếm. Theo một đạo nhân chiêu kiếm này đông ra, mặc dù giờ khắc này không trung vẫn như cũ sấm vang chấp giật, mưa to dั่ง thế nhưng quan chiến mọi người nhưng cảm thấy quảng trường hoa tươi nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân. Mà thân ở chiến trường độc cô câu bại, nhưng cảm nhận được một luồng trước nay chưa có cảm giác mát mẻ. Một đạo nhân kiếm, cả sảnh đường hoa túy 3000 khách, một chiêu kiếm quang hàn diệu cửu châu. Chương 383, thượng cùng bích lạc hạ hoàng toàn. Nguyên Tủy Vân cùng Tây Môn suy Tuyết, tuy rằng đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng dù sao cùng Độc Cô Cầu Bại trong lúc đó có trên cảnh giới chênh lệnh rất nhiều. Vì lẽ đó hai người rất rõ ràng, mình muốn thương tổn được Độc Cô Cầu Bại là rất khó khăn. Ở nơi này trong sân, chân chính có thể thương tổn được Độc Cô Cầu Bại, chỉ có thể là một đạo nhân. Nếu như nói mặt đối với ba người bọn họ, Độc Cô Cầu Bại cần tam phần tinh lực. Này trong đó hai phần tinh lực không nghi ngờ chút nào đều là đặt ở một đạo nhân trên người. Nguyên Tụy Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết gặp lại cũng bất quá liên lụy độc cô cầu bại một phần tinh lực. đây không phải là xem thường mà là sự thực. Nguyên Tụy Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải tự cao tự đại người. trên thực tế cái này một phần tinh lực đã đủ vừa lòng để hai người sức đầu mẹ chán. thế nhưng đám người bọn hắn sở dĩ là thiên tiêu cũng là bởi vì đám người bọn hắn vượt qua thường quá nhiều người. có lẽ người bình thường đối mặt độc cô cầu bại chỉ có thể nghĩ toàn thân trở ra. thế nhưng Nguyên Tụy Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết không biết đám người bọn hắn nghĩ tới chỉ là như thế nào đánh bại độc cô cầu bại. Mà suy đi nghĩ lại, hai người bọn họ phát hiện, bọn họ có thể làm chính là thay một đạo nhân làm hết sức chia sẻ đến từ độc cô cầu bại công kích, mà để một đạo nhân có thừa lực phát động phản kích. Hiện tại một đạo nhân bị độc cô cầu bại áp chế liên tục bại lui, cũng không có nghĩa là một đạo nhân liền thật sự không còn gì khác. Một tiên đại cảnh giới tông sư kiếm khách, lực công kích của hắn mạnh bao nhiêu, xem giờ khắc này độc cô cầu bại liền biết. Một đạo nhân dù cho không kịp độc cô cầu bại, thế nhưng cũng so với nguyên thủy vân cùng tây môn suy tuyết mạnh hơn quá nhiều. Luận suất kiếm tốc độ. Nguyên Tủy Vân không đổi kịp Tây Môn Tuyết Tuyết. Vì lẽ đó Nguyên Tủy Vân lựa chọn giải quyết đi Độc Cô Cầu Bại đối với mình cùng Tây Môn Tuyết Tuyết công kích. Tây Môn Tuyết Tuyết tốc độ càng nhanh hơn, vì lẽ đó hắn thay một đạo nhân cản lại Độc Cô Cầu Bại công kích, để một đạo nhân có thời gian rút kiếm. Trước đây đám người bọn hắn chưa bao giờ có bất kỳ giao lưu, ở Độc Cô Cầu Bại thế tiến công bên dưới, tuy rằng Độc Cô Cầu Bại có thể sân vắng tàn bộ, thậm chí có dư lực mở miệng nói chuyện. Ba người bọn họ nhưng nhất định phải hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Nhưng là thiên tài tiếc chớp tạo cho đám người bọn hắn giờ đây chiến tích Nguyên Tụ Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết, hai người này hiểu ngầm, ở liên thủ cắn giết chữ đạo kỳ một trận chiến sau khi, lại lên một tầng nữa. Đám người bọn hắn đã là có thể kể vai chiến đấu chiến hữu, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương sinh tử chi giao. Lúc trước, nếu như không là Nguyên Tụ Vân sớm thay Tây Môn Suy Tuyết đỡ được kia kiếm khí kia, Tây Môn Suy Tuyết giờ khắc này khả năng cũng đã buông tay nhân gian. Chỉ có vào lúc này, mới thật sự là kiểm nghiệm hai người tố chất thời điểm. Mà Nguyên Tụ Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết đều chịu đựng được kiểm nghiệm. Tây Môn Suy Tuyết không hề bảo lưu tín nhiệm Nguyên Tụ Vân mà nguyên thủy vân cũng không có phụ lòng tây môn suy tuyết tín nhiệm. bất quá hai công lực của người ta dù sao cũng có hạn, vậy thì nhất định cuộc chiến đấu này bọn họ chỉ có thể lên một cái phụ trợ tính tác dụng, chiến đấu chân chính hay là muốn ở một đạo nhân cùng độc cô cầu bại trong lúc đó triển khai. mà ở tây môn suy tuyết ngăn cản độc cô cầu bại kiếm khí sau khi một đạo nhân hai mắt trong nháy mắt tinh mang đại thịnh, hắn rốt cục thấy được cơ hội, hắn khổ đợi rất lâu rồi cơ hội, cơ hội này trước mắt là qua, thế nhưng một đạo nhân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. vì lẽ đó một đạo nhân rút kiếm, một chiêu kiếm kiên quyết cả sành đường hoa túy ba ngàn khách một chiêu kiếm quang hàn diệu cửu châu đây là một đạo nhân toàn lực một chiêu kiếm đối mặt độc cô cầu bại người như thế một đạo nhân xuất thế cho tới hiện tại như thế nào dám không đem hết toàn lực thanh kiếm này xuyên qua rồi không gian xuyên qua rồi thời gian thanh kiếm này hằng quang trong nháy mắt này so với thiểm điện càng thêm sáng sủa chiêu kiếm này là tất sắt một chiêu kiếm là một đạo nhân đỉnh phong một chiêu kiếm một đạo nhân có thể xác định đổi một cái thời gian cùng địa điểm mình cũng chưa nhất định có thể xuất ra chiêu kiếm này cũng chỉ có đối mặt cô độc cầu bại loại này tương địch chính mình lại bị bức ép đến trình độ này, một đạo nhân mới bạo phát ra xưa nay chưa từng có sức chiến đấu. Đối mặt chiêu kiếm này, phía trên thế giới này bất luận người nào đều không thể tùy tiện coi như. Hoàng Thương không thể, Trương Tam Phong không thể, Độc Cô Cầu Bại cũng không thể. Độc Cô Cầu Bại đối mặt một đạo nhân một chiêu kiếm, kích thích ra chiến ý. Như vậy mới ra dáng. Cuộc chiến đấu này, Độc Cô Cầu Bại cũng không có cảm giác đến cái gì kinh hỉ. Nguyên vậy một bên chiến đấu, không phải Độc Cô Cầu Bại yêu thích. Cho tới giờ khắc này, một đạo nhân chiêu kiếm này mới dẫn phát Độc Cô Cầu Bại hứng thú trong cơ thể hắn dòng máu rốt cục có chút sôi trào, trăm năm mài một chiêu kiếm, sương nhận chưa từng thí, giờ đây một đạo nhân chiêu kiếm này mới để cho độc cô cầu bại bắt đầu cảm thấy hắn có tư cách cùng mình đối chiến. độc cô cầu bại quát nhẹ một tiếng, kiếm khí vô hình. quan chiến vương vũ cùng sung hư nghe được độc cô cầu bại câu nói này, đồng thời hoàn toàn biến sắc. một số thời khắc có mấy lời, tuy rằng vẹn vẹn cách biệt vài chữ, thế nhưng đại biểu hàng nghĩa, nhưng tuyệt nhiên không giống. tỷ như hiện tại, độc cô cầu bại trong miệng đột nhiên nói ra bốn chữ, bốn chữ này bình thường, không hề có sự khác biệt chỉ ít trong sân phần lớn người đều không có nghe được có cái gì khác biệt. thế nhưng vương vũ cùng sung hư đã hiểu, hai người bọn họ biết, độc cô cầu bại công kích, muốn càng sắc bén hơn. vì lẽ đó đám người bọn hắn vì là một đạo nhân ba người an nguy cảm thấy lo lắng. độc cô cầu bại tuy rằng được xưng cầu bại, thế nhưng hắn tung hoành một đời, chưa bao giờ bị bại. hắn nếu là thất bại, đó nhất định là tài nghệ không bằng người. nguyện thua cuộc, bại đường đường chính chính, cam tâm tình nguyện. thế nhưng hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì cầu bại mà cố ý bại cho người khác. bất kể là đối mặt ra sao chiến đấu, độc cô cầu bại trước khi bắt đầu chiến đấu cũng chỉ có một ý nghĩ cầu thắng, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. vì lẽ đó hắn sẽ không tha thủy, vì lẽ đó ở một đạo nhân bắt đầu phản kích thời điểm. độc cô cầu bại để tỏ lòng đối với một đạo nhân tôn kính, cũng rốt cuộc phát huy ra chính mình thực lực chân chính. cho nên khi độc cô cầu bại hô lên kiếm khí vô hình, vương vũ cùng sung hư cũng đã biến sắc. bởi vì bọn họ nghe hiểu, lúc trước trương tam phong đã nói rồi, độc cô cầu bại hiện tại khiến, đã không phải là tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình, mà là phá thể kiếm khí vô hình, không phân tiên thiên hậu tiên nhưng là bây giờ, độc cô cầu bại kiếm khí đã không có phá thể, đây cũng không phải là vẹn vẹn thiếu hai chữ khác nhau, điều này đại biểu Độc Cô Cầu Bại kiếm khí, uy lực càng mạnh mẽ hơn, giang buộc càng thêm ít đòi. Giữa thiên địa, còn có cái gì có thể ngăn cản Độc Cô Cầu Bại kiếm khí sao? Một đạo nhân sắc mặt kiên quyết, hắn muốn thử một lần. Đối mặt Độc Cô Cầu Bại kiếm khí vô hình, lúc trước một chiêu kia chiêu thức đã lão, vì lẽ đó một đạo nhân biến chiêu. Một đạo nhân vẫn cho là, không chiêu cũng không so với có chiêu lợi hại, không có kiếm cũng chưa chắc liền so với có kiếm đến ca minh. Chiêu? Thế, ý? Một đạo nhân chưa từng từ bị một cái Đặc biệt là ở chiêu thức trên, một đạo nhân càng là cùng cực suy tư, bởi vì chiêu thức là duy nhất một cái có thể trực tiếp chi tiết thể hiện ở trong chiến đấu. Kiếm đến trên đường, một đạo nhân kiếm chiêu biến đổi, đã không còn hoa tươi, cũng đã không còn quang hàn. Thế nhưng một đạo nhân chiêu kiếm này, nhưng phảng phất giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi, cùng độc cô cầu bại kiếm, khí vô hình, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đây là một đạo nhân ra kiếm thứ hai, thượng cùng bích lạc hạ hoàng toàn. Chương 384, Phúc Vũ kiếm dưới đoạn sinh tử. Nguyên tụy Vân cùng Tây Môn suy tuyết, tuy rằng đầy đủ kinh tài tuyệt diễm,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 như có nghìn cân tảng đá lớn ép ở trong lòng, toàn thân như lao cắt, mũi kiếm hàn khí như ngâm tiến vào vạn niên hàn băng bên trong một dạng. Phúc vũ kiếm ở thành hình bên trong dẫn dắt lên chói hai tiếng hũ, bốn phía tràn đầy mưa kiếm, nhất thời trong thiên địa tất cả đều là mũi kiếm cùng kích động luồng khí xoáy, khiếu khiếu sinh phong. Đây là thiên địa chi huy, há lại là nhân lực có khả năng đối kháng. Một đạo nhân phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, thế nhưng độc cô cầu bại cuối cùng vẫn là kỹ cao một bậc. Loại này trên lệnh, không phải một đạo nhân kinh tài tuyệt diễm liền có thể bù đắp. Một đạo nhân thất tinh kiếm chém tới độc cô cầu bại phía trước. Khoảng cách độc cô cầu bại đầu, chỉ có một cái sợi tóc khoảng cách. Thế nhưng hắn cuối cùng là chém không nổi nữa, bởi vì toàn thân của hắn trên dưới bị vô số đạo phúc vũ kiếm xuyên thủng. Vừa đoạn tư bình khiến lục mạch thần kiếm, vào thời khắc này phúc vũ kiếm trước mặt, quả thực chính là một chuyện cười. Sáu mạch chỉ có lục đạo, mà phúc vũ kiếm giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi. Hoàng Thương cùng trương Tam Phong đồng loạt thay đổi sắc mặt, không chỉ có là bởi vì độc cô cầu bại một chiêu này, càng bởi vì bị thương một đạo nhân. bị phúc vũ kiếm xuyên qua toàn thân, một đạo nhân cả đời này, không chết cũng tàn phế. Đây cũng không phải là hoàng thường cựu âm chân kinh có thể thiếu trị, bởi vì thương hắn người là độc cô cầu bại. Vương Vũ năm tay, một đạo nhân không thể chết được, có một cái đại tông sư võ đạo phái, cùng có hai cái đại tông sư võ đạo phái, không phải một cấp bậc thế lực, mà đối với đại tông sư số lượng, mỗi một cái thế lực lớn cũng sẽ không ngại nhiều, Tân Triều cũng sẽ không. Vì lẽ đó Vương Vũ muốn ngăn cản độc cô cầu bại hạ sát thủ. Theo Vương Vũ năm tay, Thiếu Lâm tự tăng chúng trung gian, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, cực kỳ bi thảm. Độc cô cầu bại nghe được tiếng hét thảm này sau khi biến sắc, lúc này bỏ xuống một đạo nhân, lắc mình đi tới thiếu lâm tự tăng chúng ở trong, bởi vì mới phát sinh tiêu thảm thiết người, thình lình chính là mộ dung long thành, hắn bản bị trọng thương, thế nhưng thiếu lâm đại hoàn đan, nổi tiếng thiên hạ, chính là đệ nhất thiên hạ thánh dược chữa thương, vừa ở độc cô cầu bại cùng một đạo nhân giao thủ thời điểm, mộ dung long thành cũng đã phục dụng một viên thiếu lâm đại hoàn đan, lấy thân phận của mộ dung long thành địa vị, đương nhiên là có tư cách dùng đại hoàn đan, vì lẽ đó thân thể hắn đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng trương tam phong một kích kia đối với hắn tạo thành đã kích rất mạnh mẽ thế nhưng hắn cũng chưa chết, mà đối với mộ dung long thành người như thế tới nói, chỉ cần bất tử, hắn liền có thể kiên cường sống tiếp, so với rất nhiều người sống cũng muốn giỏi hơn. vốn là lấy mộ dung long thành võ công cùng định lực, mặc dù hiện tại nguyên khí đại thường cũng không phải thất thủ, thế nhưng ở lúc trước một sát na, mộ dung long thành chỉ cảm thấy cả người từng trận ngứa ngáy, lại là châm đâm một loại đau đớn, đơn giản là như vạn nghị cắn gặm. mộ dung long thành lúc còn trẻ là một quốc gia thái tử, cưng ngon áo đẹp, sau đó tuy rằng nước mất nhà tan, thế nhưng lấy hắn thực lực tung hoành thiên hạ nhưng cũng chưa từng chịu qua cái gì quá to lớn khổ. Thế nhưng thời khắc này, Mộ Dung Long Thành cảm nhận được cuộc đời chưa bao giờ cảm giác được đau khổ. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vì lẽ đó hắn mới kêu lên sợ hãi. Hắn không muốn đánh bại nhiêu độc cô cầu bại chiến đấu, thế nhưng giờ khắc này, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Thế nhưng Mộ Dung Long Thành chính là Mộ Dung Long Thành, cơ hội là thoáng qua trong lúc đó. Hắn sẽ hiểu tại sao mình lại đột nhiên có cái cảm giác này. Sinh tử phụ, nhất định là sinh tử phụ. Mộ Dung Long Thành một đời tung hành cũng rất nhiều người từng qua lại. Đối với rất nhiều chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Hắn giờ khắc này tình hình, cùng chúng rồi sinh tử phù là giống như lúc. Nhưng là, rốt cuộc là ai trong bóng tối cho mình rơi xuống sinh tử phù đây? Mộ Dung Long thành không biết. Ở Độc Cô Cầu bại rời đi chiến trường sau khi, Trương Tam Phong liền tới đến một đạo nhân bên người, đỡ toàn thân nhuốm máu, vô lực chống đỡ một đạo nhân. "Sư huynh, đúng. Xin lỗi, cuối cùng vẫn là không thể giúp đỡ ngươi quá nhiều khó khăn." Một đạo nhân vô lực sủi lơ ở Trương Tam Phong trong lồng ngực, đứt quẩn nói. Trương Tam Phong dùng sức lắc đầu một cái, một đôi nhìn thấu thế sự trong ánh mắt cũng toát ra thương cảm tình, ngươi rất tốt so với ta tưởng tượng bên trong thân thiết, sư đệ, sư minh vì ngươi tiêu ngạo. trương tam phong nói, một đạo nhân lưu luyến liếc mắt nhìn núi võ đang lẩm bẩm nói có lòng dĩ tặc không thể cứu vãn, sư minh tiếp đó hay là muốn nhờ vào ngươi, núi võ đang là võ đàng phái, ta làm ngọc vỡ chứ không làm nói lạnh, sư đệ ngươi yên tâm hết thể đều giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi trước, trương tam phong nói, một đạo nhân gian nan giật giật khoe miệng nói cũng hảo, ta nghỉ ngơi trước, ở trương tam phong trong lồng ngực một đạo nhân nhắm hai mắt lại. Lam Trương Tam Phong mang theo một đạo nhân trở lại võ đang phái đặt chân chỗ thời điểm, nhìn mọi người ánh mắt tân cần, Trương Tam Phong chậm rãi lắc lắc đầu. Sẽ không. Xuân Hư không thể tin nói. Xuân Hư vọt tới Trương Tam Phong bên người, đưa tay tìm được một đạo nhân hơi thở nơi, một đạo nhân đã không có hô hấp. Một đạo nhân không biết chúng rồi độc cô cầu bại bao nhiêu kiếm khí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị xuyên thủng, nếu là lại có thể sống sót, cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị một điểm. Xuân Hư vô lực ngồi dưới đất, hồn bay phất lạc. Hắn vốn là một cái đầu đường cái, không cha không mẹ, nếu là không có ngoại ý muốn. Hắn có thể sẽ gia nhập cái bang, cũng có thể sẽ biến thành một cái đầu đường lưu manh, mỗi ngày làm chút tiểu thâu tiểu mạc sự tình. Thế nhưng, ở hắn 6 tuổi năm đó, hắn gặp một cái thay đổi hắn một đời quý nhân. Quý nhân kia đương nhiên là một đạo nhân. Ngươi thật sự đồng ý làm cả đời khất cái sao? Lẽ nào mục tiêu của ngươi cũng chỉ là tiếp theo món ăn ấm no sao? Ta hiện tại thiếu một cái đạo đồng, theo ta, ta sẽ để ngươi thoát thai hoàn cốt. Đây là một đạo nhân đang cùng hắn lần đầu gặp gỡ ngày, từng nói với hắn ba câu nói. Vào lúc ấy, Sung Hư mới 6 tuổi. 6 tuổi thế nhưng sung hư cả đời này cho đến bây giờ may mắn nhất chính là năm đó gật đầu đáp ứng rồi một đạo nhân hắn không cam lòng làm một tên ăn mày không cam lòng mỗi ngày chỉ vì một ngày ba bữa bốn ba. hắn muốn thoát thai hoàn cốt vì lẽ đó hắn lựa chọn tùy tùng một đạo nhân làm một đạo nhân một cái phổ thông đạo đồng từ đó về sau một đạo nhân dạy hắn tập võ làm người theo sung hư dần dần lớn lên một đạo nhân võ công cũng rốt cục truyền cáo đại thành ở một đạo nhân lên cấp đại tông sư một ngày kia một đạo nhân chính thức thu sung hư vì là đệ tử cuối cùng với sung hư mà nói một đạo nhân không chỉ có là sư phụ Càng là phụ thân. Sung Hư ngày thường không phải hơn một nói người, thế nhưng đối với một đạo nhân cảm ơn, Sung Hư toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, cái này hắn ngày thường coi như thân phụ người, nhưng ở trước mặt mình, Miễn cưỡng bị người giết. Độc Cô Cầu bại. Sung Hư lẩm bẩm danh tự này. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Độc Cô Cầu bại, thế nhưng thời khắc này hắn tự nói với mình, bất luận lấy cái gì dạng thủ đoạn, đều nhất định phải giết hắn. Không đúng. Vương Vũ đột nhiên cả kinh kêu lên. Trương Tam Phong cùng Sung Hư đồng thời nhìn về phía Vương Vũ. Vương Vũ chỉ vào một đạo nhân, nói: Trương Chân Nhân, ngươi xem, lúc trước một đạo nhân vết thương còn đang chảy máu, thế nhưng hiện tại đã đình chỉ. Trương Tam Phong định thần nhìn lại, quả thế. Còn có một đạo nhân cho dù nhưng đã không có hô hấp, thế nhưng thân thể vẫn cứ ấm áp. Theo ta thấy, cũng không phải là chân chính chết đi, trái lại càng như là tự chủ tu hộ toàn thân thương thế. Vương Vũ nói, nghe được Vương Vũ, Sùng Hư phảng phất là nhớ ra cái gì đó, sáng mắt lên. Sư Bá, sư phụ tự nghĩ ra một môn nội công tâm pháp, tên là Thần Chiếu Kinh. Theo sư phụ từng nói, Thần Chiếu Kinh nội công có cải tử hồi sinh hiệu quả. Vậy hạ nói, chưa chắc là hư nói a." Sung Hư kích động nói. Vương Vũ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, thần chiếu kinh, lại là một môn quen thuộc võ công. Chương 386, trăm năm trước cuộc chiến vẫn còn. Nghe được Vương Vũ mà nói sau khi, Trương Tam Phong cùng Sung Hư quả nhiên đều phát hiện dị thường. Một đạo nhân giờ khắc này trạng thái, cũng không giống như là tử vong, đúng là càng như là trong truyền thuyết quy tắc trạng thái. Không, so với quy tắc trạng thái càng hơn một bậc. Chính như Vương Vũ từng nói, một đạo nhân giờ khắc này hẳn là ở tự mình điều tiết. Sung Hư, ngươi trước tiên đỡ sư phụ của ngươi xuống nơi này giao cho ta, trương tam phong nói, giờ khắc này không phải suy cho cùng thời điểm, tiếp đó, khả năng còn có thể có ác chiến, trương tam phong cách không mở ra được, chỉ có thể đem một đạo nhân trước tiên giao cho sung hư trông coi, sung hư có lòng lưu lại trợ giúp trương tam phong, thế nhưng nghĩ đến vừa đọc cô cầu bại biểu hiện ra thực lực, biết mình lưu lại cũng lên không là cái gì tác dụng lớn, cũng không có từ chối, nhẹ gật đầu, sung hư đem một đạo nhân giúp đỡ xuống, một bên có hai cái đạo đồng cũng đem nguyên Tùy vân cùng tây môn suy tuyết dẫn theo xuống, đám người bọn hắn giờ khắc này trạng thái đã không thích hợp đang tiếp tục ngốc ở trên quảng trường. Trương Tam Phong sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chăm lúc này đứng ở mộ dung long thành bên người độc cô cầu bại, trong ánh mắt là không hề che giấu sát ý. Đến giờ khắc này, độc cô cầu bại lập trường đã biểu lộ không bỏ sót. Bất quá, vừa mộ dung long thành này một tiếng hét thảm, Trương Tam Phong cũng tâm tồn nghi hoặc. Đến cùng là sao thế này? Nếu là không có này một tiếng hét thảm, chỉ sợ một đạo nhân khó thoát độc cô cầu bại phúc vũ kiếm sẽ tại chỗ tử vong. Mộ dung long thành chúng rồi sự sống chết của ta phủ. Vương Vũ giờ khắc này lạnh nhạt nói không quan tâm chút nào sẽ bị đừng người nghe được. Trên thực tế, Độc Cô Cầu Bại đúng là nghe được. Độc Cô Cầu Bại đung nhiên ngẩng đầu lên, nói, thuốc giải. Độc Cô Cầu Bại hơn 100 năm đến, ẩn cư thâm cốc, không màng thế sự, đối với với thế gian võ công biết không nhiều. Vương Vũ nói tới sinh tử phù, hắn còn tưởng rằng là một loại kỳ độc. Thiếu Lâm Tự một bên tăng chúng bên trong, có một nhỏ gầy tăng nhân đứng lên, đi tới Độc Cô Cầu Bại trước mặt thấp giọng dị thay vài câu. Phương chứng, Thiếu Lâm Tự đợi trước Phương Trượng. Hắn đang hướng Độc Cô Cầu Bại giải thích sinh tử phù lai lịch. Đối với chấp trưởng Qua Thiếu Lâm tự phương chứng tới nói, sinh tử phù đương nhiên sẽ không xa lạ. Chỉ là, tại sao lại xuất hiện ở Vương Vũ trong tay, phương chứng cũng rất kỳ quái. Sinh tử phù ở đương kim thiên hạ, nên chỉ có thần long kiếm thủ bất kiến vị tiêu giao tử cùng linh thiếu cung cung chủ Thiên Sơn đồng mộ mới có thể, Vương Vũ là không thể học được. Quãng thời gian trước, tiêu giao tử cùng Tống khuyết đại chiến một trận, bất phân thắng bại. Tin tức này giấu được người khác, nhưng không giấu giếm được Thiếu Lâm. Tiêu giao phái cùng Vương Vũ trong lúc đó là đối địch. Điểm ấy Thiếu Lâm tự rất rõ ràng vì lẽ đó vương vũ càng thêm không có khả năng từ tiêu giao phái nơi đó học được sinh tử phụ đáng tiếc thiếu lâm vẫn là biết đến không đủ không phải vậy phương chứng thì sẽ không kỳ quái cái vấn đề này sinh tử phụ nơi nào đến thuốc giải độc cô cầu bại lần sau nói chuyện qua điểm đầu góc có được hay không vương vũ cười lạnh nói vương vũ không có cho độc cô cầu bại bất kỳ tôn trọng không có cần thiết độc cô cầu bại cùng mộ dung long thành là một cái trận doanh, điểm ấy đã không thể nghi ngờ mà cái kia trận doanh, cùng vương vũ nhất định là đối địch trận tranh điểm ấy cũng không thể nghi ngờ đã như vậy Vương Vũ liền sẽ không cho độc cô cầu bại sát mặt tốt, dù cho hắn là độc cô cầu bại. Vương Vũ tay phải lần thứ hai thâm vào trong lực. nghĩ có muốn hay không hôm nay liệu mạng nguyên khí đại thường, đem độc cô cầu bại triệt để ở lại chỗ này. Phe mình còn có hoàng thượng cùng trương tam phong hai đại sức chiến đấu, có lòng, chưa chắc không có cơ hội đem độc cô cầu bại giết chết. duy nhất nghi ngờ chính là hoàng thượng cùng trương tam phong liệu sẽ có cùng người khác liên thủ. độc cô cầu bại nghe song phương chứng giải thích, lanh khóc hai mắt quét mắt Vương Vũ toàn thân, sau đó nói, Long Thành nếu như có chuyện, ta tất đích thân lên lạc dương một chuyến. Vương Vũ nghe vậy, nội tâm sát cơ đại thịnh, bất quá ở bề ngoài nhưng lặng lẽ nói: "Hôm nay cửa hải này, ngươi đều không nhất định có thể vượt qua." Tiên Quốc Dương Nghiệt, trăm năm trước đáng chết hết, chấm hôm nay vừa vận thay Vũ Điệu Thiên Vương hoàn thành chưa hết nguyện vọng. Độc Cô Cầu bại không nói thêm gì nữa. Hắn vốn cũng không phải là một cái yêu thích nhiều người nói chuyện. Bất quá vào lúc này, mộ dung long thành sắc nhưng từ từ khôi phục bình thường. Không còn nữa lúc trước đau đến không muốn sống cảnh tượng. A Di Đà Phật, bần tăng trăm năm trước cùng tiêu giao tử thí chủ cũng có qua một chút tiếp xúc, như là sinh tử phụ, cũng không phải khó hóa giải. Mộ Dung Long Thành nói, lần này đến phiên Vương Vũ sắc mặt âm trầm. Mộ Dung Long Thành kết giao Bàn Hưu cũng thật là đủ rộng khắp, lại cùng Tiêu Giao Tử cũng có giao tình. Tiêu Giao Tử bên này chính mình đánh nổi Lý Thu Thủy, Nhất Vương Ngữ Yên còn đào ra Tiêu Giao phái truyền thừa, bác Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ, Vương Vũ cùng Tiêu Giao Tử trong lúc đó sớm đã không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, đã là không chết không thôi kết cục. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Giao Tử cùng Mộ Dung Long Thành trong lúc đó còn có tiếp xúc, một phật một đạo lại cũng có thể cám dỗ. Vương Vũ không thể không đội phục Mộ Dung Long Thành mạnh vì đạo bạo vì tiền. Xem ra vị trùng kiến diên quốc, Mộ Dung Long Thành đúng là hao tổn tâm cơ a. Coi như ngươi mạng lớn. Vương Vũ nhìn Mộ Dung Long Thành một chút, phát hiện tình huống của hắn thật là ở chuyển biến tốt, cũng không phải là cuồng chính mình. Cùng lúc đó, Vương Vũ ở trong thâm tâm kiên định đối với Mộ Dung Long Thành sát tâm. Lần này Mộ Dung Long Thành nếu như không chết, Vương Vũ liền chuẩn bị tay đối phó thiếu Lâm Tự. Ngàn từ năm đó, không có cái gì thế lực có thể chân chính phá hủy Thiếu Lâm. Thế nhưng Vương Vũ vẫn là muốn thử một lần. Diệp Nhị Nương, ở lục phiến môn trong đại lao quan cũng đủ lâu là thời điểm làm cho nàng phát huy được tác dụng. Trương Tam Phong tiến lên trước một bước, đối với Độc Cô Cầu Bại nói, Độc Cô Cầu Bại, ta giết mộ dung thủy, tổn thương mộ dung long thành, ngươi bị thương sư đệ ta. Hai người chúng ta trong lúc đó có một món nợ, món nợ này sẽ càng tích càng sâu, không bằng liền thừa dịp hiện ở giải quyết một chút. Trương Tam Phong động sát tâm, dù cho giờ khắc này tình trạng của hắn còn không bằng Độc Cô Cầu Bại, bởi vì Trương Tam Phong lúc trước chiến đấu đối thủ là mộ dung long thành, mà Độc Cô Cầu Bại lúc trước đối thủ là một đạo nhân. Trương Tam Phong lúc trước tiêu hao công lực. Xa xa so với Độc Cô cầu bại nhiều hơn nhiều. Thế nhưng Trương Tam Phong không muốn chờ xuống. Nơi này là núi Võ Đang, Võ Đang phái địa bàn, mà hắn là trưởng môn phái Vũ đương. Hắn có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ giữ gìn Võ Đang phái vinh quang, chém xuống hết thể dám khiêu chiến Võ Đang phái uy nghiêm người. Độc Cô cầu bại nhìn xuống Mộ Dung Long Thành, phát hiện Mộ Dung Long Thành đã từ từ chuyển biến tốt, liền nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Tam Phong yêu chiến. Cùng Trương Tam Phong một trận chiến, cũng là Độc Cô cầu bại khát vọng đã lâu sự tình. Một đạo nhân, tuy rằng cùng hắn cùng là đại tông sư, thế nhưng thành thật mà nói, Độc Cô Cầu bại từ không cho là một đạo nhân là cùng mình một cấp bậc đối thủ. Thế nhưng Trương Tam Phong không giống, Trương Tam Phong tuyệt đối là cùng hắn đồng cấp thậm chí càng hơn một bậc đối thủ. Mà đối với đối thủ như vậy, Độc Cô Cầu bại mới càng thêm có hứng thú. Bất quá hôm nay Độc Cô Cầu bại là nhất định thực hiện không xong. Quân bảo, trận chiến này giao cho ta đi." Hoàng Thương lên tiếng nói. Trăm năm trước cùng Độc Cô Cầu bại cuộc chiến, không có phân ra thắng bại. Hôm nay, ta cùng hắn gặp một cái rõ ràng." Chương 387: Dưới đêm trăng hư không vô tận. Hoàng Thương đối với trong sân tình hình thấy rõ, độc cô cầu bại mặc dù là lấy một đi 3, thế nhưng không có tiêu hao quá nhiều thực lực, bởi vì đối thủ cùng hắn không phải một cấp bậc, hắn thậm chí cũng không có đụng tới thực lực chân chính. Mà trương tam phong không giống, mộ dung long thành tuyệt đối là cùng trương tam phong một cái cấp bậc nhân vật, muốn đánh bại mộ dung long thành, trương tam phong tuy rằng nhìn như chỉ dùng vẹn vẹn mấy chiêu, thế nhưng cái này ẩn chứa trong đó tâm lực thực tại không ít. Công bằng một trận chiến, hoàng thượng cũng không lo lắng trương tam phong, thế nhưng giờ khắc này hai người trạng thái rõ ràng cho thấy không công bằng, bất luận là cùng trương tam phong giao tình, vẫn là vì vương vũ đại kế. Hoàng thường đều không cho phép Trương Tam Phong tái xuất sự. Một đạo nhân hiện tại sinh tử chưa biết, nếu như Trương Tam Phong lại có thêm cái gì sơ suất, này Vương Vũ lần này lựa chọn trợ giúp võ đan phái, đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một cái không có đại tông sư môn phái, không đáng Vương Vũ lo lắng nhiều tư. Vì lẽ đó Hoàng thường lựa chọn tự mình ra tay. Hắn bây giờ là thời điểm toàn thịnh, đã rất nhiều năm không có cùng người động thủ một lần, mà hôm nay hắn lựa chọn đến núi võ đang từ vừa mới bắt đầu, không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Vương Vũ sắc mặt chậm chậm, nếu có khả năng. Vương Vũ là thật không nghĩ để Hoàng Thường ra tay. Thế nhưng Vương Vũ cũng biết chính mình không có lý do gì từ chối Hoàng Thường. Tôn trọng là lẫn nhau, lấy thân phận của Hoàng Thường, mặc dù là Vương Vũ, cũng không thể ép buộc hắn làm cái gì. Dù cho Vương Vũ biết chính mình có thể vĩnh viễn mất đi Hoàng Thường. Người thường nói thù giết cha, đoạt thêm mối hận. Thế nhưng trên đời này, đối với Hoàng Thường loại này võ giả tới nói, còn có một cái càng hận thù sâu, ngăn trở nói, ngăn trở người kẻ thành đạo, không chết không thôi. Vương Vũ dám ngăn trở đạo, thế nhưng điều kiện tiên quyết là đối phó là kẻ thù của chính mình. Đối mặt Hoàng Thượng, Vương Vũ không hạ thủ được. Trương Tam Phong không biết Vương Vũ trong lòng xoan xuýt, bất quá hắn cũng không muốn để người bạn già của mình nơi sâu xa hiện cảnh. Nếu như đối thủ là lúc trước đấu tiểu Tăng, Trương Tam Phong ngược lại không sẽ ngăn cản Hoàng Thượng, bởi vì hắn đối với Hoàng Thượng có lòng tin. Cùng Hoàng Thượng hiểu nhau nhiều năm, Trương Tam Phong vẫn như cũ không biết Hoàng Thượng toàn bộ thực lực, thế nhưng hắn có thể xác định, đấu tiểu Tăng không phải là Hoàng Thượng đối thủ. Thế nhưng Độc Cô Cầu bại không giống. Độc Cô Cầu bại chi tiết thực lực, đến bây giờ Trương Tam Phong cũng không thể xác định bởi vì mới độc cô cầu bại biểu hiện ra thực lực rất rõ ràng không phải của hắn toàn bộ thực lực xem như độc cô cầu bại cảnh giới không bằng mộ dung long thành thế nhưng độc cô cầu bại còn là một gã kiếm khách đương đại đệ nhất kiếm khách độc cô cầu bại lực công kích phóng tầm mắt thiên hạ cũng có thể đi vào ba vị trí đầu thậm chí là đệ nhất mà càng không cần phải nói độc cô cầu bại cảnh giới liền không hẳn so với mộ dung long thành thấp trương tam phong có lòng tin đối chiến độc cô cầu bại là bởi vì hắn võ công vốn là am hiểu phòng ngự độc cô cầu bại kiếm khí lại làm sao quỷ thần khó lường cũng chưa chắc có thể công phá hắn thái cực kiếm, thế nhưng đổi thành hoàng thượng, Trương Tam Phong sẽ không có cái này tự tin. Hoàng thượng nhìn tấu Trương Tam Phong chần chờ, khẽ mỉm cười, đối với bên cạnh Chu Chỉ Nhược nói, "Chỉ Nhược, ngươi vẫn muốn biết Cửu Âm chân kinh uy lực, sư phụ liền cho ngươi biểu diễn một hồi. Sư phụ bảo đảm, không thể so với đại ca ca ngươi phong thần tối kém." Sư phụ cố lên, sư phụ là khỏe mạnh nhất. Chu Chỉ Nhược vung nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói, "Lúc trước mấy trưởng đại tông sư giao chiến, nàng bị Vương Vũ bảo vệ rất tốt." có chút quá bạo lực hoặc là huyết tinh tình cảnh vương vũ đều che lại chu chỉ nhược con mắt cho nên nàng hiện tại vẫn như cũ có thể duy trì trấn tĩnh hoàng thường đưa tay sờ dưới chu chỉ nhược đầu nếu là không có ngoài ý muốn hắn vốn là thật sự dự định đem bình sinh sở học hết mức truyền cho chu chỉ nhược bất quá mặc dù là hiện tại chu chỉ nhược cơ sở cũng đã đánh được rồi ngày sau bắt đầu cửu âm chân kinh là việc rất đơn giản hoàng thường đối với chu chỉ nhược có lòng tin hoàng thường lúc người đi liền xuất hiện ở trương tam phong bên người đón lão Hữu lo lắng ánh mắt cười nói yên tâm giao cho ta Võ đang phái còn muốn rửa vào ngươi chống, Độc Cô cầu bại không phải thiếu lâm người. Ngươi không đáng cùng hắn liều chết. Thương thế của hắn sư đệ ta, Trương Tam Phong nói, ta sẽ thay một đạo nhân đòi lại. Hoàng thương nói, Đạo huynh Độc Cô cầu bại không phải hạng dễ nhằn. Ngươi không cần vì là võ đang đỡ lấy trận này. Trương Tam Phong cao mày nói, Hoàng thương khẽ mỉm cười, nói, trăm năm trước hắn cũng không có vượt qua ta. Cái này trăm năm qua, lẽ nào chỉ cho phép hắn có tiến bộ, ta liền không thể vào bước. Yên tâm, sẽ không sao, hết thề có ta. Lúc trước ngươi tiêu hao quá lớn. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, cũng không thể làm cho ngươi tác thành cho hắn thanh danh. Trương Tam Phong trần chờ chốc lát, Trung Quy vẫn gật đầu một cái. Hắn nếu là cự tuyệt nữa Hoàng Thường hảo ý, cũng có chút không tín nhiệm Hoàng Thường. Ngươi nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này. Độc Cô cầu bại chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở trong sân, hỏi. Hắn cùng Hoàng Thường đã có trăm năm không thấy, thế nhưng mặc dù cho đến bây giờ cũng chỉ có cùng Hoàng Thường này trận chiến đấu, làm cho hắn dư vị đến bây giờ. Hoàng Thường là hắn bình sinh thấy đệ nhất đại địch, thậm chí càng vượt qua những mẫn. Đối với Hoàng Thường chỗ kinh khủng ngoại trừ đã chết đi Hoắc Sơn, độc cô cầu bại là nhận thức sâu nhất. Tuy rằng hắn được xưng cầu bại, thế nhưng nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng Hoàng Thượng là địch. Đặc biệt là vào hôm nay vào lúc này. Ta là Tân Triều Quốc sư, quân bảo bạn chi kỷ. Ngươi năng lực kiến quốc, vì mộ dung long thành núng tay chuyện này, ta tự nhiên cũng có thể." Hoàng Thượng nói. Lập trường không giống, đã như vậy, cũng chỉ có thể xung đột vũ trang. "Thôi, đã như vậy, vậy thì đánh đi. Ta cả đời này, cũng chỉ có cùng ngươi này trận chiến đấu, không có thắng lợi." Độc cô cầu bại chậm rãi nói hắn được xưng cầu bại, ở gặp phải hoàng thường trước cùng sau khi, cũng không có hắn đánh bại không được người. thế nhưng hắn không có đánh bại hoàng thường, cùng hoàng thường một trận chiến, bọn họ cân sức năng tài, chung quy chỉ là một cái hòa nhờ gì mà thôi. lấy độc cô cầu bại tiêu ngạo, nếu không có hắn ẩn cư thâm cốc quá lâu, không biết hoàng thường tâm tích, chỉ sợ tại tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình sơ thành thời gian, cũng đã đi tìm hoàng thường quyết một trận thắng thua. tuy rằng hôm nay giờ khắc này không phải một cái giao chiến thời điểm tốt, thế nhưng hoàng thường cố ý muốn chiến, độc cô cầu bại cũng sẽ không lùi bước. mặt đối với chiến đấu. Độc Cô Cầu Bại chưa từng có lùi bước qua. Lần này, ngươi sẽ bại. Ta sẽ thỏa mãn ngươi cho tới nay nguyện vọng. Trăm năm trước ta đã nghĩ thỏa mãn ngươi. Đáng tiếc khi đó ta lực có chưa đãi, mới kéo dài đến hôm nay. Đơn giản, còn có cơ hội vào hôm nay thực hiện năm đó tâm nguyện. Hoàng Thương lệnh nhạt nói. Độc Cô Cầu Bại cười lạnh, không nói thêm gì. Hắn Thần Quang nội liễm, đem lúc trước bước người phong mang toàn bộ thu liễm. Thế nhưng hiện tại, ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Tiến vào vỏ kiếm lợi kiếm, mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì ngươi không biết nó lúc nào sẽ ra khỏi vỏ. Giờ khắc này sắc trời rốt cục hôn ám đi, phong đỉnh vũ trụ. Ở bất chi bất giác ở trong, một thiên đã qua. Trong không khí lưu lại cảm giác mát mẻ, trong thiên địa dâng lên một mảnh sương mù dày. Mà cao cao trên bầu trời, một vòng huyền nguyệt treo cao, thanh u vắng lặng. Ánh trăng tấu vụ mà vào, soi sáng ở núi võ đang đỉnh. Phía dưới quan chiến chi ánh mắt của người xuyên thấu qua mây mù, thấy được nguyệt dạ bên dưới, một mảnh vô tận hư không. Chương 388, Lãng Phiên Vân. Ngươi lúc trước phúc vũ kiếm, rất thú vị, hoàng thượng đột nhiên nói. Ngươi nói lúc trước ta sử dụng hóa vũ thành kiếm kiếm pháp. Độc Cô Cầu bại nói, "Hoàng Thương nhẹ gật đầu. Này không phải của ta kiếm pháp, là đồ đệ của ta kiếm pháp." Độc Cô Cầu bại nói, "Vương Vũ nghe được câu này, sắc mặt lần thứ hai âm trầm. Lãng Phiên Vân, Lãng Phiên Vân lại là độc cô cầu bại đồ đệ. Đáng chết. Nghĩ đến Lãng Phiên Vân cùng Phó Hồng Tuyết đã từng có một hồi bất phân thắng bại chiến đấu, Vương Vũ đối với Lãng Phiên Vân nội tâm sát cơ nổi lên. Nếu như nói phía trên thế giới này, Vương Vũ đối với người nào thành tựu đại tông sư tối có lòng tin? Không phải Yêu Nguyệt, không phải Loan Loan, thậm chí không phải Vương Vũ chính mình." Vương Vũ đối với lãng phiên vân tối có lòng tin. Kể từ khi biết lãng phiên vân tồn tại, Vương Vũ vẫn ở tìm hiểu tung tích của hắn, thế nhưng vẫn không có tìm được. Phía trên thế giới này kiếm khách không biết có bao nhiêu, nhưng Nguyên Tùy Vân, Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiệu Phong đều là kiếm đạo trăm năm hiểu ra thiên tài. Thế nhưng lãng phiên vân không giống. Giờ đây bảng ban đại đạo đã thông, đặt tới tuyệt đỉnh chỉ là vấn đề thời gian, mà cùng bảng ban nguyệt mãn lan giang một trận chiến, song song phá toái hư không lãng phiên vân, cho dù bởi vì vấn đề tuổi tác hơi chút lạc hậu một điểm, thế nhưng Vương Vũ chưa bao giờ hoài nghi lãng phiên vân thiên tư cùng thành tựu ở nơi này tổng võ trong luận thế rất nhiều nhân vật cũng không thể dựa theo nguyên lai hình tượng định nghĩa nhưng là cường giả hàng cường như lãng viên vân loại này tuyệt đỉnh cường giả trừ phi ngã xuống không phải vậy ai đều không thể ngăn cản hắn leo lên đỉnh phong đất chân có lẽ kỳ tích tích có thể thế nhưng thật sự có thể không vương vũ vốn định lôi kéo lãng viên vân bàng ban là người mông cổ chơi sinh lập trường không giống trừ phi phá thoái hư không không phải vậy giờ khắc này mông cổ đại thế đã thành dưới tình huống hắn căn bản là không có cách không đếm xỉa đến dù cho vương vũ đã làm các loại an bài đem bảng ban uy hiếp rơi xuống thấp nhất, thậm chí còn để bảng ban thiếu thạch chi hiên một thân tỉnh. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu có thể vĩnh viễn hạn chế lại bảng ban. Bảng ban người như thế, căn bản không phải người khác có thể giáng buộc. Vương Vũ cần tìm một có thể đối kháng bảng ban người. Hoàng Thường đương nhiên có thể, đối với Trương Tam Phong Vương Vũ cũng có lòng tin, thế nhưng nếu như có thể lôi kéo Lãng Phiên Vân, này lại cớ sao mà không làm đây? Dù sao, dù cho Lãng Phiên Vân ở Phúc Vũ trong thế giới vẫn đang truy đuổi bảng ban bước chân, thế nhưng đến Nguyệt Mãn lang giang, quyết chiến động đỉnh thời gian, hai người cũng đã sánh vai cùng nhau không phân trước sau nhưng là bây giờ hết thảy tất cả dự định đều muốn rơi vào khoảng không vương vũ duy nhất ý nghĩ chính là giết chết lãng phiên vân độc cô nhất mạch vương vũ tuyệt đối không cho phép nhiều hơn nữa ra một cái đại tông sư hoàng thương cũng rất kỳ quái ở hoàng thương ẩn cư trước độc cô cầu bại cũng đã thu rồi một cái đồ đệ thế nhưng theo hoàng thương biết cái kia đồ đệ chỉ sợ vẫn không có phần này thiên phú tài tình có thể sáng chế trọng thương một đạo nhân kiếm pháp đi phong thanh dương lại có như vậy tài tình năm đó ta đúng là trông nhầm hoàng thương tao mày nói Phong Thanh Dương là độc cô cầu bại truyền nhân, trên thế gian cũng không phải là cơ mật, rất nhiều người đều biết. Cho nên năm đó Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, dù cho Phong Thanh Dương kỹ quan quần hùng, phóng tầm mắt Hoa Sơn cũng không có thể ra phải giả. Thế nhưng hắn lợi hại nhất lại không phải phái Hoa Sơn võ công, mà là được truyền tự độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm. Chính là bởi vì điểm này, hắn đánh mất kế thừa phái Hoa Sơn tư cách, thậm chí đều không thể tham dự kiếm khí chi tranh. Cuối cùng, Hoa Sơn một mạch kiếm tông bại tẩu, làm kiếm tông mạnh nhất Phong Thanh Dương không biết tung tích, mà Hoa Sơn khí tông thắng thảm. Tuy rằng thành công chấp trưởng phái Hoa Sơn, thế nhưng phái Hoa Sơn trải qua kiếm khí chi tranh, thế lực tổn thất lớn, không kịp nguyên lai 1/3. Nguyên bản phái Hoa Sơn là ngũ nhạc kiếm phái đệ nhất môn phái, chấp trưởng ngũ nhạc uy danh hiển hách, cao nhất thời gian, thậm chí một lần muốn sánh vai Thiếu Lâm. Nhưng là bây giờ, phái Hoa Sơn đã liền ngũ nhạc đệ nhất kiếm phái vị trí đều không giữ được, bị phái Tung Sơn từng bước ép sát. Người tinh tường đều có thể thấy được phái Hoa Sơn như mặt trời sắp lặn, tuy rằng phái Hoa Sơn đại đệ tử lệnh hồ xung có ngũ nhạc kiếm phái đệ một cao thủ trẻ tuổi tên gọi nhưng là cũng ngăn cản không được phái hoa sơn toàn thể suy sụp, mà trước ngũ nhạc kiếm phái đệ nhất cao thủ phong thanh dương đã mấy chục năm không có tin tức, hiện tại ngũ nhạc kiếm phái đệ nhất cao thủ là phái tung sơn trưởng môn tạ lãnh thiền, nếu là phong thanh dương ở, dù cho hắn không phải khí tông người, tạ lãnh thiền cũng chưa chắc dám cản rỡ như thế. độc cô cầu bại truyền nhân, một tay độc cô cửu kiếm phá hết thiên hạ vạn vật, phong thanh dương như thế ở năm xưa trên giang hồ tiếng tâm cũng không thiểu, chỉ là nếu như hiện tại hắn còn sống, chỉ sợ cũng đã có trăm tuổi cao linh, hoàng thượng thực sự là khó có thể tin tưởng được. Phong Thanh Dương có thể sáng chế phúc vũ kiếm loại kiếm pháp này. Độc Cô Cầu bại lắc lắc đầu, nói, "Cũng không phải là Phong Thanh Dương. Ngươi lại thu rồi một cái đệ tử, ta cho rằng những năm này ngươi chỉ ở tại trong núi sâu đây." Hoàng Thượng nói. Độc Cô Cầu bại không có ẩn dấu, có lẽ là xuất phát từ đối với hoàng thượng đối thủ này tôn trọng, độc cô cầu bại mà nói so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. "Nói đến ngươi khả năng không tin, ta ngày thường thật là như cùng ngươi nói tới, vẫn ở tại trong núi sâu ẩn cư, cân nhắc kiếm pháp, tìm tòi nghiên cứu tiên đạo." Thế nhưng 20 năm trước, ta tỉnh cực tự động, tâm huyết dâng trào, Đột nhiên hướng về động đỉnh hồ du lịch. Độc Cô Cầu bại nói: "Hoàng thượng trong lòng hơi động, hỏi: Tâm Huyết Dương Trảo. Võ công đến đám người bọn hắn cảnh giới này, thật là mơ hồ trong lúc đó đối với tương lai có một loại linh cảm, điểm này khi linh khí mất linh, thế nhưng Hoàng thượng cũng từng sinh ra qua tương tự cảm giác." Độc Cô Cầu bại nhẹ gật đầu, nói: "Nghĩ đến ngươi cũng từng gặp được loại tình huống này, trong thiên hạ, có thể lý giải cái từ này cũng không có mấy người." 20 năm trước, ta Tâm Huyết Dương Trảo đi tới động đỉnh hồ trên, lại phát hiện một nam hải, một cái thiên tư hơn người nói nơi này. Độc Cô Cầu Bại sắc cũng hơi hòa hoãn, nhìn ra Nam hài này để Độc Cô Cầu Bại phi thường hài lòng, hắn có gì sở trường, có thể làm cho ngươi như vậy thỏa mãn. Hoàng thương ngạc nhiên nói, Độc Cô Cầu Bại vốn là thế gian khó gặp kỳ tài, một đời bại cường địch càng là vô số kể, có thể làm cho hắn thắng phục, khẳng định không phải người bình thường. Ta này nội nhi, thiên tư hơn người sẽ không nói, hiếm có nhất chính là nộ tính của hắn. Ta Độc Cô Cầu Bại cả đời này cũng được cho là gặp qua thức rộng rãi, thế nhưng ta chưa từng gặp có như hắn như vậy nộ tính thiên tài. Độc Cô Cầu Bại thở dài nói. Hắn lúc đó chỉ là một nam hài, ngươi lại là làm thế nào thấy được nộ tính của hắn? Hoàng thượng hỏi. Nếu nói là nhìn ra thiên phú của hắn, Hoàng Thường còn miễn cưỡng có thể tin tưởng. Thế nhưng nộ tính vật này, vừa không có một cái chi tiết tham chiếu vật, Hoàng Thường thực sự không thể nào tưởng tượng được nên làm thế nào thấy được. Độc Cô Cầu bại trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, nói, hắn sinh ở động đỉnh hồ, sinh trưởng ở động đỉnh hồ, đối với động đỉnh hồ vô cùng quen thuộc, mà hắn nộ tính của hắn làm sao? Hoàng Thường thất kinh nói, hắn tên gọi là gì? Lãng Phi Vân. Chương 389, con đường phía trước. Hoàng thương không cách nào không động dung. Chính như Độc Cô Cầu bại khen Lãng Phiên Vân ngộ tính tuyệt thế một dạng, cũng chỉ có võ công đến đám người bọn hắn cảnh giới này, mới biết Lãng Phiên Vân biểu hiện có cỡ nào nghịch thiên. Thủy triều lên xuống, sương trắng muộn rơi, không ai không lẫn hàm thiên địa chí lý, cái gọi là ở ngoài sư tạo hóa, bên trong đến tâm nguyên, lấy do người sư, lại sao cùng lấy thiên địa sư phụ. Có thể là bình thường đều là chỉ có đến đại tông sư cảnh giới người, mới có thể đặt chân bước đi này. Không nghĩ tới Lãng Phiên Vân còn nhỏ tuổi, lại cũng đã đi tới lấy thiên địa sư phụ con đường cũng không trách được liền độc cô cầu bại cũng phải cùng tán thưởng ngươi thu một cái đệ tử như vậy sẽ không sợ đem hắn giáo phế bỏ à ngươi hẳn phải biết hắn cũng không thích hợp của ngươi độc cô cửu kiếm hoàng thương nói độc cô cầu bại nâng đầu nhìn trời một lát sau nói ta cả đời này thu rồi hai tên đệ tử một là phong thanh dương một là lãng Phiên vân ta dạy phong thanh dương kiếm dạy lãng viên vân pháp hắn nhóm đoạt được các có sự khác biệt nhưng có thể đạt được thành tựu ra sao trung quy muốn xem chính bọn họ lãng viên vân lại làm sao kỳ tài ngục trời cũng cần có người cho hắn đánh thật võ đạo cơ sở Dạy hắn kỳ kinh bắt mạch, kinh công vật tình, những thứ đồ này, động đỉnh hồ chắc là sẽ không quản. hoàng thương nhẹ gật đầu, nói, một cái dao kiếm, một cái giáo pháp, độc cô cầu bại, ngươi rất tốt, cho tới giờ khắc này, ta mới phát hiện, vẫn như cũ xem thường ngươi, ta nhưng là không có xem nhẹ ngươi. độc cô cầu bại quét qua lúc trước xế chiều thái độ, một đôi mắt hồi phục cùng một đạo nhân khi đối chiến ánh sáng, thậm chí con ngươi bên trong có hai đám kiếm khí đang không ngừng thanh én. năm đó ngươi và ta một trận chiến, từng người tình ngộ, tiến thêm một bước nữa, ngươi đạp phá thiên nhân giới hạn ta cũng không ngoài ý muốn thế nhưng người giờ khắc này khí thế quanh người nội liễm, liền ngay cả ta cũng không thể dò xét mảy may, thậm chí nếu như ta không nhìn thấy người, liền không cảm giác được sự tồn tại của ngươi, lại cùng thiên địa kết hợp như vậy chặt chẽ, ngươi đến cùng làm cái gì? Độc Cô Cầu Bại hỏi. Đạo gia tu luyện cùng kiếm đạo bất đồng, Độc Cô Cầu Bại cũng chưa từng từng trải qua cựu âm chân kinh bên trong nội dung, vì lẽ đó không thể nào suy đoán hoàng thượng giờ khắc này rốt cuộc là trạng thái gì. Độc Cô Cầu Bại duy nhất có thể thu được kết luận chính là, sâu không lường được. Hoàng thượng khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, thiên trường địa cửu thiên địa vì lẽ đó có thể dài mà lâu giả lấy không tự sinh cố có thể trường sinh là lấy thánh nhân sau thân mà thân trước tiên ở ngoài thân mà thân tổn. không phải lấy vô tư tà. có thể thành tư độc cô cầu bại khẽ to mày hắn năm đó là yến quốc đệ nhất kiếm khách bây giờ là đệ nhất thiên hạ kiếm khách thế nhưng hắn chưa bao giờ khéo văn sự hoàng thương vừa nói hắn cũng thật là không hiểu là có ý gì chỉ biết cái này hình như là một phần đạo kinh hoàng thương nhìn thấu độc cô cầu bại nghi hoặc lần thứ hai khẽ mỉm cười giải thích đây là trường sinh quyết Độc Cô Cầu Bại động Dung nói, Trường Sinh Quyết, Cùng Chiến Thần đồ Lục nổi danh Trường Sinh Quyết. Độc Cô Cầu Bại không cách nào không động Dung. Trường Sinh Quyết là Ngũ thành Tử truyền xuống Vô Thượng Thiên Công Bảo Điện một trong, mà nghiệm thành Tử lá ít có ở bên trong trời đất lưu lại ghi chép thần tiên người trong, hoặc là nói phá toái Hư không người, Hoàng Thương nhẹ gật đầu, nói, chính là cái kia Trường Sinh Quyết. Độc Cô Cầu Bại sắc mặt từ từ khôi phục, nói, không nghĩ tới ngươi lại chiếm được Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết vốn là đạo gia bảo điện, người khác luyện không đến nó, ngươi khẳng định không thành vấn đề chứ? Ta đích xác là nhìn thấu một chút đầu mối, hoàng thương không có phủ nhận. Như vậy tốt nhất, ta chính muốn mở mang kiến thức một chút, có thể phá thoái hư không võ học. Đến cùng có cái gì khác biệt? Độc Cô cầu bại nói. Hoàng thương lắc đầu nói, ngươi sai rồi, Trường Sinh Quyết trên bản chất cũng không phải võ công, mà chỉ nói ra vô thượng bảo điển. Vì lẽ đó tự nghiệm thành tử sau khi Trường Sinh Quyết mấy dịch kỳ chủ đều không thể thu được chân chính truyền thừa, cũng là bởi vì đám người bọn hắn đều giống như ngươi, chỉ nghĩ đến từ giữa lĩnh ngộ ra võ công tuyệt thế. Vì lẽ đó ngươi từ Trường Sinh Quyết bên trong lấy được cũng không phải võ công, độc cô cầu bại nói. đương nhiên, trường sinh quyết bên trong giảng giải chính là đoạt thiên địa chi tinh hoa, cố bản nội nguyên thuật. võ công, ta có cửu âm chân kinh đã đủ rồi. ta đem trường sinh quyết lý niệm dung nhập vào cửu âm chân kinh bên trong, đi ra chính là một cái đại đạo. hoàng thương tự tin nói, nhắm thẳng vào phá nát đại đạo. độc cô cầu bại giờ khắc này trong ánh mắt vừa có hoàng sợ, lại có kích động. trăm năm nhiều đến, thậm chí độc cô cầu bại trong cuộc đời này, ánh mắt hắn đều chưa bao giờ phức tạp như thế qua. hoàng thương trầm mặc một lát, sau đó nói. Hiện tại ta còn không xác định, thế nhưng ta chí ít có thể xác định một điểm, ta so với ngươi, nhiều đi rồi một bước. vậy hạ, đây là thật. Nghe được Hoàng thượng, Trương Tam Phong thần sắc kích động. Từ khi 170 năm trước, Đại Hiệp truyền đương độc thân quốc kỵ, càng không mà đi sau khi, thế gian này lại không phá nát người. Rất nhiều người đều nói con đường phía trước đã đứt, thế gian này đã không thể có người lại bền nát. Thế nhưng rất nhiều người vẫn như cũ không tin thuyết pháp này. Hoàng thường không tin, Trương Tam Phong cũng không tin. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ tuy rằng vẫn không có phá nát thế nhưng đám người bọn hắn có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. đám người bọn hắn vẫn tin chắc là chính mình còn chưa đủ mạnh, mà không phải vùng thế giới này xảy ra vấn đề. hiện nay hoàng thượng tựa hồ đi ra cực kỳ trọng yếu một bước, trương tam phong lại có thể nào không kích động? bất quá vương vũ còn lâu mới có được trương tam phong hưng phấn như vậy. phá nát đối với vương vũ tới nói còn rất xa xôi. vương vũ tình nguyện thế gian này không có phá nát người, như vậy vương vũ giới chướng thực lực hầu như liền có thể quét ngang thế gian. đáng tiếc nguyện vọng này xem ra là muốn rơi vào khoảng không. ta cũng không biết quốc sư chi tiết đạt đến một bước nào. Cảnh giới của hắn không phải ta có thể suy đoán. Bất quá quốc sư lão luyện thành thục, bình thường sẽ không đánh lời nói dối, hắn nếu đã nói như vậy, khẳng định có mấy phần chắc chắn. Vương Vũ nói, nếu không ngăn cản được, Vương Vũ cũng chỉ có thể tiếp thu sự thực này. Vương Vũ không phải đoán trời trách đất tính cách. Trường sinh quyết là Vương Vũ tự tay giao cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chấp nghiệm cũng là Vương Vũ một tay giải quyết. Có thể nói, là Vương Vũ một tay đem Hoàng Thượng đẩy lên giờ đây tình cảnh. Nếu là chính mình tạo thành hậu quả, mình làm ra lựa chọn, này Vương Vũ xem như quỷ, cũng sẽ tiếp thu sự thực này, đi hết một đoạn ngày đường không có lựa chọn nào khác phía trước thật sự có đường Độc Cô Cầu bại hỏi Hoàng Thương nhẹ gật đầu khẳng định nói có đường thế nhưng không phải đại nghị lực Đại Tư chết người có vận may lớn là đi không tới cuối con đường này mặc dù đến bây giờ ta cũng không có nắm chắc haha ha, như vậy là đủ rồi đây là ta hôm nay lấy được tối thu hoạch lớn đến để ta xem một chút ngươi so với ta nhiều đi rồi bước đi này đến cùng có cái gì khác biệt người thường Độc Cô Cầu bại ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười xuyên tấu mây mù sông thẳng tinh hán trong quảng trường người chìm đắm ở hoàng thường cùng độc cô cầu bại lúc trước đối thoại bên trong không thể tự thoát ra được bọn họ có một loại linh cảm hôm nay có lẽ sẽ đích thân gặp chứng một vị thần nói sinh ra chương 390, trăm tóc bạc 3.000 nghìn trượng ta sẽ để ngươi thấy được hoàng thường tiếng nói cũng không làm sao lớn nhưng cũng ở trong quảng trường từng trận văng lên kéo dài không thôi không chỉ có như vậy theo hoàng thường câu nói này trên quảng trường tựa hồ thay đổi một loại bộ dáng xương mù càng ngày càng nồng nặc âm phong từng trận vào tới giờ khác này ở trong thai mọi người hoàng thường câu nói này tựa như cùng địa ngục quỷ giống Âm phong từng trận khiến người không công tự lùi, không rét mà run. Chu Chỉ Nhược bị Vương Vũ ôm vào trong lực, mặt đối với cảnh tượng như thế này, nàng nhỏ gầy thân thể có chút run lẩy bẩy. Thế nhưng nàng Trung Quy không phải cái một loại tiểu nữ hài. Đại ca ca, sư phụ khiến là đem quỷ ngủ âm phong giống luyện tới đại thành vô tướng ngang gương, đem cửu âm thần công tiên tiên chân khí cùng quỷ ngủ âm phong giống thanh âm hợp hai là một, khiến kẻ địch tự sụp đổ. Chu Chỉ Nhược nhỏ giọng nói, Vương Vũ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa lại Chu Chỉ Nhược đầu. Không sai, mặc dù có chút thất tố. Thế nhưng vẫn như cũ có thể duy trì bình thường tư duy. Ở chu chỉ nhược cái tuổi này đã khá là gay gớm. Chu chỉ nhược nói không sai, Hoàng thường câu nói này, vận dụng Cửu Âm Chân Kinh trên ghi chép âm công phương pháp, Quỷ Ngục âm Phong giống. Cửu Âm Chân Kinh bao la và tượng, chính là Thiên Hạ Võ Học quy tắc chung, tự nhiên cũng sẽ không bỏ quên âm công. Quỷ Ngục âm Phong giống, chính là một môn vô thượng âm công phương pháp. Luyện tới đại thành, trong lời nói, liền có thể đoạt tính mạng người, cũng có thể cứu tính mạng người, so với Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong sư tử hống còn muốn càng hơn một bậc. Môn công pháp này vẫn không có ở thế gian từng xuất hiện, bởi vì ngoại trừ Hoàng Thượng, không còn người đem Quỷ Ngủ Câm Phong giống luyện tới cảnh giới lại thành. Vương Vũ cũng từng luyện tập qua môn công pháp này, thế nhưng vẫn chưa vẫn nghiên cứu, mà là đem Quỷ Ngủ Câm Phong giống một số công năng cùng Thiên Ma Âm kết hợp lên, vì lẽ đó môn công pháp này luyện cũng không đến nơi đến chốn. Cái này cũng là Vương Vũ lần thứ nhất khoảng cách gần kiến thức Quỷ Ngủ Câm Phong giống uy lực, Vương Vũ được kích lợi không nhỏ, ở Hoàng Thượng tự mình ra tay bên dưới. Vương Vũ phát hiện chính mình rất nhiều không có vật phát hiện. Thậm chí Vương Vũ thấy được Hoàng Thượng quanh người có một tầng gợn sóng vô hình ở hướng bốn phía lan tràn phần này gợn sóng tràn đầy rung động lực lượng vô hình vô tích khó có thể phòng bị. càng trọng yếu hơn là hắn có thể giết người. đáng tiếc, độc cô cầu bại ở theo một ý nghĩa nào đó đã vượt qua người phạm chủ. ở hoàng thượng nói ra câu nói kia sau khi độc cô cầu bại râu tóc đều dựng, Phản phất trợn mắt chiến thần. trong miệng của hắn phát sinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo. kiếm reo cửu thiên. độc cô cầu bại không nói gì cũng không có nói kiếm. cổ họng của hắn bên trong chỉ là phát sinh một tiếng kiếm reo. thế nhưng cái này thanh kiếm gieo, nhưng vang dội phía chân trời. cơ hồ là trong phút chốc. Cái này thanh kiếm gieo liền đem Hoàng thường Quỷ Ngủ Câm phong giống tạo thành các loại dị tượng toàn bộ bỏ đi, không còn địa ngục quỷ giống, không còn âm phong từng trận, phản phất vừa chỉ là một hồi hảo cảnh. Hiện tại, tràn ngập với giữa thiên địa, chỉ có vô tận sơ sát tiêu điều. Vô cùng vô tận kiếm khí bao phủ vùng thế giới này, đều đang đợi chủ nhân phát hiệu lệnh. Bọn chúng chủ nhân chính là Độc Cô Cầu bại. Hoàng thường khép cười một tiếng, bình địa rút lên mấy trượng. Xung quanh cơ thể dần hiện ra một tầng cương khí hộ thể, sau đó thân hình hơi loáng một cái. Trên không trung dần hiện ra chín cái thân ảnh. Hôm nay đến núi võ đang quan chiến mọi người đều đạt đến nhất lưu cao thủ cảnh giới, có ít nhất một phần ba người đã là tông sư. Sương ngủ cùng đêm tối chỉ có thể hơi chút ngăn cản tầm mắt của bọn họ, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó rất nhiều người đều thấy được hoàng thường thân pháp là cỡ nào biến hóa thất thường. Cũng rất nhiều người không giống, vương vũ càng thêm quan tâm chính là hoàng thường lúc này vận hành chân khí, xoắn ốc chân khí. Cái này vương vũ kiếp trước bên trong thường thường thấy một loại chân khí, chỉ là đời này vương vũ vẫn chưa hướng phương hướng này nỗ lực. Giờ khắc này hoàng thường ngưng tụ xoắn ốc chân khí ý niệm cùng thân thể theo xoắn ốc chân khí lực lượng tăng lên trên, hiệu quả thật là so với Vương Vũ sử dụng xoắn ốc cửu ánh át phải tốt hơn nhiều. Bất quá Vương Vũ ánh mắt ở tinh mang bạo thiểm sau khi vẫn là khôi phục bình thản, đồng thời bỏ đi chính mình lúc trước kích động chi hạ sinh ra ý nghĩ. Đạo bất động, chính mình là chính mình, hoàng thượng là hoàng thượng, chính mình không có cần thiết mọi chuyện đều ấn lại hoàng thượng con đường đến đi. Cửu âm chân kinh là hoàng thượng thành đạo chi cơ, cũng không phải Vương Vũ trọng yếu nhất công pháp, Vương Vũ không có cần thiết đối với này nhiều bỏ công sức, bỏ gốc lấy ngọn. Ngay ở Vương Vũ ánh mắt khôi phục bình thản thời điểm lại đột nhiên lại đọc lại, bởi vì hoàng thường trên không trung chín bóng người cùng biến mất rồi, là chân chính cùng biến mất rồi, biến ảo cựu ảnh, vương vũ có thể làm được, ngang trời nazi, vương vũ cũng miễn cưỡng có thể, thế nhưng cựu ảnh ngang trời nazi, lấy vương vũ thực lực bây giờ, cũng có chút lực có chưa đái, bất quá hoàng thường nhưng là rất dễ dàng dùng tới, trong thiên địa kiếm khí vốn đã ngưng tụ, chỉ cần độc cô cầu bại ra lệnh một tiếng, liền đối với đem không trung chín bóng người chém giết không còn manh giáp, thế nhưng hoàng sau một khắc, nhưng trực tiếp biến mất ở giữa không trung, tất cả cử kiếm đều thất mất đi phương hướng ngang trời nazi, cửu âm chân kinh bên trong mạnh mẽ nhất khinh công, trương tam phong trầm giai nói, trái toàn phải toàn thiên địa toàn, trái đạp phải không bình địa toàn, hợp tay âm dương vì là trên toàn, phải đạp trái không toàn không vì, tuy là thân pháp, thực hàm nguyên lý, đạo huynh thân pháp, ta là hít khói a, trương chân nhân cùng quốc sư có sở trường riêng, không cần xoắn xuyệt cái này, trương chân nhân võ công vốn là cũng không phải lấy tốc độ thủ thắng, vương vũ nói, trương tam phong khẽ mỉm cười, không hề nói gì, hoàng thương cường đại không thể phủ nhận, thế nhưng chính như vương vũ nói. Hắn vốn cũng không phải là lấy thân pháp thủ thắng. Đối với mình, Trương Tam Phong vẫn có đầy đủ tự tin. Cục diện lập tức liền bị Hoàng thường khống chế. Độc Cô Cầu bại cho đến bây giờ, vẫn như cũ chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Cùng với Độc Cô Cầu bại lấy một địch ba tình hình so với, thực sự là một cái tương phản to lớn. Điều này cũng làm cho mọi người vô hình ở trong cảm nhận được Hoàng thường cường đại. Vương Vũ khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Nếu là Độc Cô Cầu bại vẹn vẹn chỉ cho rằng đây là một loại thân pháp, liền nguội phần sai. Xuân ốc cửu ảnh, tả hưu nazi, tán gâu không vì, lấy khí hành chi có thể biến ảo cửu ảnh du định như thêm cửu âm bạch cốt chào uy lực của nó có thể tăng gấp 10 lần lại tổ hợp ngang trời nazi uy lực lần thứ hai tăng lên dữ dội mà hoàng thường giờ khắc này đầu tiên là xoắn ốc cửu ảnh lại chắn không nazi này cửu âm thần chào cái này cửu âm chân kinh bên trong nổi danh nhất cũng là tối bị đánh giá thấp võ công lại làm sao có khả năng không xuất hiện quả nhiên không ra vương vũ dự liệu giờ khắc này sau lương độc cô cầu bại phản phất từ một không gian khác đột nhiên xuất hiện chín cái hoàng thường mỗi một cái hoàng thường đều tay phải khẽ nhất trên người tỏa ra ngập trời khí tức chào tâm thả ra cường đại sức hấp dẫn trong nháy mắt thanh không xương ngủ dày thậm chí quan chiến mọi người cảm giác linh hồn của chính mình cùng nội lực đều bị chín cái hoàng thường đồng thời hút đi đại thành cửu âm thần chào cách không trảo linh hồn của con người cùng nội lực không phải hư nói cửu âm thần chào tổng cộng cửu thức chín cái hoàng thường một người một thức chụp vào độc cô cầu bại giờ khắc này độc cô cầu bại quay lưng hoàng thường nhìn như bó tay hết cách thế nhưng hắn là độc cô cầu bại làm sao có khả năng bó tay hết cách độc cô cầu bại một con tóc xám không gió tự lên trong nháy mắt do sàm trắng biến thành thuần trắng Sau đó cấp tốc thành dài. Cuối cùng, tóc bạc 3000 trượng cho hạ nguyệt bên dưới buổi tối, tăng thêm một vệt quỷ dị thuần trắng. Chương 391, chung kết thần thoại. Độc cô cầu bại quay lưng hoàng thường, thế nhưng hắn cả đầu tóc trắng, nhưng tràn ngập với giữa thiên địa, cản trở hoàng thường công kích con đường. Độc cô cầu bại mỗi một sợi tóc phát, đều là một đạo không thể phá kiếm khí, mà tóc bạc 3000 trượng, nhưng là giữa thiên địa, gần như không tồn tại một thanh kiếm lớn, tự kiếm, không thể phá, không có gì không chém. Mặc dù là hoàng thượng, cũng phải tránh né mũi nhọn. Nói riêng về lực sát thương, Hoàng thương sắc thực không phải là đối thủ của Độc Cô Cầu Bại. Hoàng thương Cửu Ảnh hấp nhất, dưới tình huống này, Cửu Ảnh tác dụng đã không lớn. Đối mặt Độc Cô Cầu Bại quỷ dị tóc bạc, Hoàng thương rũa ra năm ngón tay, ở Độc Cô Cầu Bại tấn công tới tóc bạc trên nhẹ nhàng phất một cái, nhìn như hời hợt, thế nhưng Độc Cô Cầu Bại tóc bạc nhưng hơi chấn động một cái, rút ngắn không ít. Là tay Vung ngũ Huyền. Chu chỉ nhược nhỏ giọng nói, tay Vung ngũ Huyền cũng là cửu âm chân kinh trên ghi chép vô thượng võ công. Tuy rằng vẫn ở trên giang hồ bừa bãi vô danh, thế nhưng cũng không có nghĩa là môn công phu này liền thật không có lực sát thương mà là vì môn công pháp này thực sự là quá khó luyện, mà cửu âm chân kinh bên trong võ công cũng thực sự là quá nhiều, cho nên mới để môn võ công này có chút không nổi bật. Nhưng là bây giờ đối mặt độc cô cầu bại lực sát thương vô cùng phát kiếm, hoàng thường vẫn như cũ dám trực diện phong mang, thậm chí bằng chiêu này không rơi xuống hạ phòng, đủ có thể nhìn ra chiêu này bất phàm. Cùng lúc đó hoàng thường trái nắm tay, đung nhiên hướng độc cô cầu bại tóc bạc một quyền đánh xuống. Lẽ ra chỉ riêng lấy lực công kích tới nói, hoàng thường hẳn là không bằng độc cô cầu bại, thế nhưng hoàng thường lúc này lại là từng bước cấp công, chưa từng lùi về sau một bộ. Đại phục Ma Quyền, Chu chỉ nhược âm thanh tiếp tục ở vương vũ vang lên bên hai. Cựu âm chân kinh tu luyện ra được nội lực là thiên âm tính, đạo gia cũng chú ý âm nu. Thế nhưng cái môn này Đại phục Ma Quyền, nhưng cùng đạo gia một mực âm nu không giống. Rất nặng dương cương chi khí, ở hoàng thương trong tay, Đại phục Ma Quyền chiêu số thần diệu vô phương, quyền lực bao phủ bên dưới, thật là uy không thể đỡ. Chen, quyền phát giao kích bên dưới lại phát sinh tiếng kim loại. Hoàng thương cùng độc cô cầu bại thân hình đều là khẽ du lên, trong không khí lấy hai người làm trung tâm, tỏa ra một vệ gợn sóng vô hình không có thương tổn đến quan chiến mọi người, thế nhưng bao phủ ở núi võ đang trên xương ngủ dày, phản vật ở hai người một kích trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Hoàng thương công kích liên tục, hai tay mười ngón xé tan chảo kích, mười ngón phát triển, không kiên không phá, gắng chống đỡ độc cô cầu bại tốc bạc. Tôi kiên thần chảo, cửu âm chân kinh bên trong, không may may thua kém với cửu âm thần chảo một môn chảo pháp, còn giỏi về tấn công kiên. Hoàng thương thân hình phập phù linh động, biến ảo vô phương, nhưng dở tay dở chân trong lúc đó nhưng là chính mà không tả, thái nghị thần tiên lại một lần nữa chính diện giao kích. Độc Cô Cầu Bại cả đầu tóc trắng rốt cục khôi phục bình thường, một lần nữa biến thành màu xám trắng. Hoàng Thường thân hình cũng đồng bình lùi về sau, tay áo lớn phiêu phiêu, ngón tay nấp trong trong tay áo, để Quan Chiến người không nhìn ra tình huống làm sao. Độc Cô Cầu Bại rốt cục xoay người lại, cùng lúc trước hắn đại phát thần uy đè lên một đạo nhân ba người đánh không giống. Lần này chiến cuộc từ đầu tới cuối đều ở đây Hoàng Thường nắm trong bàn tay. Độc Cô Cầu Bại vẫn đang bị động Dương Chiến, cuối cùng tóc bạc ba ngàn trượng Độc Cô Cầu Bại thoáng hóa giải một hồi tình thế, thế nhưng vẫn bị Hoàng vận dụng cửu âm chân kinh trên võ học hóa giải. Ngươi quả thật so với trăm năm trước mạnh rất nhiều. Độc Cô Cầu Bại ngưng trong nói, hắn cùng Hoàng Thượng trong lúc đó chiến đấu, nhìn như không bằng Trương Tam Phong cùng Mộ Dung Long Thành chiến đấu kinh thiên động địa. Thế nhưng nguy hiểm nơi nhưng còn vượt qua. Cái này nguy hiểm trong đó, không tới đám người bọn hắn cảnh giới này là sẽ không hiểu. Cũng vậy, ngươi cũng giống như vậy. Hoàng Thượng thở dài nói, trăm năm trước Độc Cô Cầu Bại cũng không sử dụng ra được tóc bạc ba ngàn trượng như vậy quỷ dị rồi lại uy lực vô cùng chiêu thức. Tiếp đó cũng nên để ta mở mang kiến thức một chút người trăm năm qua cuối cùng thành quả tôi Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói: Như ngươi mong muốn, Hoàng Thượng sắc mặt cũng ngưng trọng. Đối mặt Độc Cô Cầu Bại loại này đối thủ, muốn dễ dàng đánh bại hắn là không thể nào. Hoàng Thượng đối với này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hai người đồng thời chậm rãi lên không, ở cách xa mặt đất cao mười trượng thời điểm. Ngừng lại. Độc Cô Cầu Bại ngửa đầu nhìn trời, nhìn trên trời vầng trăng sáng kia. Chậm rãi nói: Lúc đó minh nguyện ở, từng chiếu Thải Vân vệ Cái này luân hạ nguyện, không biết còn có thể soi sáng ngươi và ta bao lâu. Ở của ta trong ấn tượng, ngươi không phải một cái đa sầu đa cảm người. Hoàng Thượng nói. Độc cô cầu bại khỏe miệng kéo ra một vệt nụ cười, thế nhưng là cho người chút nào cảm giác không ra tâm tình vui sướng.